Như thế nào tra được cái này? Cái kia cảnh sát gãi gai tóc, có vẻ có chút mờ mịt. Làm ngươi tra ngươi liền tra, nơi nào tới như thế nhiều vâu nghĩa A Dung cảnh chỉ là cầm kính viên vọng nhìn bên này động tính, phạm vi cũng không có trực tiếp tiến lên, chỉ là đứng ở một bên lẳng lặng nhìn. Hào đi, nói đội trưởng, ngươi gần nhất hỏa khí có điểm đại A Người kia rỗi tay gãi gãi đầu. Tay nàng gắt gao mà chế trụ thân Tây kia hai mắt chử, tàn ra nhưng tuyệt đối không phải tình yêu a Chờ đến tư đồ trường kiếm cùng An An biến mất lúc sau, cái này Phạm Vi mới rời đi, dung cảnh trực tiếp đẩy cửa xuống xe, đi tới Phạm Vi phía trước chạm nơi đó. Nhìn nhìn cái kia thân cây, mặt trên vỏ cây đều bị moi rất một bộ phận, nữ nhân này rốt cuộc đối cái này thụ là có cái gì thù cái gì hoán A, dung cảnh bất đắc gì lắc lắc đầu. Ở tiêu gia lão ra tử tiệc mừng thọ thời điểm, Phạm Vi cùng tư đổ trưởng kiếm lúc ấy đang ở nháo ly hôn, cho nên đã từ tư đổ ra dọn ra đi, chính mình ở bên ngoài thuê trụ phòng ở. Chỉ là cái này phòng ở chung quanh cũng không có theo dõi, người chung quanh đối cái này đỗng nhiên dọn lại đây xa lạ nữ nhân cũng không quen thuộc, căn bản không người nào biết nàng hành tung, huống hổ thời gian này đã qua đi thật lâu. Chỉ là dung cảnh nhưng thật ra rất kỳ quái, này phạm vi kỳ thật xuất thân cũng không tồi, như thế nào sẽ trụ đến như vậy địa phương A theo lý thuyết, ly hôn sau, phạm vi chính mình cũng sẽ có điểm tiền đi, cư nhiên sẽ thuê trụ như thế giá rẻ cho thuê phòng. Lúc này vẫn là đồng thu luyện từ tiêu gia mang tới ngày đó sở hữu video theo dõi, phía trước cán này bị gắt lại, sở hữu rất nhiều đồ vật đều không có điều tra, giờ phút này muốn một lần nữa bắt đầu truy tra, khẳng định lại là muốn hao phí không ít thời gian. Tiêu công tử, ngươi xác định ngươi không có gặp qua nữ nhân này sao? Dung cảnh giờ phút này cùng tiêu hàn mặt đối mặt, hai người kia ở khí chất phương diện nhưng thật ra thập phần cùng loại, chẳng qua này tiêu hàn ôn nhuận mang theo một loại biển rộng bao dung lực, có lẽ là thương hải chìm nổi. Làm hắn cả người càng là có vẻ sâu không lường được, mà dung cảnh ôn nhuận so sánh với giới, liền có vẻ thuần túy rất nhiều. Người cùng tiểu luyện nhận thức đã bao lâu? Tiêu hàn kêu ưu lam sắc con người, cười như không cười nhìn dung cảnh. Chúng ta có thể trước nói một chút án này tình hôm sau. Dung cảnh thật sự không biết, đồng pháp y rõ ràng nói tiêu hàn là cái thực hào ở chung người, hắn như thế nào cảm thấy như thế khó chơi a Ta tương đối muốn biết tiểu luyện sự tình. Mấy năm nay đồng thu luyện bên người khác phái trên cơ bản chính là diệt sạch, nay ở sân bay bỗng nhiên thấy dung cảnh, hướng hồ này dung cảnh cùng chính mình luôn là có như vậy điểm địa phương có điểm giống, này tiêu hàn vốn là thập phần tò mò hai người kia phía trước rốt cuộc là cái cái gì trạng thái. Kỳ thật đi, cũng chính là tiêu công tử bỏ lỡ đồng thu luyện rất nhiều quá vãng, hắn muốn biết về đồng thu luyện trải qua hết thảy, chỉ là đồng thu luyện người này người ngẫm lại cũng không có khả năng cùng hắn nói lên chính mình quá khứ. Này tiêu công tử chỉ có thể từ địa phương khác xuống tay, này dung cảnh liền vừa lúc đưa tới cửa. Vậy ngươi có thể trả lời vấn đề ta hỏi trước đã sao, vấn đề này ta tương đối cấp, lúc sau ngươi muốn biết cái gì, ta đều sẽ đúng sự thật trả lời, như vậy có thể sao? Dung cảnh bất đắc dĩ thở dài, dung cảnh cùng tiêu hàn phía trước cũng không có tiếp xúc quá, chỉ là nghe người ta nói quá mà thôi, chỉ là không nghĩ tới cư nhiên sẽ là như thế khó chơi người. Tiêu ra là lúc sau chuyển đến thành thị này, vẫn luôn là rất điệu thấp thần bí tồn tại. Mà tiêu công tử càng là như thế, hốn hổ tiêu thị xí nghiệp chính yếu sản nghiệp cũng hoàn toàn không ở cái này thành thị, cho nên hai người phía trước cũng không có tiếp xúc quá, chỉ là nghe người ta nói quá, này tiêu công tử đừng nhìn hắn ôn tồn lễ độ, kỳ thật chính là một cái tiếu diện hổ, tiếu lý tăng đao, sẽ ở ngươi căn bản không biết thời điểm, cho ngươi một đòn chí mạng, cho nên cùng hắn hợp tác, nhất định phải cẩn thận. Cũng đúng, ngươi muốn biết cái gì? Tiêu hàn mấy ngày nay cũng không xử lý công ty sự tình. Rốt cuộc quá đến thập phần thanh nhàn, cả người cũng trở nên lười biếng lên. Chính là nữ nhân này, người gặp qua sao? Chính là ở lao ra tử tiệc mừng thọ mặt trên, người gặp qua nữ nhân này sao? Tiêu hàn trí nhớ luôn luôn không tồi, hướng hồ ngày đó có thể tham dự tiệc mừng thọ, đều là trải qua tiêu hàn xóa tuyển lúc sau. Hơn nữa tất cả mọi người là tiêu hàn tiếp đãi quá đến, bởi vì rất nhiều người đều sẽ mang theo bạn nữ tới, cho nên tới người cũng không tính thiếu. Tiêu hàn dối tay cầm lấy dung cảnh đưa cho chính mình một trương ảnh trụng. Cẩn thận nhìn nhìn, lắc lắc đầu. Ta cũng chưa thấy qua nữ nhân này. Chưa thấy qua. Kỳ thật dung cảnh trong lòng có một cái khá lớn gan suy đoán, chỉ là tiêu dung những lời này, lại làm dung cảnh trong lòng đột nhiên cả kinh. Bất quá ngày đó nhà của chúng ta từ bên ngoài mướn một ít phục vụ sinh, ngươi có thể từ phương diện này điều tra, bởi vì những người này ta cũng chưa gặp qua, hơn nữa cũng không ấn tượng, ta có thể cho ta trợ lý giúp ngươi, những người này là hắn phụ trách. ân Tiêu Hàn nói liền cho dung cảnh chính mình trợ lý điện thoại. Tiêu Hàn rất có thú vị nhìn dung cảnh. Như vậy vấn đề của ngươi kết thúc, có phải hay không có thể tiếp tục ta vấn đề? Vốn dĩ đồng thu luyện chính là cùng Tiêu Hàn cùng đi đến, nàng bất quá là đến phòng thí nghiệm nhìn xem có hay không cái gì tấn phát hiện. Lúc này vừa lúc đẩy cửa tiến vào các ngươi lưu xong rồi sao? Còn không có. Kết thúc, các ngươi có thể đi trở về. Tiêu Hàn nói còn không có nói xong, đã bị dung cảnh trực tiếp đánh gãy. Đồng thu luyện đối Tiêu Hàn tự nhiên là thực hiểu biết, trực tiếp đi qua đi, còn có cái gì muốn nói? Đã không có. Tiêu Hàn hung hăng trừng mắt nhìn Dung Cảnh liếc mắt một cái. Dung Cảnh bất đắc dĩ nhung vai. Ngồi ở trong xe, Đồng thu luyện nhìn Tiêu Hàn này vẻ mặt vẻ giận, ngươi có phải hay không tưởng cùng Dung Cảnh hỏi thăm ta tin tức? Có như thế rõ ràng sao? Tiêu Hàn cảm thấy chính mình hiện tại ở Đồng thu luyện trước mặt, thật là không có gì. Này Đồng thu luyện có lẽ là bởi vì chức nghiệp quan hệ cho nên đối các phương diện quan sát đều thập phần nghiêm túc cẩn thận, cái này phương diện năng lực, bị thực tốt vận dụng ở nàng quan sát chính mình trên người mặt. Bởi vì ta đẩy cửa đi vào, người ánh mắt, rõ ràng chính là muốn cùng người đàm phán bộ ráng. Tiêu hàn vốn dĩ chính là cái thương nhân, này ngẫu nhiên tổng hội lộ ra một chút ở trên thương trường mặt biểu tình, chỉ là vừa lúc bị đồng thu luyện bắt được. Hào đi, ta là muốn nghe được một chút tình huống của người mà thôi, người cũng không nói cho ta, ta cũng chỉ có thể từ bị người nơi đó hỏi thăm. Tiêu Hàn bất đắc dĩ thở dài. Kỳ thật ta cùng Dung Cảnh cũng không có gì. Ngươi hỏi hắn cũng cơ bản hỏi không ra tới cái gì. Ta chính là phía trước ở hắn nơi này thực tập quá một đoạn thời gian thôi. Ta tính tình ngươi còn không biết sao. Ngươi cho rằng Dung Cảnh sẽ biết nhiều ít. Như thế. Mà giờ phút này Tiêu Hàn di động đống nhiên chấn động vài cái. Cư nhiên là Dung Cảnh tin tức. Ta đối tiêu phu nhân kỳ thật hiểu biết cũng không nhiều. Công tác nghiêm túc, thoạt nhìn là cái thập phần kiên cường người. Chỉ là ngẫu nhiên sẽ phát Lộ ra tiểu nữ nhân một mặt, đánh giá nếu là suy nghĩ người yêu đi Này tin tức lúc sau, là mấy chương ảnh chụp Này đó cơ bản đều là xuất hiện tràng thời điểm Người khác quay chụp về hiện trường ảnh trụ Chỉ là trong đó vừa lúc có đồng thu luyện Hoặc là cục cảnh sát cùng nhau chụp ảnh trung Tiêu hàn dùng mắt dư quăng nhìn nhìn đồng thu luyện Lại nhìn nhìn ảnh chụp Quả nhiên là ngây ngô rất nhiều a Bất quá này ánh mắt lại là trước sau như một lệnh băng ngươi nhìn chầm chầm ta cho rằng cái gì Đồng thu luyện mắt lạnh liếc liếc mắt một cái tiêu hàn. Như thế nào? Xem chính mình lão bà còn phạm pháp sao? Tiêu hàn nói dối tay ôm đồng thu luyện eo. Hai người kia kết hôn hồi lâu, hai tử đều có hai cái. Này mỗi lần tiêu hàn nếu là đánh lén cái gì, đồng thu luyện vẫn là giống cái tiểu nữ hài giống nhau thẹn thùng, thậm chí là có chút tức giận, luôn là sẽ chọc đến tiêu hàn cười khẽ. Người còn cười. Đồng thu luyện dối tay chụp một chút tiêu hàn đặt ở chính mình trên eo mặt tay. tiểu luyện Ngươi như thế nào vẫn là giống nhau đáng yêu." Đồng Thu Luyện tức khắc mặt bỗng nhiên liền đỏ, Tiêu Hàn nhưng thật ra cười, duỗi tay xoa xoa đồng thu luyện đầu tóc, nữ nhân này ở bên ngoài không chút cầu thả, Này tóc cũng là một kia không loạn, thoạt nhìn thật đúng là không thoải mái, Tiêu Hàn tới gần đồng thu luyện, ở nàng bên thai a khí. Tiểu Luyện Tiêu Hàn thanh âm ôn nhu đến giống như là nhất ôn nhuận nhuyễn ngọc, cho dù như thế nhiều năm đi qua, đồng thu luyện vẫn là cảm thấy chính mình đối người nam nhân này vẫn là không hề có sức chống cự. Làm gì So sánh tiêu hàng thanh âm ô nhuận, nay đồng thu luyện trong thanh âm mặt tựa hồ lộ ra một cổ làm bộ không thèm để ý, rõ ràng chính mình liền khẩn trương đến muốn chết, nhưng là lại còn muốn giả vờ bình tĩnh. Thân một chút đi. Người ở nói bậy cái gì? Chỉ là dây tiếp theo, tiêu hàng liền hơi hơi nghiêng đầu, dôi tay che chở đồng thu luyện đầu, trực tiếp hôn lên đồng thu luyện môi Phía trước tài xế, tự động tự giác mà đem chắn bảng kéo xuống tới, chỉ là lo chính mình hừ ca, tiếp tục lái xe. Mà này dọc theo đường đi. Đồng thu luyện trên cơ bản cũng chưa cùng tiêu hàn nói chuyện qua, tiêu hàn còn lại là mặt dày mày dạn dán qua đi, này đồng thu luyện tính tình tuy rằng tính tình lãnh, nhưng là tiêu hàn cũng biết, căn bản là nhịn không được chính mình năn nỉ ý hôi. Như thế nào? Hôn một cái còn sinh khí. Tiêu hàn cười đem đồng thu luyện kéo vào trong lòng ngực, tay như thế nào còn như thế băng. nay đều mùa hè. Ta vốn dĩ liền thể hàn, ngươi lại không phải không biết. Đồng thu luyện ghé vào tiêu hàn trong lòng ngực, thanh âm tuy rằng còn cũng ghé. Nhưng là thân mình đã mềm xuống dưới. Ơn ơn, ta biết, cho nên chờ lát nữa ta cho ngươi ấm dường hảo. Tiêu hàn nói còn cực kỳ ái mội cắn cắn đồng thu luyện vành hai, làm cho đồng thu luyện nhịn không được dối tay đấm đánh tiêu hàn ngực. Có thể hay không đứng đắn một chút. Ta vốn dĩ nói được chính là lời nói thật, ta đều cho ngươi ấm dường như thế nhiều năm, ghét bỏ. Đồng thu luyện trầm mặt một lát, mới sâu kín nói hai chữ. Không có. Dung cảnh không nghĩ tới, ở tiêu hàn trợ lý nơi đó. Nhưng thật ra thật sự có thu hoạch ngoài ý muốn, ý xa người này thân là tiêu hàn trợ lý, cũng là trải qua không ít chuyện, hơn nữa cũng gặp qua muôn hình muôn vẻ rất nhiều người, ở hắn nhìn đến cái này ảnh chụp thời điểm, liếc mắt một cái liền nhận ra tới nữ nhân này. Người này ta đã thấy, chính là ở lão gia tử tiệc mừng thọ thời điểm. Dung cảnh cả người đều có vẻ thực hưng phấn. Ấn, chúng ta là chuyên môn thỉnh phục vụ công ty, phía trước đã nói tốt là nhiều ít cái phục vụ sinh, chỉ là bọn hắn lúc sau có thêm vào vài người. Ta liền nghĩ người nhiều tóm lại không phải chuyện xấu, ta liền chưa nói cái gì, người này chính là thêm vào vài người trong đó một cái. Người xác định, ơn, bởi vì là lâm thời thêm vào, cho nên ta phá lệ chú ý một chút, tuy rằng nói trang điểm cùng trang dung khác biệt khá lớn, nhưng là xác thật là nữ nhân này, sẽ không sai. Quý xa xem người vẫn là thực chuẩn. Vậy phiên tói ngươi, dung cảnh giờ phút này trong lòng đã hiểu rõ. Không có việc gì, có vấn đề ngài tùy thời hỏi lại ta. Quý Sa có vẻ thập phần khắc khí. Mà đã biết cái này tình huống lúc sau, Dung Cảnh liền lập tức quyết định, mang theo người đi bắt Phạm Vi. Phạm Vi hiện tại người ở nơi nào? Dung Cảnh một bên mặc vào áo khoác, một bên hướng bên ngoài đi. Tư đổ ra. Cái gì? Dung Cảnh bước chân cũng không có đình chỉ, chỉ là trực tiếp đi phía trước đi, như thế nào lại đi tư đổ ra. Từ đối phương viên sinh ra hoài nghi lúc sau, Dung Cảnh liền phái người 24 giờ giám thị Phạm Vi. Phòng chừng là đi xem hải tử đi. Cụ thể chúng ta cũng hoàn toàn không rõ ràng. Dung cảnh tưởng tượng đến án này rất có thể là Phạm Vi làm. Hơn nữa Phạm Vi nhìn tư đồ trưởng kiếm cái loại này hung ác ánh mắt, này trong lòng liền xẹt qua một tia dự cảm bất hảo. Lập tức đi tư đồ ra. Đoàn người nói mênh mông quần quận liền đi tư đồ ra. Mà giờ phút này tư đồ ra phòng khách không khí cũng có vẻ phá lệ ngưng trọng. nay tư đồ trường kiếm từ đã biết thành san gương mặt thật, này trong lòng khiếp sợ nghĩ mà sợ, hối hận là một chuyện. Hơn nữa tư đổ thắng bảo Này tư đổ trưởng kiếm cũng cảm thấy chính mình hẳn là vãn hồi một chút chính mình hôn nhân. Cho nên hôm nay liền đánh làm phạm vi vấn an hải tử danh hảo hẹn phạm vi ở nhà gặp mặt mặt, chỉ là phạm vi vừa nói xuất khẩu một câu, liền đổ đến tư đổ trưởng kiếm sở hữu nói đều cũng không nói ra được. Tư đồ trường kiếm, ngươi đây là làm cái gì? Không phải nói làm ta thấy hải tử sao? An ăn đâu? Kỳ thật tư đồ trường kiếm cũng biết, chính mình phía trước làm thực quá mức, cho nên có chút lời nói chính mình ngẫm lại là một chuyện. Muốn hắn nói ra lại là một chuyện khác. Cái gì? Phạm vi tựa hồ đã biết tư đồ trưởng kiếm kế tiếp muốn nói cái gì, chỉ là bưng cái ly uống ngụm trà, có vẻ thập phần thích ý. Chúng ta chỉ gian rốt cuộc có cái hải tử, ngươi cũng không nghĩ hài tử biến thành không có phụ thân hoặc là mẫu thân hải tử đi, cho nên, ngươi đây là tới tìm ta phục hôn. Phạm vi trên mặt mặt biểu tình tràn đầy trào phúng cùng chế nhạo, làm cho tư đồ trưởng kiếm đều cảm thấy chính mình có phải hay không ở phạm tiện. Là, chúng ta vẫn là ở bên nhau đi. Tư đồ trưởng kiếm thật sâu hít một hơi, rốt cuộc đem muốn nói ra nói, đều nói ra. Giờ phút này, phòng khách chung không khí có trong nháy mắt đình trệ, Tư đồ trưởng kiếm chỉ là lặng lặng chờ Phạm Vi kế tiếp muốn nói nói, mà Phạm Vi chỉ là bỗng nhiên cười cười, cái loại này tươi cười ở Tư đồ trưởng kiếm nghe tới phá lệ trói thai. "Tư đồ trường kiếm, ngươi có nhớ hay không, chính là cái này địa phương, ngươi cùng ta nói rồi, ngươi hái người là thành san, ngươi vĩnh viễn đều sẽ không cùng ta phục hôn, ngươi làm ta đừng si tâm vọng tưởng." Ngươi còn có nhớ hay không? Phạm vi khỏe miệng mang theo một mặt chào phúng cười. Tư đổ trường kiếm thật là bị phạm vi những lời này cấp ngẹn họng, chầm mặt tiếp cận một phút lúc sau, tư đổ trưởng kiếm lúc này mới thở dài. Ta lúc ấy là bị ma quỷ ám ảnh, ta không biết chính mình trong lòng rốt cuộc là như thế nào tưởng, lúc ấy ta bất quá là bị nữ nhân kêu mê tâm hồn. Sau lại tư đồ trường kiếm cũng xác thật đi tìm hiểu thành san tình huống, nữ nhân này xác thật cùng phạm vi nói giống nhau, mọi người đối nàng đánh giá đều là Đánh đá phong lưu. Này phong lưu ở chỗ này, cũng không phải là cái lời ca ngợi. Ngươi chỉ là bỗng nhiên phát hiện nữ nhân kia gương mặt thật, hiện tại hối hận mà thôi. Kỳ thật chúng ta hôn nhân từ lúc bắt đầu chính là liên hôn mà thôi. Chúng ta phía trước cũng không có gì cảm tình. Kỳ thật cùng thành san không quan hệ, cùng cố gia không quan hệ, đều là ngươi muốn cùng ta ly hôn lấy cớ mà thôi. Phạm vi, ngươi. Trước kia Phạm vi cũng là thực giã man, tư đổ trưởng kiếm đã thật lâu không có hảo hảo mà xem kỹ chính mình thê tử. Bọn họ ly hôn thời gian cũng không trường, bất quá nữ nhân này lại mảnh khảnh rất nhiều, cho người ta cảm giác nhiều một ít áp lực. Người dọn ra đi lúc sau, không có hồi Phương ra sao. Tư lộ trường kiếm tìm không thấy Phạm Vi, liền đi Phương gia kết quả bọn họ nói Phạm Vi căn bản là không có trở về. Phương gia Phạm Vi lạnh lùng cười. Này hết thể vẫn là bái ngươi ban tặng Ta. Làm nữ nhân, ta ở Phương gia bất quá là có thể cùng đại gia tộc liền hôn quân cờ thôi, mà cái này quân cờ hiện tại đã hoàn toàn vô dụng, lưu trữ làm cái gì, tự nhiên là vứt bỏ, hốn hồ ly hôn chuyện này, ở thế giới này, có lẽ là lơ lỏng bình thường, nhưng là ở nhà của chúng ta, chính là tội không thể tha, đặc biệt là người ly hôn lý do. Tư đổ trường kiếm lúc này mới nhớ tới, lúc ấy hắn vốn dĩ đã cùng thành san thông đồng ở cùng nhau, này lại sợ bị phạm vi phát hiện, lại còn có thành công san ở chính mình bên thai châm ngòi thổi gió, cái này làm cho tư đồ trưởng kiếm vẫn luôn ở tìm các loại lấy cớ, các loại lý do cùng phạm vi ly hôn. Mà nhà trẻ sự tình, tựa hồ cho hắn như vậy một cái lý do, cố ra bênh vực người mình từ trước đến nay là nổi danh, hơn nữa nhưng Phạm là đối thượng cố ra người, không mấy cái có kết cục tốt, tư đổ trưởng kiếm liền lấy lấy cớ này, nói là Phạm Vi sẽ cho tư đổ ra đưa tới thai hỏa ngập đầu, lúc này mới bức bách Phạm Vi ly hôn. Phạm Vi nhưng là tự nhiên là không chịu, chỉ là tư đổ trưởng kiếm nói, nếu là tư đổ ra xong đời, như vậy an an về sau làm sao bây giờ, vì ly hôn, tư đổ trưởng kiếm cũng là hao tổn tâm huyết ta. Mà cái này lý do, tự nhiên cũng dùng để tống cổ phương ra. Ngươi đều nói, ta sẽ đưa tới mối họa, ngươi cảm thấy nhà của chúng ta còn sẽ lưu ta ở nhà sao. Khẳng định là đuổi đi đi à. Phạm vi nói mà không chút để ý. Chỉ là lại làm tư đồ trường kiếm nội tâm hung hăng chấn động, hắn cũng không biết, chuyện này, cư nhiên sẽ mang đến như thế nhiều phản ứng dây chuyền Tư đồ trường kiếm lúc này mới thật sự minh bạch, chính mình nhất ý cô hành, đối người khác tạo thành bao lớn thương tổn. Thực xin lỗi. Tư đồ trường kiếm buông xuống đầu, trên mặt mặt tràn đầy ảo não, hắn cơ hồ không dám ngẩn đầu đi xem Phạm Vi. Mà chấm mặc vài giây sau, Phạm Vi bỗng nhiên lạnh lùng cười hai tiếng, loại này tươi cười lộ ra một loại bất đắc dĩ, lại làm Tư đồ trưởng kiếm trong lòng kinh ngạc càng thêm khó chịu. Kỳ thật ngươi căn bản là không cần cùng ta xin lỗi, chúng ta chi dàn vốn dĩ liền không có tình yêu không phải sao? Phạm Vi nhợt nhạt cười, chỉ là cái loại này biểu tình lại có vẻ phá lệ cô đơn. Vậy ngươi như thế nhiều ngày đều đang ở nơi nào? Tư Đồ Trường Kiếm lúc này mới ngẩn đầu nghiêm túc nhìn nữ nhân này. Bọn họ kết hôn 6 năm, hai người chi gian tuy rằng không có tình yêu, nhưng là cơ bản cảm tình vẫn phải có, có chút đồ vật cũng không phải ngươi cố tình muốn đi nhớ kỹ, có chút đồ vật luôn là sẽ ở bất chi bất giác thời điểm, thẩm thấu vào ngươi trong sinh hoạt, bọn họ hai người chính là như vậy. Tư Đồ Trường Kiếm lúc này mới phát hiện, kỳ thật hắn đối phương viên cũng là rất hiểu biết, chỉ là có lẽ là quá mức quen thuộc, cho nên hắn mới có thể xem nhẹ phong xa. Còn có thể ở nơi nào? luôn có giá rẻ phòng ở. Ngươi không phải chủ không quen. Chủ không quen lại có cái gì biện pháp, lúc trước ta quỷ cầu xin ngươi đừng cùng ta ly hôn thời điểm, ngươi là đối ta như thế nào quyết tuyệt. Phạm Vi nói, làm tư đồ trường kiếm thân mình cứng đờ. Lúc ấy bởi vì chuyện này, bọn họ hai người quan hệ xác thật là nháo thật sự cường. Phạm Vi đau khổ cầu xin, cha mẹ chắc cứ, thật đúng là khóc thúc tí, lúc ấy hắn thật là bị mỡ heo trẻ tâm, cư nhiên vẫn là nhất ý cô hành, chính mình bị như thế lừa gạt cũng là xứng đáng đi. Vậy ngươi vẫn là trở về đi, An ăn cũng không thể không có mụ mụ. Tư Đồ Trường Kiếm nhìn nữ nhân này, tiểu tụy, bình thường, bất lực. Hắn nội tâm bỗng nhiên liền trở nên thập phần mềm mại. Uống trà đi, chuyện này về sau rồi nói sau. Cha điều lệnh. Phạm Vi chỉ chỉ Tư Đồ Trường Kiếm trước mặt kia ly trà. Ừn ừn. Tư Đồ Trường Kiếm thấy Phạm Vi thần sắc cũng không có ngay từ đầu như vậy kích động, nghi sự tình trung quy vẫn là có cứu vãn đường sống, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Bưng lên cái ly uống ngụm trà. Hai người lại hàn huyên trong chốc lát, người hầu bỗng nhiên đi vào tới, nhị thiếu ra, cảnh sát tới. Ấn. Thình bọn họ vào đi. Tư đổ trường kiếm nhưng thật ra không có gì dị sắc, ngày đó hắn từ cục cảnh sát ra tới thời điểm, liền biết chính mình hiểm nghi đã bị tiêu trừ, hơn nữa chính mình sở muốn che giấu bí mật cũng đều bị thông báo thiên hạ, cho nên tư đồ trưởng kiếm nhưng thật ra thập phần bình tĩnh. Phạm vi nằm chén trà tay không tự rắc run lên một chút. Cảnh sát tới, hẳn là có việc gì ta còn là đi trước. Phạm vi nói nắm lên trong tầm tay tay chào bao, liền phải làm ta hướng bên ngoài đi. Như thế nào như thế cấp A, ta đưa người đi. Lúc này tư đồ trường kiếm rốt cuộc muốn lấy lòng một chút Phạm vi. Không cần, ta chính mình trở về là được. Nhưng là tư đổ trường kiếm như thế nào khả năng lúc này làm Phạm vi một người đi. Rồi tay liền kéo lại Phạm vi, Phạm vi trong lòng quĩnh lên, trực tiếp đem hắn tay ném ấm ra. Tư đổ trường kiếm đột nhiên không kịp phòng ngựa, dưới chân không xong, thiếu chút nữa kén ngã. Hắn không nghĩ tới, Phạm Vi cư nhiên sẽ bỗng nhiên ra tay, có chút ngây ngẩn cả người. Phạm Vi nhóc nhấp, nhấp môi, biểu tình có vẻ có chút hoảng loạn. Ta lần sau lại đến đi, ta đi trước. Chỉ là Phạm Vi còn không có đi ra phòng khách, Dung Cảnh mang theo một đám người đã nên diện đi tới. Phạm Vi không tự giác về phía sau lui lại mấy bước, biểu tình có vẻ vô cùng hoảng loạn. Dung đội trưởng, các người lần này lại đây. Phạm Vi đúng không? Dung Cảnh đi qua đi, có lẽ vốn dĩ đối nàng chỉ là có 80% nắm chắc nhưng là thấy được phạm vi bản nhân, dung cảnh thật là trăm phần trăm xác định, hung thủ chính là nữ nhân này. Các ngươi phải làm cái gì? Hiện tại lấy mưu sát tội bắt ngươi, phía dưới lời nói, ngươi muốn cẩn thận nghe xong, ngươi hiện tại có thể bảo trì cho mặc, nhưng là ngươi theo như lời mỗi câu nói đều sẽ sẽ bị làm trình đường cung chứng, ngươi cũng có quyền lợi thỉnh luật sư. Đặc sao, bà bà mụn mụ ngươi cái này hôn tiểu tử, mang đi là được, phí như thế nói nhiều. Một cái khắc cảnh sát trực tiếp đi lên. Trực tiếp liền chế trụ phạm vi thủ đoạn. Buông ta ra, buông ra, phạm vi giấy rùa, trong tay bao bao rơi xuống trên mặt đất mặt, lan ra đây một cái rượu bình. Phạm vi mắt lập tức mở rất lớn, trực tiếp tránh thoát khai hai cảnh sát thoải mái, thình thịch, một tiếng trực tiếp quỳ trên mặt đất mặt, ruôi tay liền trực tiếp đem dược bình trộm trong tay mặt, các người đều cốt ngay, tránh ra, phạm vi dùng sức huy động chính mình đôi tay. Các người đều là ngốc tử sao, còn không nhanh lên đem người đẻ lại. Là... Hai người cao mã đại cảnh sát lập tức đem phạm vi cấp đẻ lại, theo cổ tay bị khảo trụ, phạm vi tựa hồ cũng minh bạch, chính mình đã xong đời, cả người tựa hồ có vẻ bình thản rất nhiều. Các người rốt cuộc ở làm cái gì? Tư đổ trường kiếm lúc này vẫn là không có phản ứng lại đây. Mà tư đổ thắng vợ chồng hai người giờ phút này cũng đều ở trên lầu mặt, nghe thấy dưới lầu mặt động tính, cũng lập tức chạy xuống lâu. Khi bọn hắn thấy phạm vi bị bắt thời điểm, hai vợ chồng người cũng là bị dọa sợ. Phạm vi bị nghi ngờ có liên quan tam khởi án tử mưu sát, hiện tại đối nàng tiến hành chính thức phê bắt. Ngươi ở nói bậy cái gì, ngươi có cái gì chứng cứ sao? Các người rốt cuộc phải làm cái gì, buông ta ra. Chỉ là còng tay vô luận phạm vi như thế nào văn mẹo, đều là vô dụng, vẫn như cụ gắt gao mà khảo ở cổ tay của nàng. Dung cảnh chỉ là mặt mang mỉm cười đi qua đi, từ phạm vi trong tay đem kia bình dược đoạt lại đây, xảy ra chuyện gì? Tới rồi cái này phân thượng, còn như thế gắt gao mà bắt lấy thứ này đâu? Ta. Peninsulin A Dung cảnh ở nhìn thấy cái này dược danh thời điểm Trong lòng nhưng thật ra vui vẻ Nữ nhân này cư nhiên còn sẽ tùy thân mang theo loại đồ vật này Thì tính sao Chẳng lẽ ta còn không thể tùy thân mang cái dược sao Tư đổ trường minh chính là chết vào Peninsulin dị ứng Cái gì Tư đổ ra người giờ phút này đều là mặt lộ vẻ khiếp sợ Về tư đồ trường minh nguyên nhân chết Cảnh sát vẫn luôn đều không có cùng bọn họ tiến hành câu thông Cho nên cũng không có người biết Tư độ trường Minh chân chính nguyên nhân chết bởi vì chúng ta điều tra ra tư độ trường Minh nguyên nhân chết là bởi vì lầm phục vẹn Minh l lìn dẫn tới vèn Minh liền dị ứng tử vong bất quá biết hắn vèn mình liền dị ứng người khẳng định là hắn thập phần thân cận người hơn nữa có thể thần không biết quỷ không hay đối hắn hạ giữa người tất nhiên cũng là hắn bên người thập phần quen thuộc người cho nên từ lúc bắt đầu các ngươi liền cảm thấy hung thủ khẳng định liền ở hắn bên người là sao Tư đổ Thắng không hổ là tư đồ gia đại gia trưởng vẫn là thập phần cơ chí Ấn. Dung cảnh gật gật đầu, cho nên từ lúc bắt đầu, ta liền không tính toán nói cho các ngươi từ đổ trưởng mình chân chính nguyên nhân chết, đây cũng là không vì rút dây động rừng, hy vọng các ngươi có thể thông cảm một chút. Phạm Vi, vì cái gì là ngươi, ngươi rốt cuộc vì cái gì từ đổ phu nhân quả thực không thể tin được, mấy ngày nay sự tình, đều vượt qua nàng nhật chi, Phạm Vi tuy rằng làm người ngẫu nhiên dã man tùy hứng một ít, nhưng là đối nàng cái này bà bà vẫn là thực hiếu thuận, hơn nữa đối hài tử cũng thực hảo. Cho nên bọn họ vợ chồng mới có thể cực lực tác hợp bọn họ vợ chồng hợp lại bọn họ như thế nào sẽ nghĩ đến phạm vi cư nhiên sẽ làm ra chuyện như vậy ta thật sự không nghĩ tới ngươi cư nhiên sẽ làm chuyện như vậy Rốt cuộc là vì cái gì tư đổ Thắng cũng là có vẻ thập phần kích động không có khả năng các ngươi có phải hay không lầm tư đổ trường kiếm càng là khó có thể tiếp thu các ngươi hỏi ta vì cái gì nói đến cùng đều là các ngươi bước ta đều là các ngươi buộc ta như thế làm Dung cảnh chỉ là bình tĩnh lấy ra bút ghi âm, lúc này nhưng mất việc, liền thẩm vấn quá trình đều tình lược. Chúng ta bước ngươi, phạm vi, ngươi vào nhà của chúng ta, chúng ta đối với ngươi còn chưa đủ hảo sao. Bị nói ta, liền nói trường Minh đi, làm đại ca, hắn xem như thực chiếu cấu ngươi cái này em dâu đi, ngươi như thế nào sẽ đối hắn hạ thủ được à. Tư đổ phu nhân tưởng tượng đến chính mình đại nhi tử, nước mắt liền nhịn không được hướng phía dưới lưu. Đại ca đối ta tự nhiên là không thể chê. Ta cũng chưa nói đại ca đối ta không hảo à. Đều là các ngươi sai, còn có ngươi, tư đồ trưởng kiếm, này hết thảy đều là ngươi tạo thành, toàn bộ đều là ngươi. Phạm vi nếu là không bị còng tay khảo trụ, lúc này phỏng trừng đều có thể đủ tay xé tư đồ trưởng kiếm, kia trước mắt cắm ghét, làm tư đổ trưởng kiếm kinh hãi. Ngươi ở nói bậy cái gì, ta? Nếu không phải ngươi cùng thành san cậu thả, ta như thế nào sẽ làm ra chuyện như vậy, đều là ngươi bức ta, đều là ngươi. Phạm vi giống lớn. Dung cảnh chỉ là lắc lắc đầu Đôi khi hắn không thể không nói Nữ nhân trực giác thật là chuẩn có chút đáng sợ Thi thi liền nói làm nữ nhân Chính mình trượng phu xuất quỹ Như thế nào có thể là không hề trên lệch đâu Nhưng thật ra quả thực như thế Nữ nhân này quả nhiên là đã sớm biết Người tư đổ trường kiếm sau này Lui một bước, cả người dựa vào trên sofa mặt Trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng Hắn không thể tin được phạm Vì cư nhiên rất sớm sẽ biết Người như thế nào khả năng Hắn tự nhận là chính mình làm được thực cần ấp Tư đồ chương kiếm, ngươi cùng thành san, các ngươi hai cái cầu nam nữ, các ngươi tự nhận là chính mình làm được thực hảo sao, các ngươi làm về điểm này sự tình, liền thật sự cho rằng người khác cũng không biết sao. Các ngươi liền đem người khác đương ngốc tử sao. Nữ nhân kia trên người mặt như vậy nùng liệt nước hoa hương vị, còn có kia quất hoàng sắc môi màu, còn có trên người của ngươi mặt trường tóc, các ngươi hai người thật đúng là đem người khác trở thành là ngốc tử sao. Phạm vi trải qua vừa mới kịch liệt dãy ruột, giờ phút này nhưng thật ra có vẻ dị thường bình tĩnh. Nàng chỉ là thập phần bình tĩnh nhìn nhìn Dung Cảnh. Dung đội trưởng, có thể hay không đem tay của ta khảo mở ra, ta chính là muốn ngồi xuống uống ly trà, yên tâm đi, ta sẽ không chạy. Lúc ấy cho nàng mang lên còng tay thời điểm, đã tiến hành quá soát người, xác định nàng trên người mặt không có mang theo bất luận cái gì vật nguy hiểm. Hơn nữa hiện tại nàng cũng căn bản vô pháp chạy thoát, Dung Cảnh liền gật gật đầu. Cảm ơn. Phạm vi rỗi tay xoa xoa thủ đoạn, giờ phút này nàng nhưng thật ra có vẻ vô cùng bình tĩnh. Chỉ là ngồi ở trên sofa mặt, hoàn toàn làm lơ mọi người khiếp sợ thần sát, thông thả ung dung bưng chính mình vừa mới uống qua cái ly, uống ngụm trà. Kỳ thật ta đã sớm biết, ngươi cùng ta ly hôn, trừ bỏ bởi vì cố ra duyên cớ, chính yếu chính là bởi vì thành san, ta chỉ là không rõ, nữ nhân kia có cái gì tốt, ngươi vì cái gì sẽ như thế chấp mê bất ngộ, muốn bỏ xuống ta, chúng ta rốt cuộc 6 năm phu thê. Phạm vi bất đắc di cười khổ. Phạm vi, ta lúc ấy thật là bị ma quỷ ám ảnh. Tư đổ trường kiếm giờ phút này ngồi ở trên sofa mặt, người nam nhân này giờ phút này đẩy mặt mệt mỏi. Kỳ thật chuyện này ta lúc ấy cũng không biết, vẫn là thành san chính mình nói cho ta, ngươi biết nàng lúc ấy cùng ai ở bên nhau sao. Phạm vi nhìn tư đồ trường kiếm, trên mặt mặt giao tạm trào phúng, còn có một chút chế nhạo. Không sao cả. Nàng trong trước. Tư đổ trường kiếm bất đắc dĩ cười cười. Lúc ấy hai người kia đang ở một cái hẻm nhỏ bên trong thân thiết nóng bỏng, bị ta đánh vỡ lúc sau. Nàng chút nào đều không cảm thấy có cái gì xấu hổ, chỉ là nói cho ta, làm ta đừng xen vào việc người khác, nói ta chính là cái bị người vứt bỏ người vợ bị bỏ rơi thôi. Sau đó nói cho ta, ngươi cùng ta ly hôn, đều là nàng ở bên trong chân ngòi, ngươi cũng không biết nữ nhân kia lúc ấy có bao nhiêu sao kiêu căng ngạ mạn ha ha. Tất cả mọi người không biết, hai người kia cư nhiên còn lén tiếp xúc quá, hơn nữa thành sàn cư nhiên còn nói nói như vậy. Ta thật sự không biết nàng cư nhiên sẽ nói nói như vậy, ta thật sự. Tư đổ trường kiếm là thật sự không hiểu các nàng chi gian cư nhiên còn có chuyện như vậy phát sinh quá. Đều không sao cả, nữ nhân này có thể nói ra nói như vậy, trong đó khẳng định có ngươi dung túng đi, nếu không phải ngươi ở nàng trước mặt nói như vậy quá, nàng lại như thế nào sẽ nói ra nói như vậy. Phạm vi chất vấn làm tư đồ trường kiếm không lời gì để nói, nói đến cùng đều là chính hắn sai. Vậy ngươi cũng không thể giết trường sáng tỏ, trường minh lại như thế nào cho ngươi, ngươi như thế nào có thể như vậy. Tư đổ phu nhân đống nhiên hướng tới phạm vi nhào qua đi, trực tiếp liền sẽ rách phạm vi đầu tóc quần áo, mà phạm vi cũng không nhúc đích, chỉ là tùy ý tư đổ phu nhân lôi kéo. Người cái này điên nữ nhân, người trả ta nhi tử, trả ta nhi tử A tư đổ phu nhân, quả thực có điểm điên cuồng, dùng sức sẽ rách phạm vi, mà phạm vi không nhúc đích, thậm chí liền hừ một tiếng đều không có, chỉ là tùy ý nàng trà đạp chính mình. Được rồi, còn không chạy nhanh đem người kéo ra. Dung cảnh nhìn không sai biệt lắm. Này tư đồ phu nhân phòng trừng cũng áp lực thật lâu, làm nàng phát tiết một chút liền thành, tổng không thể nói thật nháo ra cái gì vấn đề. Ngươi cùng tư đồ trường minh rốt cuộc là chuyện như thế nào? Theo lý thuyết, ngươi muốn giết người cũng là thành san, vì cái gì đầu tiên xuống tay người cư nhiên là tư đồ trường minh. Dung cảnh nhìn phạm vi, phạm vi chỉ là dối tay đem bị lôi kéo loạn rớt đầu tóc, khảy đến nhị sau. Kỳ thật các người rốt cuộc vì cái gì sẽ hoài nghi đến ta trên người mặt, ta đã đem sở hữu đồ vật đều rửa sạch sạch sẽ. Phạm vi tự nhận là chính mình làm thiên ý gì vô phùng cho nên nàng mấy ngày nay đều là muốn làm cái gì liền ở làm cái gì, cho nên từ lúc bắt đầu, tất cả mọi người không có chú ý tới nữ nhân này. Bởi vì có cái nữ nhân nhắc nhở ta, làm thế tử, hẳn là trước hết phát hiện chính mình trượng phu dị thường người, nếu nói tư đồ trưởng kiếm cùng thành san ở bên nhau có đoạn thời gian, ngươi là không có khả năng làm như không thấy, mà tư đổ trưởng mình dung cảnh nhìn phạm vi, có lẽ từ lúc bắt đầu mục tiêu của ngươi liền không phải hắn, mà là thành san đi. Ha ha phạm vi bỗng nhiên cười to, dung đội trưởng, ngươi quả nhiên thực thông minh. Vậy ngươi rốt cuộc là vì cái gì tư đồ phu nhân cả người suy sụp ngồi ở trên sofa mặt, cả người sức lực đều phải bị rút cạn, chính là mắt đều có vẻ công dã trang động. Ngày đó tiêu ra cử hành yến hội, ta biết đại ca sẽ mang theo thành san qua đi, ta liền nghị yến hội thực hỗn loạn, cho nên ta liền muốn nhân cơ hội, đem thành san cấp, giết. Phạm vi này cuối cùng mấy chữ, nói ra thời điểm, chính là mắt đều trở nên dị thường sắc bén, lạnh leo, Làm người không rét mà run. Lúc sau đã xảy ra cái gì? Ta còn không có tới kịp xuống tay. Đã bị đại ca phát hiện. Đại ca liền lôi kéo ta tới rồi một cái góc không người. Hắn đồng thời cũng phát hiện ta trên người mặt cất giấu đau. Hắn cơ hồ lập tức liền minh bạch ta phải làm cái gì? Nàng khuyên ta buông tay. Làm ta chạy nhanh rời đi. Ngươi nói trường biết rõ ngươi phải làm cái gì. Tư đồ hơn hẳn trăng tìm được rồi phạm vi trong lời nói mấu chốt. Kỳ thật các ngươi vẫn luôn cảm thấy đại ca thành thật trung hậu. Đại ca lại là người thực hảo, nhưng là người hảo cũng không phải nói các ngươi liền có thể như thế khi dễ hắn. Đại ca tuy rằng không nói, nhưng là thành san sau lưng mặt sự tình. Hắn đều biết, tư đồ trường kiếm, ngươi thật sự cho rằng chính mình có bao nhiêu sao thông minh sao. Ngươi rốt cuộc có hay không đem đại ca ngươi để ở trong lòng, ngươi quả thực liền không phải người. Phạm vi trước mắt cắm ghét. Đại ca đã sớm biết. Tư đổ trường kiếm trong miệng mặt nỉ non, cả người thân mình đều ở run lầy bầy. Đại ca không nghĩ ta bởi vì chuyện này chôn vùi chính mình cả đời, nhưng là ta lúc ấy cũng là bị thù hận ngông hai mắt, ta nhất định phải giết nữ nhân này, nhưng là đại ca lại huy hiếp ta nói, nếu là ta dám đậu thủ, liền báo nguy, ta lúc ấy một kích động, liền. Ngươi liền đem tư đổ trường mình đâm bị thương. Phạm vi gật gật đầu. Nếu là người này là Phạm vi nói, tư đổ trường nói rõ không truy cứu cái này hung thủ cũng là có thể lý giải, lúc ấy tư đổ trường nói rõ muốn triệt án cũng là bối rối cảnh sát thật lâu. Bọn họ là suy nghĩ không ra, nhưng thật ra một loại cái dạng gì tình huống, mới có thể làm tư đổ trưởng mình muốn buông tham một cái muốn giết chết người của hắn, giờ phút này xem như minh bạch. Kêu lúc sau đâu, vì cái gì ngươi còn muốn làm trầm trọng thêm? Dung cảnh tiếp theo nói, không phải ta làm trầm trọng thêm, ta đến bệnh viện thời điểm, kỳ thật ta chỉ là đơn thuần muốn đi xem đại ca thương thế mà thôi, nhưng là đại ca cư nhiên lại bắt đầu khuyên bảo ta buông tay, ta thật sự không rõ. Hắn vì cái gì có thể dung tung chính mình lao bà cùng chính mình đệ đệ pha trộn, hắn cũng là người a chẳng lẽ nói hắn liền thật sự không để bộ sao? Phạm vi nói lại đột nhiên uống mấy ngũm trà thủy. Cho nên đâu, ngươi liền xuống tay sao? Hắn uy ta, lưu chữ hắn, ta cuộc sống hàng ngày khó an. Phạm vi cắn răng. Ngươi thật là điên rồi, những việc này nói đến cùng đều là ta sai, ngươi vì cái gì muốn tìm đại ca xuống tay? Tư đổ trường kiếm lúc này mới ý thức được. Chính mình mới là như thế nhiều sự tình đầu sỏ gây tội, hắn giờ phút này thật sự hận không thể chết người là hắn, vì cái gì cố tình không phải hắn. Người cho rằng ta thật sự không nghĩ giết người sao. Phạm vi đứng lên, gắt gao nhìn thẳng tư đồ trường kiếm. Cái loại này trong ánh mắt lại làm tư đồ trường kiếm trong lòng đột nhiên cả kinh. Bởi vì cái kia trong ánh mắt tựa hồ có cái gì đồ vật, làm tư đồ trường kiếm lập tức đừng khai mắt, kia không phải hận. Phạm vi hận thực nụ liệt, giống như là muốn cắn nuốt hết thể giống nhau, như vậy mãnh liệt Chỉ là so cái này càng thêm nùng liệt lại là ái. Phạm vi là ái tư đồ trường kiếm. Ta biết, ngươi hận ta. Tư đồ trường kiếm suy xuống nói. Đúng vậy, ta hận ngươi, ta cũng hận ta chính mình. Phạm vi nói đông nhiên vẫn luôn quảng cu é tuyệt tình mắt trung liền đông nhiên nổi lên một tia lệ quang. Ta hận ta chính mình cư nhiên như vậy ái ngươi. Toàn bộ phòng khách một mảnh ô lên. Hai trăm linh hai rẽ mê nhìn thấy mặt trời, vụ án đại bạch. Toàn bộ phòng khách đều thập phần an tĩnh hoàn toàn không có một chút thanh âm, giờ phút này tầm mắt mọi người đều dừng hình ảnh ở Phạm Vi trên người mặt. Tuy là dung cảnh cũng không nghĩ tới, Phạm Vi cư nhiên sẽ nói ra tới nói như vậy, hắn bất quá là nghĩ nữ nhân này là bị thành san kích thích tới rồi, nói đến cùng khó nhất phỏng đoán đồ vật còn sẽ nhân tâm. Phạm Vi thấy tư đồ trường kiếm kia phản phất thấy quỷ mắt, trong lòng tê dần, nàng không tự rắc rôi tay bưng kín trái tim vị trí, chỉ là đối với tư đồ trưởng kiếm cởi đến phá lệ ô nu, dọa tới rồi. Cái loại này thanh âm cực kỳ ôn nhu, liền tính là Tư Đồ Trưởng Kiếm cùng Phạm Vi cùng nhau sinh sống 6 năm lâu, cũng chưa bao giờ gặp qua Phạm Vi nói chuyện thanh âm như thế ôn nhu, như vậy tinh tế, trên mặt mặt tươi cười cũng có vẻ phá lệ mềm nhẹ, kia trong mắt tựa hồ ẩn tàng rồi rất nhiều đồ vật, nhưng là kia phân ái lại phá lệ nùng liệt. Ta không biết ngươi đối ta, ta thật sự không biết Tư Đồ Trưởng Kiếm kỳ thật là cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh, hắn là thật sự đối phương Viên cảm tình không hề phát hiện, hắn căn bản là không hiểu a. Đúng vậy, Ngươi như thế nào khả năng biết đâu, ngươi nếu là đã biết, phòng trừng sẽ sớm hơn cùng ta ly hôn đi. Phạm vi cái loại này tôi cười bên trong mang theo một mặt thoải mái, bất quá nói ra, trong lòng vẫn là cảm thấy thoải mái rất nhiều, cất giấu bí mật cảm giác thật sự rất khó chịu. Phạm vi ngồi ở trên sofa mặt, hai mắt lôi trống nhìn chân nhà, tư đồ trường kiếm giờ phút này trong lòng giống như là bị cái gì đồ vật ngăn chặn giống nhau, phun không ra cũng không nuốt không đi xuống, hắn chỉ là đông nhiên cảm thấy trước mắt nữ nhân này dị thường xa lạ. Chính mình phản phất căn bản là không quen biết nàng, cùng nhau sinh sống như thế lâu, hắn chưa bao giờ chân chính hiểu biết quá chính mình thê tử. Dung đội trưởng, ngươi còn có cái gì muốn hỏi, ngươi liền trực tiếp đều nói đi, ta sẽ đem ta biết đến đều nói cho ngươi. Phạm Vi bỗng nhiên thẳng thán, nhưng thật ra làm trọng án tổ người đều vì này rung lên. Trước nay thẩm vấn phạm nhân đều là vừa thấy làm người thập phần đau đầu sự tình, lần này nhưng thật ra hảo, không nghĩ tới phạm Vi cư nhiên như thế nguyện ý phối hợp. Kỳ thật dung cảnh trong tay chứng cứ Nhiều nhất chỉ có thể đủ lên án phạm vi hạng nhất mưu sát tội, Hoàng Lập cùng Minh Lan chết, chứng cứ bị tiêu hủy đến tương đối sạch sẽ, hung thủ cơ hồ không có lưu lại bất luận cái gì manh mối. Hoàng Lập cùng Minh Lan đều là ngươi giết chết sao? Ha ha phạm vi trong miệng mặt phát ra một trận quỷ dị tiếng cười, cái loại này thanh âm thanh lãnh cực kỳ, giống như là từ trong địa ngục mặt truyền đến nữ quỷ thanh âm. Ha ha ha rung động, ở trống vắng trong phòng khách mặt còn mang theo tiếng vọng, làm người cảm thấy có chút sởn tóc gáy. Này đó án tổ cảnh sát đều là trải qua tầng tầng tuyển chọn đi lên, biến thái tự nhiên là gặp qua rất nhiều, đối với phạm vi người như vậy tự nhiên là thấy nhiều không trách, chỉ là tư đổ ra người tựa hồ đều bị sợ tới mức không nhẹ, tất cả mọi người là liệm thanh nín thở, đặc biệt là tư đồ phu nhân, sắc mặt càng là xanh trắng. Nàng trong lòng vốn đang có tầng tầng lửa giận, giờ phút này lại bị một tầng nhàn nhạt khẩn trương cảm giác sợ hãi bao phủ, toàn bộ phòng khách không khí làm người cảm thấy có điểm hít thở không thông. Dung cảnh chỉ là lặng lặng chờ, Phạm Vi cười trong chốc lát, Dùng một loại mang theo nghiền ngầm ánh mắt nhìn Tư Đồ trường kiếm, kỳ thật ngươi thật là cái đáng thương nam nhân. Phạm Vi Tư Đồ trường kiếm cảm thấy giờ phút này Phạm Vi đáng sợ cực kỳ. Ngày đó là thành san phụ trách ở bệnh viện Chiếu Cố Đại ca, ngày đó ta đã chuẩn bị tốt xuống tay, cho nên cùng ngày ta đi bệnh viện Vân An Đại ca, đem vẹn mình trộm lẫn vào đại ca ngày thường trang dược hộp bên trong, những cái đó hộp bên trong dược, hộ sĩ đều là dựa theo một ngày phân lượng tính toán tốt, cho nên ta đem vẹn mình sỉ liển trộm để vào hộp chung cũng không có người phát hiện. Người cư nhiên thật sự hạ thù được, người tư đổ phu nhân che lại ngực, nàng cảm thấy giờ phút này hô hấp đều dị thường đến khó khăn, cả người trái tim đều sắp nhảy ra ngoài, cả người khó chịu đến muốn chết. Dung cảnh nghĩ, làm cho bọn họ làm phụ mẫu nghe chính mình nhi tử bị hại trải qua, hướng hồ hai người tuổi đều lớn, bảo không chuẩn liền chịu không nổi kích thích, ra điểm vấn đề. Đỡ tư đổ phu nhân về phòng nghỉ ngơi một chút đi. Dung cảnh đối một bên cảnh sát nói, không cần ta nhưng thật ra muốn nghe nghe, nữ nhân này rốt cuộc là như thế nào làm, ngươi vì cái gì như thế xà hiết tâm địa ngươi như thế nào có thể như thế tàn nhẫn độc ác, trường minh ngày thường đối với ngươi không tệ đi, ngươi như thế nào như thế nhẫn tâm A. Tư đổ phu nhân thanh âm giờ phút này đều trở nên thập phần mỏng manh, chỉ là thấp thấp ở nước nở, bả vai không ngừng rung rẩy. Tư đổ thắng bất đắc dĩ thở dài, đi qua đi, nhẹ nhàng đem chính mình phu nhân kéo vào chính mình trong lòng ngực. hào hảo! Đừng khóc! Đừng khóc! Tư đổ thắng trong lòng lại làm sao không khó chịu đâu, nói đến cùng chính mình cũng từng có sai, nếu là ngay từ đầu không có đáp ứng thành ra hôn sự này, hiện tại cũng sẽ không dứt lấy như vậy thai hoạn. Ta nhìn đại ca đem dược ăn, ta biết dược hiệu phát tắc còn cần một đoạn thời gian, ta là tưởng đem chuyện này đẩy đến thành san trên người mặt, cho nên ta ở bệnh viện liền vẫn luôn không có rời đi. Thành san giờ phút này nói chuyện có vẻ dị thường bình tĩnh, phản phất tư đổ trưởng mình sinh mệnh ở nàng xem ra cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự tình chính là thành san trước rời đi có phải hay không? Là, sau đó ta lần thứ hai gặp được nam nhân kia, chính là ở trong ngõi nhỏ cùng thành san pha trộn nam nhân, người kia tựa hồn là chọc tới cái gì người, cả người bị người tấu đến hoàn toàn thay đổi, ta từ bọn họ đối thoại chung đã biết bọn họ chi gian quan hệ. Phạm vi theo đuôi thành san tới rồi khám gấp bộ bên này, Phạm vi không nghĩ tới, cư nhiên lại là nam nhân kia, giờ phút này bệnh viện đã không có gì người, nam nhân kia làm hộ sĩ tiến hành rồi đơn giản xử lý lúc sau. Chờ bác sĩ lại đây. Hoàng lập chỉ là nhìn nhìn một bên thanh san. Ngươi như thế nào lại đây? Hoàng lập khẩu khí cũng không phải thức hảo, lại còn có thực nghẹn nào, mặt bộ rất nhiều xanh tím, miệng địa phương còn bị xé rứt hay, cả người thoạt nhìn thập phần chật vật. Minh Lan cho ta gọi điện thoại, nói ngươi ở bệnh viện, ai đem ngươi đánh thành cái dạng này, tấm tắc. Ngươi trở về mới bao lâu à, liền tới bệnh viện hai lần, ngươi dứt khoát chính mình khai một nhà bệnh viện được, phương tiện. Miệng của ngươi không thể nói điểm tốt sao Lăn lăn lăn, ta lười đến thấy ngươi. Hoàng lập tâm tình vốn dĩ liền không tốt, này thành san nói chuyện lại không dễ nghe, hai người chi gian không khí nháy mắt liền trở nên có chút quỷ dị. Ta cũng tưởng nói điểm dễ nghe a nói, ngươi này lại là vì cái nào nữ nhân a Đặt sao, ai u. Hoàng lập trực tiếp muốn vô án dự lên, lại thiếu chút nữa sẽ rách khỏe miệng miệng vết thương, cả người đau đến ngũ quan đều cò chặt lên. Ngươi này thật đúng là vì nữ nhân a lại là cái nào hồ ly tinh A Đem ngươi linh hồn nhỏ bé câu đi rồi A Chính là cái kia diệp huyên huyên, ngươi còn nhớ rõ không? Ngươi không nói ta còn nghĩ không ra, ta khoảng thời gian trước còn gặp được nàng, không nghĩ tới à. Nữ nhân này thủ đoạn rất cao a cư nhiên có thể thông đồng dung ra thiếu ra. Này dung thiếu ra chính là chúng ta trong thành nổi danh hoàng kim người đàn ông độc thân a Này thủ đoạn thật là có thể a Đặc sao như thế nào toát ra tới một cái dung cảnh, bao dưỡng nàng người không phải lục diễm sao? Lục diễm? Ngươi từ nơi nào nghe nói? Ta ngày đó đi tiêu ra tham dự tiệc mừng thọ, chính là tận mắt nhìn thấy nàng kéo dung cảnh tay xuất hiện, như thế nào có thể là lục diệm A. Ngoà tạo, ta nói như thế nào liền không đúng chỗ nào đâu. Ngươi lời này khẳng định sẽ chết ở nữ nhân trong tay mặt. Có lẽ hai người kia đều không có nghĩ đến, những lời này, thật sự một ngữ trở thành sự thật. Lăn lăn lăn. Một bên đi, ta hiện tại phiền đâu? Hoàng Lập có vẻ càng thêm không kiên nhẫn. Nếu không phải xem ở ngươi là ta chồng trước mặt mũi mặt trên. Ngươi cho rằng ta sẽ muốn quản ngươi sao? Ta hẹn Minh Lan, liền đi trước, chính ngươi kêu nhà ngươi người tới đón ngươi đã khỏe. Đi thôi đi thôi. Hoàng Lập cùng Thành San hai người hôn nhân, giống như là trò đùa giống nhau, giống nhau mê chơi hai người, căn bản không biết cái gì gọi là đối hôn nhân trung thành. Thành San đi tìm diệp huyên huyên cha, thuần túy là cảm thấy nhàm chán, hơn nữa hai người kia đều là cực kỳ ích kỷ người, liền tính là chính mình không yêu, nhưng là nhìn chính mình lão công như thế để ý một nữ nhân. Này Thành San trong lòng luôn là cảm thấy thập phần không thoải mái, lúc này mới đi diệp huyên, huyên công tác địa phương nhau chẳng. Thành San chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn thoáng qua Hoàng Lập, cũng không nhiều lời cái gì, liền méo vòng eo rời đi. Phạm Vi không nghĩ tới, người này cư nhiên chính là Thành San trong trước. Về Thành San từng ly hôn tin tức, Phạm Vi là biết đến, chỉ là căn cứ Phạm Vi hiểu biết, nói là người nam nhân này hôn nội xuất quỹ, sau đó Thành San liền đem chính mình đắp nạn thành một cái khuê phòng án phụ. Phạm Vi hiện tại xem như minh bạch. Này phía trước đắp nặn những cái đó cái gì bi tình khổ tình nhân vật, đều là gạt người đi, hai người kiếp nhưng thật ra thật sự thực thích hợp, cậu nam nữ. Phạm vi chỉ là muốn nhìn một chút này 8 giờ nhiều, Thành San không ở bệnh viện bồi đại ca, đây là chuẩn bị đi ra ngoài thấy ai, mà Phạm vi trong lòng thư loáng thoáng nghĩ tới, Thành San cái này điểm đi ra ngoài, phòng trừng không gì chuyện tốt, lại còn có ăn mặc như vậy yêu diễm. Thành San ra cửa khẩu trực tiếp đánh cái xe taxi, may mắn lúc này bệnh viện cửa xe taxi rất nhiều. Phạm vi cũng lập tức thượng một chiếc xe taxi, sư phó, phiền toái ngươi đi theo phía trước xe hảo sao. Tài xế cũng không nhiều lời cái gì, chỉ là lái xe tử. Chỉ là xe không khai bao lâu, thành san cư nhiên liền xuống xe, phạm vi không nghĩ tới, thành san cư nhiên liền như thế xuống xe. Nàng ngồi xe taxi đã khai ra đi một khoảng cách, phạm vi trong lòng ảo não, sư phó, phía trước phiền toái dừng xe. Bởi vì phạm vi xuyên thấu qua mặt sau cửa sổ xe, thấy thành san trực tiếp thượng một chiếc siêu xe. Chẳng lẽ nói này liền cùng ném, này phạm vi trong lòng sốt ruột à, xe taxi vừa mới rất ổn, nàng liền ném một phen tiền cấp cái kia tài xế, không quan tâm đến liền trực tiếp xoay người chạy chậm trở về. Không nghĩ tới, ấn cái xe cư nhiên còn ngừng ở tại chỗ, nơi này là hối thông đại đạo một cái ngã rẽ, xe ngừng ở góc, đèn đường mở nhạt, phạm vi kéo cao chính mình cổ áo, đem nửa bên mặt xúc vào bên trong quần áo, ngừng thở, nàng chậm gì gì tới gần chiếc xe kia. Chỉ là còn không có trải qua thời điểm. Nàng liền nghe thấy được một trận làm người mặt đỏ thai hồng thanh âm, phạm vi nhưng không có như vậy đại đại gan hào phóng, cả người trái tim ở lúc ấy cơ hồ đều phải nhảy ra ngoài, nàng không nghĩ tới nữ nhân này cư nhiên sẽ như thế hào phóng, ở trong xe cư nhiên làm loại chuyện này. Trung quanh vẫn là có rất nhiều xe lui tới, con đường này ban ngày là không đối xe vận tải khách cho đi, hôm nay hắc lúc sau, lui tới đại hình xe rất nhiều, này cư nhiên liền ở ven đường làm loại chuyện này, ở phạm vi xem ra, quả thực là to gan lớn mật. Thành san, ngươi nhẹ điểm nhi đau ai chuyển ra tới một cái nữ nhân thanh âm. Ngươi còn không phải là thích ta như vậy sao? Ngươi thật là nữ nhân nhẹ thở gấp, hờn rối, thanh âm này bên trong còn mang theo tiếng cười. Hảo hảo, đến đây đi. Phạm vi châm rãi, tận lực làm chính mình bước chân cùng động tác đều có vẻ tự nhiên một ít, chỉ là ở nàng mắt dư Quang thấy trong xe một màn thời điểm, nàng vẫn là vô pháp bình tĩnh. Này, chính là hai nữ nhân A. Phạm vi tuy rằng nói không phải như vậy bảo thủ người. Nhưng là chuyện như vậy, nàng cũng chỉ là nghe người ta nói quá, hoặc là ở thư mặt trên nhìn đến quá, nàng chính mình chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày chính mình sẽ tận mắt nhìn thấy chuyện như vậy, nàng cảm thấy cả người hô hấp đều trở nên dị thường đến khó khăn, nàng đi đến một cái chỗ ngoặc chỗ, nhẹ nhàng thở phi phò, nàng nàng trái tim chính là tới rồi hiện tại, vẫn là nhảy lên dị thường lợi hại. Chỉ là vừa mới thấy một màn lại luôn là ở nàng trong đầu không ngừng mà thoáng hiện, chỉ là phạm vi giờ phút này lại không phải cảm thấy thành san vô cùng đắng giận. Đáng xấu hổ, mà là bỗng nhiên cảm thấy tư đồ trưởng kiếm thật là đáng thương. Vì như vậy một nữ nhân, cư nhiên cùng chính mình ly hôn, nàng thật sự không biết, người nam nhân này trong lòng rốt cuộc suy nghĩ chút cái gì, đặc biệt là thành san hai lần cùng người thân thiết đều bị chính mình thấy, phạm vi bình tĩnh sau một lát, trong lòng nghĩ, nếu không trực tiếp cấp tư đồ trưởng kiếm gọi điện thoại đi. Nếu là tư đồ trưởng kiếm có thể thấy một màn này nói, có lẽ hắn liền sẽ hồi tâm chuyển ý. Khi thật lúc này Phạm Vi đối tư đồ trường kiếm vẫn là có ảo tưởng, nàng còn đang suy nghĩ có lẽ tư đồ trưởng kiếm đã biết nữ nhân này gương mặt thật lúc sau, hắn liền sẽ trở về tìm chính mình. Nói như vậy, bọn họ một nhà ba người vẫn là có thể hạnh phúc sinh hoạt ở bên nhau. Mà cái này đáng giận nữ nhân, khẳng định cũng sẽ rời đi tư đồ ra. Phạm Vi nghĩ, khỏe miệng liền liệt khai, lộ ra một nụ cười, cầm lấy di động, chỉ là vừa mới bắt thông, phát hiện điện thoại cư nhiên ở trò chuyện chung. Phạm vi thật là cố lấy dũng khi mới ấn xuống phím trò chuyện, chỉ là không nghĩ tới. Phạm vi thật sâu mà hít một hơi, chuẩn bị nhìn nhìn lại Thành San bên này tình huống, lại phát hiện Thành San cư nhiên mặc chỉnh tề từ xe mặt trên đi xuống tới. Phạm vi chỉ là ảo nao chính mình, cư nhiên không có chụp mấy chương ảnh chụp làm chứng cứ, chỉ là Thành San một bàn tay cầm điện thoại, lắc mông chi, cư nhiên hướng tới phía chính mình lại đây. Phạm vi theo bản năng trốn vào trong một góc mặt, Thành San giờ phút này trên mặt mặt phía một kia ứng hồng, Cả người đều mặt nếu đào hoa, thoạt nhìn thập phần mê người, đặc biệt là kêu bó sát người váy phía dưới quyến rũ thân mình, càng là làm người nhìn miên man bất định. Chỉ là ở đi ngang qua phạm vi bên người thời điểm, thành san trong miệng mặt theo như lời ra tới nói, lại làm phạm vi vốn đang gas tiểu ngọn lửa, nháy mắt đều tắt sạch sẽ. Trường kiếm A, ta lập tức liền đi qua A, ngươi cũng biết làm đại ca ngươi rất khó triển, ta này không vừa mới ra tới sao, ngươi đừng bội lạc. Được rồi được rồi, ta biết ngươi chờ ta đã lâu. Ta lập tức liền qua đi làm thật sự lạp, ta đều ra tới, ngươi không nghe thấy xe thanh âm sao. Ơn nào, ma bá nói Thành San còn đối với di động hôn một cái, sau đó đưa điện thoại di động bỏ vào trong túi mặt, đứng ở ven đường, tựa hồ là đang chờ xe taxi. Kỳ thật lúc này theo lý thuyết là Phạm Vi xuống tay cơ hội tốt, lui tới xe rất nhiều, chỉ cần Phạm Vi từ phía sau đẩy một chút, Thành San hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chỉ là Phạm Vi giờ phút này cả người đầu góc đều làng ốc. Nàng tự nhiên biết. Tư đổ trường kiếm cùng thành san hai người đã sớm thông đồng ở bên nhau, chỉ là chính mình tưởng cùng chính mình chính thai nghe thấy lại là hai việc khác nhau, phạm vi giờ phút này nội tâm giống như là bị liệt hỏa đốt cháy giống nhau, đau thật sự khó chịu. Nàng trong đầu đều là thành san kia dị thường hờn dội nói, xuyên thấu qua này đó, nàng cơ hồ đều có thể nghĩ đến kia một đầu tư đồ trưởng kiếm thanh em lại là cỡ nào ôn kia rõ ràng là chính mình trưởng phu A. Bọn họ kết hôn như thế lâu, hắn có từng đối chính mình như vậy ôn nhu quá. Hai người mặt ngoài tướng mạo kính như tân, ở người khác xem ra, tựa hô quá thật sự không tuổi, nhưng là hôn nhân chung có được không? Đều là như người uống nước, thấm lạnh tự biết, Thành San biết, tư đồ trưởng kiếm không yêu chính mình, nhưng là chỉ cần bọn họ là phu thê, mỗi ngày gặp mặt, nàng ái hán, bọn họ có một cái hài tử, này đó đều vậy là đủ rồi không phải sao? Nàng tự cho là vậy là đủ rồi, chỉ là kia vẫn là ở Thành San xuất hiện phía trước, hiện tại nàng mới biết được, nàng trước nay đều là không thỏa mãn, cũng không thỏa mãn. Chờ đến Phạm Vi lấy lại tinh thần thời điểm, Thành San đã ngồi trên xe nên ngang mà đi, Phạm Vi giờ phút này thật là giống giận công tâm, nàng muốn tìm cái phát tiết địa phương, mà mắt giờ phút này liền nhìn thẳng kia chức còn ngừng ở nơi xa xe mặt trên. Phạm Vi chậm gì gì đi qua đi, biểu tình đờ đẫn, kia hai mắt chử, giống như là người chết giống nhau, không có một tia phạc phồng. Này Minh Lan giờ phút này chính đắm chìm ở vui thích sau dư ôn trùng, nghe thấy được tiếng bước chân, lúc này mới ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Nàng căn bản là không quen biết phạm vi, cho nên chỉ là nhìn nàng một cái, chỉ là cái loại này ánh mắt, lại thật sâu mà đâm đến phạm vi giờ phút này cần phải yếu đớt nội tâm. Minh Lan cùng thành san là mười mấy năm bằng hưu, hai người kia cũng là xã hội thượng lưu trong vòng mặt có tiếng người đàn bà đánh đá. Mà hai người kia ánh mắt, hoặc là nhất cử nhất động, đều có 7 tám thành tương tự, cái loại này ánh mắt, tràn ngập khinh thường, còn có chút hứa trào phúng. Người xem cái gì xem, chưa thấy qua bị người thân thiết sao, thật là đồ nhà quê. Phạm vi từ ly hôn lúc sau, chất lượng sinh hoạt thẳng tắp giảm xuống, phía trước còn có quần áo đóng gói, thoát nhìn giống cái phu nhân giống nhau, chỉ là hiện tại nghèo túng, cả người nhưng thật ra thật sự tương đối thổ. Minh Lan trực tiếp cầm lấy trong tay quần áo, một bên hử ca, một bên mặc quần áo, đều không mang theo con mắt nhìn liếc mắt một cái phạm vi. Mà phạm vi vốn dĩ chính là bị kích thích đến không nhẹ, hơn nữa này Minh Lan âm dương quái khí thanh âm, nàng chỉ cảm thấy đầu góc cong long long rung động, mắt thẳng tắp liền nhìn thẳng xe mặt trên một cái ra Này rõ ràng là bọn họ làm chuyện đó khi còn nhỏ chờ phụ trợ công tác, mà phạm vi giờ phút này trong đầu lại nghĩ đến. Này màu đen roi ra, nếu là cuốn lấy ngươi kia tinh xảo cổ, sẽ là một loại cái dạng gì tình cảnh đâu. Mà nàng không chỉ là ngấm lại, nàng thật sự trực tiếp cầm lấy roi, trực tiếp liền cuốn lấy Minh Lan cổ, mà Minh Lan hoàn toàn không có phản ứng lại đây, cả người đã bị gắt gao thích chặt. Ngươi! Làm! Sao? Ô ô Minh Lan giờ phút này liền một câu hoàn chỉnh nói đều không nói ra tới. Đúng vậy, ta là thổ, ngươi lại xem như cái cái gì đồ vật, ngươi bằng cái gì nói ta, ngươi cùng thành san giống nhau, đều đáng chết, các ngươi đều cho ta đi tìm chết, toàn bộ đều đi tìm chết đi, đều đi tìm chết. À, Minh Lan dùng sức trụt phủy chính mình có khả năng đủ đủ đến đồ vật, nhưng là chỉ là đem xe chung đồ vật làm cho càng thêm hốn đột, trong xe không gian rất nhỏ, phạm vi là đứng ở bên ngoài, thành san ở bên trong, căn bản với không tới nàng, lại ngạnh sinh sinh đem chính mình móng tay đều lộng chặt ước. Mà theo lui tới xe ánh đèn trợt lué mà qua, Minh Lan mặt từ cũng một trận chợt mình trận diệt, nàng chụp đánh động tác cũng trở nên càng ngày càng thông thả, trong miệng mặt vốn đang có thể đứt quáng phun ra mấy chữ, nhưng là chậm dãi chính là lên tiếng đều không có sức lực, thẳng đến cả người sủi lơ đi xuống, Phạm Vi mới buông ra tay. Nàng giờ phút này trong lòng hoàn toàn không có một tia sợ hãi, liền ở vừa mới, nàng đã đem nữ nhân này coi như thành san, nàng trong lòng cư nhiên có một loại đại thù đến báo sau khoái cảm. Nàng chỉ là cười đem minh lan thân mình dịch tới rồi trong xe, nàng lấy lại bình tĩnh, nghĩ như thế nào đem thi thể xử lý rớt. Chỉ là thấy chung quanh lui tới xe, phạm vi giờ phút này nội tâm lại có vẻ vô cùng bình tĩnh, nàng nhìn nhìn chung quanh. Bệnh viện đại lâu đông nhiên liền xuất hiện ở nàng trước mặt, phạm vi nghĩ trong xe khẳng định có rất nhiều nàng vân tay linh tinh đồ vật, liền bỗng nhiên nghĩ tới yêu cầu một ít đồ vật đem xe lộng sạch sẽ, gần nhất lựa chọn chính là bệnh viện. Mà Hoàng Lập thuần túy là một cái ngoài ý muốn Hoàng Lập giờ phút này đang ở bên ngoài chờ xe, Thành San ngồi xe taxi vừa lúc ngừng ở hắn trước mặt, tiên sinh, muốn hay không đánh xe. Lúc này, bên này xe không tính nhiều, rất nhiều người sẽ lựa chọn đua xe, bất quá này Hoàng Lập lại không nghĩ muốn đua xe, chỉ là ở bỗng nhiên thấy nơi này người thời điểm, cười cười. Cư nhiên là ngươi. Đối với Phạm Vi, Hoàng Lập là ấn tượng khắc sâu, nữ nhân này lúc ấy bị Thành San chế nhạo một câu đều nói không nên lời, thoạt nhìn thập phần đáng thương, Hoàng Lập cư nhiên trực tiếp ngồi trên xe. Thiên sinh người đi đâu à này thành san vốn dĩ đang chuẩn bị bỏ tiền xuống xe không nghĩ tới cư nhiên liền có người lên đây đương nàng thấy tới người là ai thời điểm càng là sợ tới mức thiếu chút nữa hồn Phi phá tán thật đúng là hoan gia ngõ hẹp mà Hoàng lập vốn dĩ tâm tình liền tính Hảo bên này vừa mới băng bó sau kêu bằng Hưu tới đón chính mình không nghĩ tới chính mình ở bệnh viện cửa đợi nửa ngày lăng là không ai lại đây mà Hoàng lập giờ phút này một s sợ túi cư nhiên liền một phân tiền đều không có bên này đang ở phiền một đâu Cư nhiên liền thấy phạm vi. Nàng đi nơi nào ta liền đi nơi nào. Hoàng lập nói được dáng vẻ lưu manh. Không phải, cái này nữ sĩ không phải lập tức liền phải xuống xe sao Chỉ là tài xế nói còn không có nói xong, đã bị thành san trực tiếp đánh gãy. Kia sư phó, ta đến vừa mới lên xe địa phương kêu thì tốt rồi. Hoàng lập căn bản là không biết, giờ phút này phạm vi đã sớm không phải cái kia ở ngõi nhỏ có thể tùy ý bị thành san vũ nhục nữ nhân. Nàng đã là ma quỷ, là cái đầy tay huyết tinh ma quỷ. Mà hắn giờ phút này đã chậm dài ở hướng tới quỷ môn quan đi bước một tới gần. Cái này xe chở hắn căn bản là không phải cái gì về nhà lộ, mà là một cái tử vong chi lộ. Người ở chỗ này dừng xe làm cái gì? Hoàng Lập nhìn đến Phạm Vi xuống xe, còn không rõ, chỉ là đỗng nhiên thấy một bên siêu xe, tựa hồ minh bạch cái gì, cũng liền đi theo xuống xe, cái này xe là của ngươi. Đúng vậy. Phạm Vi căn bản không nghĩ tới, người nam nhân này, cư nhiên liền như thế đi theo chính mình xuống xe. Lại nói tiếp Hoàng Lập cùng thành san loại người này, trong nhà mặt có điểm tiền, chỉ cần là có chút việc, đều sẽ bị trong nhà mặt người thực mau bãi bình, này căn bản không nghĩ tới, cư nhiên sẽ có người muốn giết hắn, tự nhiên một chút phòng bị chi tâm đều không có lâu. Như thế nào, người muốn đưa ta trở về? Sớm nói sao, nói, chính người có xe, làm gì đánh xe a Hoàng Lập giờ phút này cảm thấy cả người đều đau. Không có gì. Cái này xe như thế nào như thế quen mắt à? Này đó trẻ tuổi phú nhị đại, luôn là thích mua một ít siêu xe danh biểu tới trang điểm bề mặt, mà Minh Lan cùng Hoàng Lập cũng là rất quen thuộc, cái này xe, Hoàng Lập tự nhiên cảm thấy quen mắt, mà giờ phút này một chiếc xe vận tải gào thét từ hai người bên người bay vọt qua đi, Hoàng Lập đông nhiên liền thấy rõ ràng cái này xe biển số xe. Này không phải Minh Lan xe sao, ngươi như thế nào nói là ngươi. Phạm Vi không nghĩ tới, cái này Hoàng Lập cư nhiên còn nhận thức cái này xe chủ nhân. Mà giờ phút này hai người khoảng cách cái này xe bất quá là 20 mễ tả hưu khoảng cách, Phạm Vi nhìn nhìn cả người bị đánh đến mình đầy thương tích Hoàng Lập, hai tay của hắn còn đều bị dùng đồ vật giá trụ, Phạm Vi trong lòng một tính toán, trực tiếp kéo tún Hoàng Lập liền hướng tới xe đi qua đi. Hoàng Lập liền tính là có gốc giờ phút này cũng ý thức được không thích hợp, dãy ruột phải đi, mà Phạm Vi tự nhiên không có khả năng như thế dễ dàng vông tha hắn hai người liền ở chỗ này đánh nhau, lúc này mới ở, bên này mặt đất để lại một chút vết máu mà Hoàng Lập cuối cùng vẫn là bị Phạm Vi kéo tới rồi trong xe. Phạm Vi nhìn xe điều khiển vị cùng ghế phụ vị đều ngồi đầy người, nàng trong lòng giờ phút này tràn ngập giết người sau khoái cảm. Nay thiên hạ mặt, sở hữu cầu nam nữ đều đáng chết, bọn họ tất cả mọi người đáng chết, giờ phút này Phạm Vi bỗng nhiên thấy xe trùng trí năng dẫn đường, loại này xe là có thể tự động điều khiển, chỉ cần là quy định hảo phương hướng, nàng nhìn nhìn giờ phút này vừa lúc ở vào một cái đường xuống dốc, khiến cho bọn họ đều đi tìm chết đi Nói Phạm Vi liền giả thiết hảo xe, sau đó liền vặn vẹo chìa khóa xe, nàng nhìn xe chậm rãi chạy, tốc độ xe càng lúc càng nhanh, thẳng đến nghe thấy được một tiếng kịch liệt tiếng đánh. Thình thịch, xe trực tiếp rơi vào trong nước. Phạm Vi nhìn nhìn chính mình bao chung roi ra, cười cười, quay đầu liền trực tiếp rời đi. Mà đáng thương nhất không gì hơn Hoàng Lập, hắn muốn là bị Lộng Hôn bị kéo vào trong xe, chỉ là không nghĩ tới, đương xe va chạm đến vòng bảo hộ khi, đầu của hắn bộ mãnh liệt va chạm đến xe tay lái. Hắn lúc này mới lại một lần tỉnh. Mà Minh Lan thi thể lung lay cư nhiên liền trực tiếp ngã vào hắn trên người mặt, hoàng lập một quay đầu, thấy Minh Lan kia trường rõ ràng chặt đứt khí mặt, cả người đều bị dọa tròn váng. Mà xe ở từ đại đạo mặt trên vứt ra đi lúc sau, xe kịch liệt va chạm, làm hắn thân mình ở xe trung bị ném tới ném đi, hắn thật là bị sống sờ sờ đau chết. Kỳ thật hắn vốn là không cần chết, bất quá là nhất thời hứng khởi, thượng một chiếc tử vong xe, gặp ma quỷ mà thôi. Mà giờ phút này trong đại sảnh mặt càng là lặng ngắt như tờ. Giờ phút này dung cảnh nhưng thật ra thật sự rất bội phục thi làm. Đôi khi, nữ nhân trực giác là thật sự thực chuẩn. Hoàng lập chết cư nhiên thật là là cái ngoại ý muốn đi. hắn bốn dị không cần chết, chẳng qua vừa vặn liền gặp phạm vi. Bất quá đây cũng là người cấp có mệnh đi. Bất quá này mấy người rồi lại có thiên ti vạn lũ liên hệ. Cho nên án này ở điều tra thời điểm, không thể tránh nẽ liền sẽ lâm vào một cái vòng lẩn quần bên trong luôn là muốn đem bên trong rắc rối phức tạp quan hệ tham dò rõ ràng, kỳ thật có một số việc phát sinh có lẽ liền thật là cái ngoài ý mớn, cũng không có bất luận cái gì lo dịp cùng quy luật đáng nói. Phạm vi, ta thật sự không biết, đối với ngươi kích thích sẽ như thế đại tư đổ trưởng kiếm chỉ có thể cho mặc, từ đầu tới đuôi, đều là chính mình sai, tuy rằng hắn cái gì cũng chưa làm, nhưng là hắn sắc thật cái kia vẫn luôn đều ở đem phạm vi hướng này không thể vãn hồi trên đường mặt đi người. Sự tình đã như vậy đều không sao cả ta chỉ hy vọng ngươi hảo hảo chiếu cố an an. Phạm vi nói đứng lên, đi tới dung cảnh trước mặt, dung đội trưởng, thực xin lỗi, ta cứ nhiên. Được rồi, mang đi đi. Dung cảnh bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Phạm vi, nói đến cùng đều là ta sai, ta không nên đáp ứng thành gia liên hôn, có lẽ liền sẽ không có như thế nhiều sự tình, ngươi cũng liền sẽ không tư đồ tháng giờ phút này càng là ấy náy đến muốn mệnh. Không có việc gì, ba. Phạm vi cuối cùng vẫn là kêu một tiếng tư đồ tháng 33 lại làm tư đổ Thắng đột nhiên đỏ mắt. Tuy là tư đồ Trường Minh đi thời điểm, dung cảnh cũng chưa gặp qua, người này chạy qua một giọt nước mắt, giờ phút này lại bị Phạm Vi một tiếng ba kêu đến đỏ hốc mắt, dung cảnh bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Trên đời này mặt tất cả đồ vật, thật là có nhân quả tuần hoàn, rất nhiều chuyện vận mệnh chú định đã là chú định tốt. An An vốn gì đang ở bên ngoài chơi đâu, bọn họ là chuyên môn đem An An chi khai, không nghĩ tới An An cư nhiên lúc này đã trở lại. An An thấy Phạm Vi trực tiếp bổ nhào vào Phạm Vi trong lòng ngực, Mọ mì ngươi đã trở lại à, ra Gia ra mãi mãi còn nói ngươi hôm nay liền sẽ trở về đâu, bọn họ nói ngươi đi công tác, ngươi còn phải đi sao, không đi rồi đi. An An cười giữ chặt phạm vi tay. Giờ phút này tư đổ ra người đều là nhịn không được đừng xem qua chữ. Chính là ở tự thuật gây án trải qua vô cùng bình tĩnh phạm vi, giờ phút này cũng đỏ mắt, nàng con lưng, rỗi tay sờ sờ An An mặt, nàng đã có đoạn thời gian không ôm đến chính mình như tử, cả người kích động mà đều sắp nói không nên lời lời nói. Ta có phải hay không gầy à, ngươi không phải tổng nói ta béo sao, ta hiện tại đều ăn thật sự thiếu, thật sự, ngươi xem ta bụng. An An nói cư nhiên xúc lên quần áo của mình. Chỉ là kia bụng lại vẫn là như vậy lại mà phạm vi giờ phút này nước mắt lại nháy mắt vỡ đêm mà xuống, nàng dối tay gắt gao mà đem An An kéo vào trong lòng ngực mặt. An An! An An! Mộng mì, ngươi xảy ra chuyện gì? Đau quá An An cái này tiểu mập mạc, vốn dĩ liền béo, này cả ngươi lại nộn thật sự. Phạm vi ôm đến lại thực dùng sức, làm cho An An nhịn không được liền bắt đầu dây rủa mọ mì, đau. Người đừng. Làm ta lại ôm trong chốc lát, liền ôm trong chốc lát được không. Kỳ thật phạm vi ở An An trước mặt, cũng là nghiêm túc thời điểm tương đối nhiều. An An giờ phút này cũng không núp đích, hắn tựa hồ cũng ý thức được giờ phút này không khí gì thường. Chỉ là đương mẫu tử chia lìa thời điểm, tự nhiên lại là khóc đến tê tâm liệt phế. Dung cảnh bất đắc dĩ thở dài, thật là tạo người ta. Phạm vi bị mang lên còng tay áp lên cảnh sát thời điểm, Dung Cảnh bỗng nhiên cảm thấy nữ nhân này cố nhiên đắng giận, nhưng là thành sàn nữ nhân này thư càng thêm làm người chán ghét, chỉ là nàng lại không có xúc phạm pháp luật, muốn trảo nàng cũng là không có khả năng. Như vậy nữ nhân cũng chỉ có thể là từ ông trời thu thập nàng. Cục cảnh sát bên này cũng thực mau liền thu được tin tức, chỉ là không muốn đánh. Phạm vi ở bị tiến vào cục cảnh sát thời điểm, thành sàn vừa lúc từ bên trong ra tới, này việc làm kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt ra. Đặc biệt là giờ phút này Thành Săn cũng đã biết là Phạm Vi giết mọi người. Chỉ là nữ nhân này xông lên cư nhiên nói như thế một câu. Phạm Vi, ngươi tiện nhân này, chính ngươi xem không hảo tự mình nam nhân liền tính, ngươi đặc sao cư nhiên còn hãm hại ta, làm hại ta tại đây loại địa phương quỷ quái ngồi sổm như thế lâu, thật là đặc sao đen đủi, ngươi loại người này nên chết. Thành san nói đi lên, trực tiếp đem cho Phạm Vi một cái tát, dung cảnh còn sợ này hai nữ nhân làm ra cái gì chuyện xấu, dung cảnh bị dọa đến muốn chết. Đang định đem hai nữ nhân kéo ra thời điểm, này Phạm Vi cư nhiên vẫn không núp đích, liền cùng người chết giống nhau. Thành San vốn dĩ cũng cho rằng nữ nhân này sẽ có cái gì động tác, kết quả vẫn không núp đích, nhưng thật ra đem nàng cấp dọa sợ. Bệnh tâm thần. Thành San mắng một tiếng, trực tiếp liền đi ra cục cảnh sát. Phạm Vi chỉ là xoay đầu, sâu kín nhìn Thành San bóng dáng, thử, đều có thiên thu thập người. Giờ phút này tất cả mọi người nhìn chăm chú vào Thành San bóng dáng. Nữ nhân kia hùng hùng hổ hổ đang ở gọi điện thoại, túi đầu chuyển chính mình di động, mà liền ở ngay lúc này, một trận dồn dập loa tiếng vang lên, sau đó, mọi người liền thấy thành san thân mình bay lên. Mọi người hô hấp giờ phút này đều là đình chỉ, dung cảnh giờ phút này lại xoay đầu nhìn thoáng qua Phạm Vi, nữ nhân này giờ phút này khỏe miệng cười đến phá lệ quỷ dị, một loại quỷ dị cảm giác quanh quẩn ở dung cảnh trong lòng. Mà giờ phút này đã có người bắt đầu la hét muốn cứu người cái gì, mà cái kia tài xế càng là có vẻ chân tay luống cuống. Xe cứu thương tới, thành san bị ngâng lên xe, xe cứu thương đi rồi, xe vận tải đi rồi, vết máu bị rửa sạch. Hết thẻ giống như là cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau, mà án này đến nơi đây tựa hồ cũng đã kết thúc, chỉ là phạm vi cuối cùng kia mạt quỷ dị tôi cười, nhưng vẫn ở dung cảnh trong lòng vứt đi không được. A cảnh, ngươi lại đang ngẩn người, án tử phá liền phá bái, như thế nào còn giàu gì không vui, chính là ngươi rước ta ra tới uống rượu a. Lục Diễm bưng chén rượu, nhẹ nhàng dong đưa bên trong màu đỏ chất lỏng kia màu đen con ngươi bên trong lập lệ dị thường quang chính là cảm thấy trong lòng đổ đổ còn đang suy nghĩ nữ nhân kia bị đâm sự tình A đó chính là cái ngoài y muốn ngươi không phải cũng điều tra qua sao cái kia tài xế là cái chạy đường dài trong lúc không nghỉ ngơi mệt nhọc điều khiển lúc ấy không có kịp thời phanh lại bất quá cũng là nữ nhân kia chính mình tìm chết chính mình đi tới chạy máy đường xe chạy hai bên đều có sai lầm căn bản chính là cái ngoài y mướn ngươi còn đang suy nghĩ cái gì đâu Chính là cảm thấy quá trùng hợp. Dung cảnh uống lên khẩu rượu, ngưỡng mặt nằm ở trên sofa mặt, bất qua án từ kết, hắn cả người đều nhẹ nhàng rất nhiều. Trung hợp liền trùng hợp bái, uống rượu đi. Nói hai người chạm vào cái ly. Nay dung cảnh gần nhất mấy ngày cũng là quá mệt mỏi, nay uống đến không nhiều lắm, cư nhiên liền chính mình ngủ rồi, làm cho lục diễm thập phần bất đắc dĩ, diễm ra, yêu cầu chúng ta an bài phòng cho khách sao. Nay ngập trong vàng son mặt trên là có chuyên môn phòng cho khách. Không cần. Các ngươi đều lui ra đi." Lục Diễm nói trực tiếp lôi kéo Dung Cảnh một con cánh tay, đáp ở chính mình trên cổ mặt, duỗi tay ôm Dung Cảnh eo, liền hướng tới bên ngoài đi. Say chết người tính." Lục Diễm bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Chỉ là hai người dựa thật sự gần, Dung Cảnh hơi thở không tự giác mà liền phun ở Lục Diễm cổ chỗ, làm cho Lục Diễm trong lòng đỗng nhiên sinh ra một tia quái quái cảm giác, mà Dung Cảnh kia trương suất trần ôn nhuận mặt liền ở hắn bên cạnh, tựa hồ chỉ cần. "Tưởng cái gì đâu?" Lục Diễm Ngươi đặc sao thật đúng là chuẩn bị đối với ngươi hảo huynh đệ xuống tay sao. Lục Diễm ở trong lòng mặt hung hăng mà xem thường một chút chính mình, kéo say khứt Dung Cảnh liền lên xe tử, vẫn là đem cái này con ma men kéo hồi nhà hắn đi, mà Dung Cảnh ngày thường đều là để phòng tâm thực trọng, nhưng là chính hắn có lẽ cũng không biết, hắn ở Lục Diễm trước mặt có bao nhiêu sao đại thả lỏng. Lục Diễm nhận mệnh túi đầu cấp Dung Cảnh hệ thượng đai an toàn. Huyên huyên, Dung Cảnh trong miệng mặt nhỉ non một người tên, lại làm Lục Diễm tức khắc giống như ngũ lôi đỉnh Cả người tựa hồ đều không tốt, hắn chỉ là ngẩn đầu nhìn nhìn dung cảnh, kia sâu thẳm con ngươi bên trong, nhìn không ra tới bất luận cái gì cả màu, thâm trầm đúng liệt, giống như là một khối không hòa tan được mức nước, bên trong đồ vật quá mức phức tạp, nhìn không thấu. Lục diễm đứng vài phút, cuối cùng chỉ là thật sâu mà thở dài, trực tiếp lên xe, tốc độ xe rất trởm, lục diễm ngày thường cũng là không kiêng nghề gì người, chỉ là giờ phút này. Kia trong con ngươi lại cất giấu một mặt thâm trầm làm người không dễ phát hiện đồ vật. nói Cái này tiểu mập mạp như thế nào sẽ ở nhà của chúng ta? Thì thi hôm nay vừa mới từ bên ngoài trở về, cư nhiên thấy vốn dĩ cùng trong nhà này ba cái tiểu tử thúi nháo mâu thuẫn tiểu mập mạp cư nhiên ở chính mình trong nhà mặt. nay liền nói ra thì rất dài, ta đem này mấy cái hùng hài tử đưa đi tiêu ra đầu tư nhà trẻ, kết quả đâu? Này tiểu mập mạp cư nhiên cũng ở nơi đó, còn bị người khi dễ tới. Này mấy cái tiểu tử thúi còn rất có tinh thần trong nghĩa, này không phải cứu cái này tiểu mập mạp, này liền chơi đến cùng nhau Hôm nay ta đi tiếp bọn họ, bọn họ ngạnh muốn đem tiểu mập mạp mang về nhà, ta cũng không có biện pháp à. Cố san nhiên đúng vai, hai tử chi gian hữu nghị, có chút thời điểm, thật là không có cách nào dùng giống nhau ý tưởng tới tưởng. Hào đi. Thi thi cũng đúng vai. Chẳng qua nhìn tiểu mập mạp giờ phút này còn vui tươi hơn hở mặt, đồng nhiên lại có chút đồng tình đứa nhỏ này. Thi thi về phòng liền thật dài thở dài. Ai khi dễ ngươi. Ai u mà ơi, ngươi hù chết ta lạp. Thì thi Thi rỗi tay vô vô chính mình bộ ngực, vừa mới đang ở phát ngốc đầu, không nghĩ tới cố bác thần cư nhiên ở trong phòng. Có như thế dọa người sao? Vừa mới xảy ra chuyện gì? Thở ngắn than dài. Cố bác thần đi đến Thi Thi trước mặt, ngồi xổm xuống thân mình, tầm mắt cùng Thi Thi tề bình. Chính là lần trước án từ bái, làm cho lòng ta bên trong đổ đổ. Ta cũng không nghĩ tới này mấy cái tiểu tử thúi cư nhiên sẽ cùng cái kia tiểu mập mạp cùng nhau chơi, ngươi cũng không quan tâm. Cố bác thần phía trước đối bọn họ bạn chơi cùng chính là có nghiêm khắc quản lý, liền nói trong nhà mặt kia hai điều cầu đi, này không biết trải qua nhiều ít sẵn trọng, tự cuối cùng tiến vào cố ra, lúc ấy, thi thi nói thẳng. Ngươi dứt khoát ở hai điều cầu trên người mặt đánh thượng đủ tư cách đánh dấu hảo, làm cho cùng chất kiểm thịt heo giống nhau. Hai từ sau, hắn về sau luôn là cần phải có chính mình bằng hữu, ta lại không có khả năng quản hắn cả đời. Ngươi cái gì thời điểm như thế xem đến khai? Không phải xem đến khai. Chỉ là cùng tiêu hàn giao lưu vài câu thôi. Có như vậy tư tưởng giác ngộ không tồi. Thi Thi nói cư nhiên rỗi tay sờ sờ cố bác thần đầu tóc. Này sờ song, hai người đều ngây ngẩn cả người. nay cố bác thần hiện tại ở trên đường mặt cũng là cái loại này hô mưa gọi gió người à. Từ nhỏ lại là con lúc tuổi già, tự nhiên là bị chịu sủng ái. Húng hồ người này luôn luôn tự cho mình rất cao. Này bị người sờ đầu vẫn là đầu một chuyến, cảm giác này. Này Thi Thi là sờ song lúc sau, đồng nhiên cảm thấy. Như thế nào như là ở giúp đại cẩu cẩu thuận mau A chỉ là thấy người nào đó này ngốc lăng bộ dáng lại là hay còn cười. Như thế nào? Cho phép ngươi sờ ta, ngươi không cho phép ta sờ ngươi sao? Có thể à, ai nói không thể, ngươi tưởng sờ nơi nào đều có thể cố bác thần nói liền trực tiếp đứng dậy đem thi thi phát gục. Đầu tiên thanh minh, hôm nay bản nhân thân thích đến phóng. Thi thi cười ha hả nói, không có việc gì, ta có chừng mực. Cố bác thần nói liền cúi đầu hôn lấy thi thi môi. Nô no thi thi rối tay đem cố bác thần đẩy ra. Làm cái gì? Ta nói ta có chừng mực. Ngươi chuẩn bị làm cái gì? Tắm máu chiến đấu hăng hái. Ta có thói ở sạch. Hơn nữa cái này hình dung có điểm lê tởm. Cố bác thần nhướng nhướng chân mày. Vậy là tốt rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi khẩu vị cái gì thời điểm như thế chọc đâu. Ta khẩu vị vẫn luôn thực trọng. Ngươi cái gì ý tứ? Thi thi tổng cảm thấy người này tựa hồ lời nói có ẩn ý a Thích ngươi, khẩu vị còn chưa đủ chọc sao? Cố bác thần, ngươi nhà hốn đàn. Thi thi nói xoay người trực tiếp cơi ở cố bác thần trên người mặt, cố bác thần lại là nghĩ đến sợ nàng rơi xuống, dối tay trực tiếp đỡ thi thi eo ngươi cẩn thận một chút. Ta có chừng mực. Thi thi nghịch ngậm hướng về phía cố bác thần chấp chấp mắt chữ, cố bác thần vô ngữ lắc lắc đầu. Thật là tốt học không được, hư đồ vật một học một cái chuẩn. 203 lục diễm tâm tư, một nhà ba người bị cho hấp thụ ánh sáng. Dung cảnh ngày đó uống xong rượu. Chờ đến tỉnh lại thời điểm đã là ngày hôm sau 10 giờ nhiều, hắn chỉ là chờ mình, liền lập tức phát hiện dị thường. Phòng này hương vị, cái này dường xúc cảm, còn có toàn thân không được tự nhiên cảm. Không có chỗ nào mà không phải là ở biểu thị này không phải chính mình phòng. Dung cảnh bỗng nhiên mở mắt ra, liền thấy lục diễm kêu một chương phóng đại mặt, liền nằm ở chính mình bên người. Dung cảnh nhìn đến là lục diễm thời điểm, vốn đang có chút khẩn trương thấp thòng tâm, bỗng nhiên liền yên ổn xuống dưới, hù chết hắn còn tưởng rằng chính mình ở cái gì địa phương đâu, là nhà hắn A Nói hai người bọn họ thượng một lần ngủ chung, vẫn là dung cảnh tốt nghiệp thời điểm, lúc ấy vì chúc mừng tốt nghiệp, cùng lớp học mặt đồng học uống đến say mềm, cuối cùng cứ gọi tới lục diễm, kết quả lục diễm tới rồi nơi đó lại cho chính mình chắn không ít rượu, bọn họ liền trực tiếp đi khách sạn khai cái phòng, lúc ấy đều là say khước, không nghĩ tới ngày hôm sau một giấc ngủ dậy, cư nhiên nằm ở trên một cái giường mặt, hơn nữa hai người trên người mặt đều không có cái gì quần áo này nhưng qu Hai người đều hụt chết. Lục Diễm ngủ thời điểm, thập phần an tĩnh, cùng hắn khác biệt liền rất lớn. Lục Diễm này căn bản là không giống như là đang ngủ, người này tựa hồ chính là đang ngủ thời điểm, đều có vẻ thập phần khắc chế. Hắn ngủ cơ hồ là không ngã thân, cả người khuôn mặt cũng có vẻ phá lệ nhu hòa, cùng ban ngày cho người ta cảm giác khác biệt rất lớn. Dung cảnh xoa xoa đầu, bắt đầu làm thân mình. Lục Diễm phòng, cơ hồ đều là màu đen đồ vật, chính là trên mặt đất mặt thảm lông đều là toán hắc. Cho người ta cảm giác có rất mạnh xâm lực tính, cùng Lục Diễm người này giống nhau. Tỉnh. Sớm tại dung cảnh xoay người thời điểm, Lục Diễm liền tỉnh. ân tối hôm qua ta lại uống nhiều quá đi, biết rõ chính mình không thể uống, còn một hai phải uống, đánh giá ngày nào đó ta sẽ say chết ở đường cái mặt trên. Dung cảnh gãi gãi tóc. Không có việc gì, vô luận ngươi say ngã vào nơi nào, ta đều sẽ tiếp ngươi. Có lẽ là vừa rồi tỉnh ngủ duyên cớ, Lục Diễm thanh âm có vẻ phá lệ có tư tính. Nghe nào, mang theo một loại khó có thể khó chịu thành thục mị lực. Dung cảnh chỉ là theo bản năng nhìn nhìn lục diễm, mà lục diễm đã trực tiếp sốc lên chăn xuống giường. Hắn chỉ xuyên một cái quân ngủ, thân mình là, trực tiếp liền lộ ra tinh trắng nửa người trên, kỳ thật hai người kia thẳng thắn thành khẩn gặp nhau cũng không phải một lần hai lần, bất quá dung cảnh thật là thực cảm khái, này lục diễm dáng người thật sự so với chính mình hảo quá nhiều. Ta làm quản gia cho ngươi hầm canh giải rượu, ngươi trước ngồi một lát, ta đi tắm rửa. Lục Diễm nói trực tiếp vào rửa mặt gian, dung cảnh chỉ là bất đắc dĩ nằm ở trên giường mặt, lục diễm phòng trên đỉnh là một mặt thật lớn gương, có thể rõ ràng mà thấy chính mình mặt, dung cảnh giơ tay xoa xoa chính mình mặt, đương nhiên không tự giác kéo ra chăn, thưởng thức nổi lên chính mình dáng người. Sơ sơ chính mình bộ ngực, sau đó là bụng, trên eo mặt. Như thế nào liền luyện không thành lục diễm dáng vẻ kia a? Ai? Đại ca, Lục Kỳ biết hôm nay Lục Diễm ở nhà, đang có sự tình cùng hắn nói, liền trực tiếp kéo ra môn. Không nghĩ tới cư nhiên ở lục diễm trên giường mặt thấy nửa người trên dung cảnh. Ách, lục kỳ trên đầu mặt có vài con quạ đen bay qua, mà dung cảnh trực tiếp kéo lên chăn. Người như thế nào liền như thế vào được. Dung cảnh tưởng tượng đến chính mình vừa mới cái kia quấn thái bị lục kỳ thấy, nay trong lòng liền cảm thấy thực hụt hẵng. Ta tìm lại ca. Hắn đang ở tắm rửa đâu? Lục kỳ nhìn nhìn dung cảnh bên cạnh vị trí, có người ngủ quá, hắc hắc. Hắn bỗng nhiên tặc hề hề đi qua đi. Kêu trên mặt mặt rõ ràng chính là bất an hảo tâm bộ dáng. Ngươi trong đầu có phải hay không suy nghĩ cái gì lung tung rối loạn đồ vật? Dung cảnh vừa thấy hắn mắt liền biết, cái này nhị hóa khẳng định suy nghĩ cái gì lung tung rối loạn đồ vật. A cảnh A lục kỳ bò lên trên giường, này một tiếng kêu đến là thập phần nguyện chuyển du dương A, làm cho dung cảnh trong lòng quái quái. Ngươi phải làm cái gì dung cảnh trong lòng lướt qua một tia dự cảm bất hảo? A, lục kỳ đống nhiên kẻ điên giống nhau kéo ra dung cảnh trăn. Dung cảnh không phải bị hắn xả chăn hành động dọa tới rồi, mà là thứ này này một tiếng thét trói thai, ếch. Lục kỳ tựa hồ đối chính mình thấy đồ vật không phải thực vừa lòng, trên mặt mặt biểu tình có vẻ thập phần mất mát. Ngươi đây là ở làm cái gì? Lục diễm giờ phút này trên eo mặt vây quanh cái khăn tám, một bàn tay chính cầm khăn lông sát tóc, một bàn tay đặt ở trên eo mặt, biểu tình lười biếng, chỉ là cặp kia con ngươi lại như là dị thường sắc bén nhìn chầm chầm lục kỳ. Không có gì a tới, a cảnh, đừng đông lệ ta cho ngươi cái ha. Lục kỳ nói hầm hực mà đem cái ly cái ở dung cảnh trên người mặt. Làm cái gì ha? Dung cảnh vẫn là cảm thấy không thể hiểu được. Không có gì a hì hì. A cảnh, ngươi đi tắm rửa đi. Lục diễm chỉ là hung hăng trừng mắt nhìn Lục kỳ liếc mắt một cái, dung cảnh giờ phút này sốc lên trăn, hắn chỉ là thượng bản thân không có mặc, không đại biểu hắn nửa người dưới không có mặc a chờ lát nữa trực tiếp xuyên ta quần áo thì tốt rồi, tối hôm qua ngươi phút ra, quần áo đều bị tan ném Lục Diễm, kia quần áo. Tựa hồ là ta đi. Ô hế. Thực quý. Ta đưa ngươi. Cảm ơn ha. Dung cảnh có vẻ không thập phần vô lực. Chờ đến dung cảnh tiến vào giữa mặt gian, Lục Kỳ mới tặc hề hề đi đến Lục Diễm bên người. Đại ca, ngươi được chưa à? Ngươi tối hôm qua không đem hắn cái kia gì Lục Kỳ nói còn làm cái động tác. Cái gì? Lục Diễm chỉ làm đổ nghe không hiểu, đem trong tay khăn lông ném tới một bên, trực tiếp đem trên eo mặt khăn tắm ném xuống, bắt đầu mặc quần áo Ngoa tào đại ca, ngươi có thể hay không chú ý một chút à, ta còn ở nơi này à, ngươi đây là chuẩn bị lòa bùn à. Phi lễ chớ coi không biết sao. Lục Diễm nhưng thật ra hồn không thèm để ý, trực tiếp bắt đầu mặc quần áo, còn nữa nói, cái này mặt còn có quần lót hảo sao. Hắc hắc. Đại ca, ngươi dáng người thực sự có liêu. Lục Kỳ kêu mắt quả thực muốn tỏa sáng, hắn là kinh doanh diễn nghệ công ty, kỳ thật nam minh tinh cũng không ít, bọn họ vì chính mình sự nghiệp, thông thường đều sẽ tập thể hình nhưng là có thể cùng Lục Diễm so thật sự còn không có. Ngươi nếu là xin lỗi không hầu được những cái đó nữ minh tinh xã giao, dùng nhiều điểm thời gian tập thể hình, khẳng định cũng có thể giống ta như vậy, nói, ngươi cùng cái kia mang thai nữ minh tinh như thế nào? Lục Diễm hỏi không chút để ý. Đại ca, ta hôm nay tìm ngươi, chính là vì chuyện này à, nữ nhân kia cư nhiên chắc chắn đứa bé kia là của ta, đặt sao, lao tử cái gì? Lục Diễm ngứng mày Lục Kỳ nhẹ nhàng ho khan một tiếng, phi phi phi. Ngươi coi như làm không nghe thấy ha, hát hát lục diễm hừ lạnh một tiếng, ở trước mặt hắn nói chính mình lão tử, lá gan phỉ a. Ta căn bản là không chạm qua nàng a, thật là, làm đến ra ra hiện tại chính là muốn làm ta đem nàng mang về tới, ngươi nói làm sao bây giờ a. Ngươi biết làm cái gì, chính mình làm sự tình, chính mình giải quyết. Lục diễm giờ phút này đã mặc vào sơ mi trắng, đang ở hệ cốc áo, biểu tình có vẻ như vậy lười nhác, chỉ là cả người khí tràng lại dị thường cương đại. Đại ca. Ta chính là nghe nói nàng đi qua ngập trong vàng son, muốn cho ngươi giúp ta tra một chút nàng mà thôi. Hơn nữa ta thể, đứa bé kia tuyệt đối không phải ta, thật sự. Lục kỳ biểu tình dị thường nghiêm túc. Chính là ngươi cũng không kỳ quay a Thật sự không phải lạc, cái này thật sự không phải ta. Ta lục kỳ nhìn lục diễm hoàn toàn không tin mắt, nhưng thật ra có chút nóng nảy. Đừng nóng nội, chậm dãi biên. Lục diễm dù bận vận ung dung nói. Ta đặc sao vẫn là cái xử nam A Khu khu. Dung cảnh không nghĩ tới chính mình vừa mới tắm rửa ra tới, cư nhiên liền nghe thấy được như thế kính bạo tin tức. Lục kỳ, ngươi là sử nam, nói ra đi ai tin à? Ta thật là. Các người như thế nào đều không tin ta đâu. Lục kỳ có vẻ thập phần vô tội. Tóc không sát như thế nào liền ra tới. Lục diễm trực tiếp cầm lấy trong tầm tay sạch sẽ khăn lông, liền trực tiếp ném tới dung cảnh đầu tóc mặt trên. Ở cục cảnh sát tắm rửa cũng là như thế này, tẩy một chút thì tốt rồi, thời gian như vậy khẩn trương. Ai còn quản tóc ca? Dung cảnh túi đầu đem trên eo mặt khăn tắm chuẩn bị cho tốt, mà lục diễm đã trực tiếp đi qua đi, trực tiếp dôi tay, giúp dung cảnh sát tóc. Dung cảnh chỉ cảm thấy một người cao lớn thân ảnh nháy mắt liền bao phủ lại đây, lục diễm trên người mặt có nhàn nhạt nước hoa hương vị, loại này hương vị nghe lên không phải thập phần bá đạo, chỉ là lại ở vô cùng bất nhập xâm nhập chính mình khắp người. Dung cảnh bỗng nhiên cảm thấy ở hắn trước mặt, chính mình trở nên thập phần nhỏ bé. Đại ca, ngươi cũng chưa giúp ta cỏ qua tóc Lục kỳ làm nũng giống nhau nói. Ngươi tiếp tục vừa mới đề tài. Lục diễm hoàn toàn không để ý tới lục kỳ làm nũng. Chính là chuyện này à, ta muốn cho ngươi giúp ta chàm một chút sao. Đúng rồi á cảnh, ngày đó ta ở nhà ngươi thấy cái kia cọ mẹ đâu, nghe nói đi rồi à. Lục kỳ những lời này, làm bên kia hai người đồng thời ngây ngẩn cả người. Lục diễm tay dừng một chút, tiếp tục giúp dung cảnh xoa xoa tóc, khăn lông đem dung cảnh mặt đều bao lại, cho nên dung cảnh căn bản không có thấy lục diễm trong con ngươi kia mặt ưu tư Như thế nào các ngươi gặp qua Ngươi cư nhiên không biết ta đi cái ti của mẹ trực tiếp cầm phòng lang bình xịt đem ta mắt làm cho đau đã chết quá đánh đá ngươi cũng không thể thích như vậy nữ nhân à quá hung hãn lại không phải ngươi tìm lão bà đánh đá cùng ngươi có quan hệ sao? lời nói không phải như thế nói này về sau chúng ta khẳng định phải thường xuyên đi lại à như thế hung hãn về sau kết hôn nói ngươi khẳng định cũng không ngày lành quá xôn xa lục Diễm đem trong tay khăn lông ném tới một bên Trực tiếp cầm lấy một bên tây trang áo khoác, trực tiếp liền hướng bên ngoài đi. Dung cảnh cùng lục kỳ lướt nhau, cũng không biết đã xảy ra cái gì, lục diễm dung cảnh kêu một tiếng. Ta nhớ tới công ty có chút việc, ta trước đi ra ngoài. Ngươi lục diễm vội vã bước chân dừng lại, ngươi chờ lát nữa ăn canh lại đi. ân Dung cảnh gật gật đầu, ngươi không ăn cơm. Không được. Cái kêu bóng dáng có vẻ dị thường cao lớn, rồi lại có vẻ vô cùng cô đơn, đi được quyết tuyệt, tựa hồ một chút vướng bận đều không có Đại ca đây là phát cái gì thần kinh a Lục kỳ gái gái tóc, ai, ta còn tưởng rằng đại ca tối hôm qua đem ngươi cái kia gì đâu, kết quả đâu, gì đều không có, ai. Ngươi tưởng chỗ nào vậy, ta cùng lục diễm dung cảnh nói bỗng nhiên liền dừng lại, chỉ là có điểm ngốc lăng nhìn người nào đó biến mất cửa, trong lòng đống nhiên bách chuyển thiên hồi hiện lên rất nhiều đồ vật Ta biết, ngươi thích nữ nhân, ai, lục kỳ nhúng vai, đại ca hảo đáng thương à, đáng thương nột, nói, Ngươi không cảm thấy ta đại ca so với kia chút người nọ khá hơn nhiều sao. Ngươi suy nghĩ cái gì đồ vật à? Dung cảnh đánh giá lục kỳ, thật sự rất muốn nhìn xem người này trong đầu rốt cuộc là trang một ít cái gì đồ vật. Ai, tính, ta trước đi ra ngoài, chạy nhanh mặc quần áo đi, ăn cơm sáng. Ấn. Dung cảnh lên tiếng, hắn đối lục diễm phòng tự nhiên là thập phần quen thuộc, hắn trực tiếp kéo ra tủ quần áo, thuần một sắc màu đen tây trang, đều nhịp sắc hàng, hơn nữa toàn bộ đều là cao cấp định chế. Lục Diễm người này dùng đồ vật chỉ cần là hắn coi trọng, liền sẽ vẫn luôn dùng kia một cái đồ vật, giống như là tây trang giống nhau, vĩnh viễn đều là xuất tử một cái sư phò tay. Dung Cảnh một bên mặc quần áo, vừa nghĩ, tựa hồ không nghe nói qua Lục Diễm tìm bạn gái à, nói nhận thức như thế lâu rồi, hắn tựa hồ chỉ có một lần nghe nói hắn mang theo nữ nhân về nhà, bất quá lúc ấy chính mình còn không có gặp qua nữ nhân kia đâu, bọn họ liền chia tay, như thế tưởng nàng đều thật nhiều năm không giao bạn gái. Dung Cảnh cầm lấy di động Cư nhiên tắt máy, hắn mở ra di động, có mấy cái chưa tiếp điện thoại, đều là chính mình ba mẹ, sau đó chính là trong cục mặt tin nhắn, cư nhiên cho chính mình nghỉ, Dung Cảnh đỗng nhiên cảm thấy toàn bộ thế giới đều nháy mắt tốt đẹp. Chỉ là cư nhiên còn có Diệp huyên huyên tin nhắn. Dung Cảnh lặp lại nhìn mấy lần tin tức, ngón tay ở trên di động mặt vốt ve hảo một thời gian, mới thua mấy chữ trở về. Mà giờ phút này Lục Diễm ngồi ở xe chung, cả người dựa vào ghế dựa mặt trên, biểu tình có vẻ phá lệ nghiêm túc. Diễm ra, Đi công ty sao? Đi cố ra. Tài xế nhưng thật ra tò mò, này sáng sớm, chính người ra không đợi, chạy tới nhà của người khác bên trong làm cái gì à, chỉ là hắn khẳng định không dám hỏi xuất khẩu. Thi thi cùng cố bác thần giờ phút này cũng vừa mới vừa rời giường, giờ phút này cố bác thần chính mềm nhẹ thi thi sắt tóc, này mấy cái tiểu quỷ lại ở dưới chạy bộ sao. San nhiên lần này nhưng thật ra rất nghiêm túc ca. Ấn. Cố bác thần chỉ là mềm nhẹ cấp thi thi sắt tóc, biểu tình có vẻ dị thường nghiêm túc. Ta nói cô bác thần chính là sát cái tóc, người có thể hay không biểu tình bị như thế nghiêm túc, làm cho ta quái khẩn trương. Có sao? cố bác thần nhưng thật ra không cảm thấy, kỳ thật đi, hai người kia kết hôn cũng thật lâu, đứa nhỏ này đều như thế lớn. Này cố bác thần chỉ cần là chạm đến đến thi thi bất luận cái gì sự tình, đều sẽ có vẻ dị thường khẩn trương. Hơn nữa từ lúc bắt đầu cho nàng sát tóc, vẫn là lôi kéo đến thi thi, làm cho nàng vẫn luôn thét trói thai. Có. Người quay đầu. Thi Thi nghe lời xoay người, cùng cố bác thần mặt đối mặt, còn yếu môi nhìn cố bác thần, kia tiểu bộ răng có vẻ thập phần ngạo kiểu. Cố bác thần trực tiếp đem khăn lông cái ở nàng trên mặt mặt, trực tiếp che khuất Thi Thi kia một đôi vũ mị linh động mắt to. Cố bác thần, ngươi làm gì đâu? Thi Thi vừa mới muốn rôi tay kéo xuống khăn lông, cố bác thần trực tiếp túi đầu hôn lên Thi Thi môi, nô. No. Thi Thi ngẩn người, tay nàng đã xả đến khăn lông, khăn lông giờ phút này đã bị lôi kéo xuống dưới, hai người bốn mắt nhìn nhau, nói thở. Này hôn môi thời điểm, thi thi nhưng thật ra này không có mở to mắt thói quen. Chủ yếu là chúng ta cố đại gia, mỗi lần hôn môi thời điểm đều là mở to mắt, này thi thi nào dám cùng cái này dị thường vô sỉ người đối diện a, chỉ là lần này tầm mắt tương tiếp, Cố Bác Thần trong con ngươi để lộ ra dị thường nghiêm túc, làm cho thi thi trong lòng chấn động. Cố Bác Thần bước ra rời đi, túi đầu nhìn thi thi, dối tay vuốt ve một chút thi thi môi đỏ. Có điểm sưng, tựa hồ vẫn là hôn không đủ. Thi thi nào biết đâu rằng Giờ phút này cố đại gia nội tâm độc thoại A ngươi như thế nào hôn môi thời điểm, đều như vậy nghiêm túc. Đối với ngươi bất luận cái gì sự tình ta đều thực nghiêm túc. Cố bác thần lời này không xem như cái loại này triền miên lời hô hiếm, chỉ là thi thi trong lòng ấm áp, đồng nhiên rất muốn hôn một chút trước mắt nam nhân, chỉ là cố bác thần ngón tay còn đặt ở nàng trên môi mặt, không ngừng vốt ve. Hắn ngón tay cái, có lẽ là hàng năm dùng thương duyên cớ, có chút thô lệ cái kén, cọ sắt nàng ngôi, ngứa làm cho nàng trong lòng cũng ngứa Sẽ ra chuyện gì thi thi há mồm một ngụm cắn cố bác thần ngón tay cái. Cố bác thần con ngươi tối xâm lại, ngươi ở làm cái gì? Không có gì a thi thi cố ý đem thanh âm kéo thật sự trưởng cố ý khiêu khích giống nhau nhìn cố bác thần. Hôm nay liền tính, quá mấy ngày lại lăn lộn ngươi. Cố bác thần nói rút ra ngón tay, còn cố ý nhéo một chút thi thi mặt. Ngươi mấy ngày nay như thế săn sóc ca, ta còn tưởng rằng ngươi tưởng hóa thân thành cầm thú đâu. Ta còn không có như vậy cơ khác, nhà ngươi thân thích tới, ta còn như vậy lan lộn Cô bác thần nói xoa xoa thi thi tóc, hảo, xuống lầu đi, chờ lát nữa ăn cơm. ân đúng rồi, đào hoa sinh nhật tiến hội, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Cái này tiểu tử thúi, vẫn là lần đầu tiên ở bên này ăn sinh nhật, đều chờ mong đã lâu. Liên thình mấy cái quen thuộc người, ở nhà mặt đơn giản tụ một chút thì tốt rồi, có thể sao? cố bác thần ôm thi thi muốn hướng tới dưới lầu mặt đi. ân ta cũng là như thế tưởng, vậy ngươi chuẩn bị cái gì lễ vật cho hắn? Thi thi nhất buồn bực chính là thứ này, mỗi lần nàng chuẩn bị lễ vật, đều sẽ bị đào hoa ghét bỏ, chính là cố bắt thần lễ vật đâu, này hùng hài tử liền thích đến không được. Bí mật. Lục Diễm không nghĩ tới tới rồi cố ra, cư nhiên sẽ nhìn đến như thế ấm áp hải hòa một màn. cố san nhiên ăn mặc mễ màu sám quần dài, màu trắng ngực, ở phía trước lãnh chạy, mặt sau một lần đi theo cô tây liền, đào hoa đồng hài, lời nói cô đông thành, sau đó chính là bọn họ ra hai điều cầu, này tư thế nhưng thật ra đều nhịp. Chỉ là cố đông thành còn ở một bên đánh hà hơi, một bên lưu nước mắt, có vẻ thập phần không tình nguyện. Lục diễm, lúc này như thế nào lại đây? Cọ cơm sáng. Cố nam xanh cười đi qua đi. Đúng vậy, ở nhà chuẩn bị bước hôn tới tị nạn. Ngồi đi. Phòng trưng chờ lát nữa tiểu thúc liền ra tới. Khi nói chuyện cố bác thần đã tử trong phòng mặt đi ra, thi thi ăn mặc một thân màu trắng được khảm bạc hà lục sọc vận động trang, mà cố bác thần còn lại là một thân hưu nhàn phục chỉ là kiê khí chàng lại vẫn là như cũ cường đại Chào hỏi lúc sau thi thi liền trực tiếp gia nhập kia một đám tiểu quỷ hàng ngũ hôm nay như thế nào có rảnh lại đây thường lui tới ngươi lúc này hẳn là còn đang ngủ đi lục Diễm quá đến đều là sinh hoạt ban đêm Đúng vậy tối hôm qua cùng A cảnh cùng nhau uống rượu lục Diễm uống ngụm trà hai người rốt cuộc là chuyện như thế nào a cố bác thần trực tiếp hỏi một câu ân cố Nam xanh vẻ mặt mờ mịt mà nhìn lục Diễm hai người cãi nhau Không có, liền như vậy đi, cùng bình thường giống nhau. Lục Diễm có vẻ có chút bất đắc dĩ. Tính, ta phía trước liền đã nói với ngươi, dung cảnh cùng ngươi không giống nhau, ngươi càng không nghe. Cố bác thần ngồi ở Lục Diễm bên cạnh. Cái này ta tự nhiên là biết đến, chỉ là đổi là ngươi, ngươi sẽ cảm tâm sao. Lục Diễm theo bản năng nhìn nhìn thi thi, này cố bác thần yêu thầm sự tình, Lục Diễm chính là rõ ràng, lúc này cư nhiên còn tới nói chính mình. Khu khu cố bác thần nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Chúng ta tình huống không giống nhau. Kia cũng không sai biệt lắm. Kém rất nhiều. Theo ý ta tới là giống nhau. Ta đã thành công. Hảo đi, là không giống nhau. Các người hai người rốt cuộc đang nói cái gì A Ta như thế nào nghe không hiểu a Cố nam xanh quả thực muốn bắt cuồng. Người không cần nghe hiểu. Hai người chăm miệng một lời nói. Ok, ok, ta đi chạy bộ. Các người hai người chậm rãi liêu. Nói dung cảnh cùng nữ nhân kia như thế nào? Cố bác thần mắt nhìn chầm chầm một bên thi thi cùng đào hoa, kia trong mắt đu tình, cơ hội có thể đem người chết đuối trong đó. Không biết. Ngươi đều không điều tra một chút. Kia chính là ngươi tình địch ta. Ta chỉ nghĩ thuận theo tự nhiên đi, ta cũng không tưởng cưỡng bách hắn làm bất cứ chuyện gì. Hơn nữa ta cũng không nghĩ ta thích sẽ biến thành hắn gánh nặng, bằng không, ấn ta tính cách, đã sớm ra tay. Ngươi đời này xem như xong rồi. Việc làm ấy là khắc chế, thích là làm cản, nói lại để chính là như vậy đi. Chỉ là giờ phút này Lục Diễm hoàn toàn không biết, Dung Cảnh cùng Diệp huyên huyên ở cục cảnh sát cách đó không xa một cái tiệm cà phê chạm mặt. Từ án tử kết thúc đã có hơn phân nửa tháng, bọn họ cũng có thật lâu không gặp mặt, mà từ ngập trong vàng son lúc sau, bọn họ chi rằn cũng liền chặt đứt liên hệ, Dung Cảnh không nghĩ tới Diệp huyên huyên cư nhiên sẽ chủ động liên hệ chính mình. Này hơn nửa tháng qua đi lúc sau, Diệp huyên huyên gầy một ít, bất quá cả người quanh thân khí chất vẫn là quật cường, từ ánh mắt liền có thể nhìn ra được tới Diệp huyên huyên nhìn đến dung cảnh chỉ là cười, ta không nghĩ tới, ngươi còn sẽ tái kiến ta. Từ lần đó cục cảnh sát chạm mặt lúc sau, diệp huyên huyên vẫn luôn đều ở tìm công tác, kiêm chức cái gì, nàng cho rằng chính mình chỉ cần liều mạng công tác, liền sẽ quên mất những cái đó sở hữu sự tình, sở hữu hết thảy bao gồm dung cảnh. Chỉ là nàng không nghĩ tới, càng là như thế giày đặc công tác, này tới rồi buổi tối mặt, trong đầu lại luôn là không tự giác nhớ tới dung cảnh, cái này làm cho nàng có chút thời điểm. Thậm chí là suốt đêm suốt đêm ngủ không được. Dung cảnh không nói chuyện, chỉ là ngồi xuống Diệp huyên huyên đối diện. Hai người chi gian không khí có vẻ thập phần xấu hổ. Diệp huyên huyên cầm cái muông quay cái ly bên trong cà phê. Người tay chuyện như thế nào? Dung cảnh bỗng nhiên chú ý tới Diệp huyên huyên tay phải dán một cái băng dán Bánh kem cửa hàng làng công, bị lò nướng cấp bỏng, đã không có việc gì, người đâu, gần nhất ở vội cái gì. Máy hát tựa hồ bỗng nhiên liền mở ra. Hai người giống như là hồi lâu không thấy lao bằng hưu giống nhau, cho chuyện từng người tình hình gần đây. Thật là chúc mừng người A, có thể nghỉ phép. Đúng vậy, ta đã thật lâu không nghỉ. tưởng hào đi nơi nào sao? Còn không xác định, bất quá thời tiết nhiệt, có lẽ sẽ đại ở nhà đi, này rảnh rỗi, còn rất có chút không thói quen. Người đâu, lại quá không lâu liền khai ràng đi. Đúng vậy, nhanh, cho nên gần nhất đã ở trường học bên cạnh tìm phòng ở. Không được ký túc xá. Ta buổi tối đến ra tới làm công. Ở một nhà 24 giờ buôn bán cửa hàng tiện lợi tìm được công việc, cắt lượt đảo, tiền lương đãi ngộ cũng không tệ lắm, ta chủ tốc xa không quá phương tiện, hơn nữa trường học bên ngoài cùng người khác đua phòng ở cũng không quý. ân ngươi hảo hảo chiếu cố chính mình. Diệp huyên huyên túi đầu, đông nhiên cảm thấy cái mũi cùng mắt dễ ẩm, nàng đã từng không ngừng một lần ảo tưởng quá, dung cảnh dung như thế mềm nhẹ thanh âm cùng chính mình nói chuyện, chỉ là bỗng nhiên nghe thấy được, không chỉ là cao hứng đi, cư nhiên còn cảm thấy có chút chua sót. Thật đúng là đã lâu. ân ta lần này lại đây, là tưởng cùng ngươi nói. ân Dung cảnh uống cà phê, không biết vì cái gì, bọn họ chi gian không khí thập phần kỳ quái. Có lẽ là trải qua ngập trong vàng son sự tình. Dung cảnh trong lòng luôn là cảm thấy có chút địa phương tựa hồ đã trở nên có chút không giống nhau. Chỉ là hắn rõ ràng biết, này hết thảy đều không phải Diệp huyên huyên tự nguyện, bất quá Nay hẳn là ta cuối cùng một lần tới thành thị này. Diệp huyên huyên cưới đầu. Mấy chữ này cơ hội là gần từng chữ một lộ ra, rồi sau đó mặt còn có mấy chữ, nàng là vô luận như thế nào đều không có nói ra, đó chính là. Cũng là ta cuối cùng một lần gặp ngươi đi. Cái gì ý tứ? Dung cảnh nhìn chằm chằm Diệp huyên huyên, Diệp huyên huyên cũng chú ý tới dung cảnh nóng bỏng tâm mắt, chỉ cảm thấy trong lòng nóng lên, hốc mắt đông nhiên cảm thấy thực nhiệt, tựa hồ có cái gì muốn chảy ra, Diệp huyên huyên gắt gao mà nhìn xuống, cưỡng bức chính mình bình tĩnh lại. Ta vốn dĩ tới nơi này chính là vì tiểu á Tỷ phu, muốn cùng tiểu á dọn ly thành phố này, cho nên về sau ta liền không còn có tới thành phố này lý do. Vậy ngươi không thể đến xem ta sao? Dung cảnh mấy chữ này cũng chung quy không có nói ra. Lần đó đi được thực vội vàng, đều không có tới kịp hảo hảo cùng ngươi nói một tiếng cảm ơn, ta tới rồi bên này, thật sự thực cảm ơn ngươi đối ta chiếu cố, vô luận là về tiểu á sự tình, vẫn là chuyện khác, đều cảm ơn ngươi diệp huyên huyên trong lòng rõ ràng có rất nhiều nói muốn nói, chỉ là lời này tới rồi bên miệng lại là vô luận như thế nào đều nói không nên lời. Mà Diệp huyên huyên kế tiếp càng như là muốn quyết biệt giống nhau. Ta không biết lần sau gặp mặt sẽ là cái gì lúc, bất quá chúng ta gặp lại nói, hẳn là vẫn là bằng hữu đi. Diệp huyên huyên đông nhiên ngừng đầu, nàng hốc mắt có chút hồng. Dung cảnh trong lòng đông nhiên cứng lại, chỉ là nhìn Diệp huyên huyên. Diệp huyên huyên đông nhiên đối dung cảnh cười, không phải bằng hữu cũng không quan hệ, nhận thức người ta cũng thật cao hứng, ta đi trước, ta đánh xe tử kiến Nói Diệp huyên huyên cơ hồ không chờ Dung Cảnh phản ứng, Dung Cảnh chính là một câu cũng chưa nói ra, nàng cả người giống như là một trận gió giống nhau sông ra ngoài, Dung Cảnh lại đuổi theo ra đi thời điểm, Diệp huyên huyên đã biến mất ở dòng người chung. Dung Cảnh giờ phút này trong lòng nói không nên lời là cái dạng gì tư vị, hắn kỳ thật rất muốn tìm cái thời gian cùng Diệp huyên huyên hảo hảo tâm sự, chỉ là không nghĩ tới, hai người lần này gặp mặt cư nhiên sẽ là cái dạng này, nàng chạy trốn quá đột nhiên, căn bản không có cho hắn một chút phản ứng thời gian Dung Cảnh đứng ở đường cái mặt trên, phá lệ mờ mịt nhìn bốn phía đám người, người đến người đi, chỉ là cái kia ăn mặc màu trắng áo thun, màu làm quần jean, màu trắng vải bằng dày, chắc đôi ngựa người lại luôn là tìm không thấy. Dung Cảnh trong lòng hiện lên một ý niệm. Hắn có phải hay không đã đem nàng đánh mất? Diệp huyên huyên kỳ thật cũng không có đi xa, nàng chỉ là trực tiếp chạy vào một cái hẻm nhỏ chung, cả người ngồi sổm trên mặt đất mặt, vùi đầu khóc lớn lên. Ngày đó buổi tối mặt cái kia hôn. Diệp huyên huyên tự nhiên minh bạch dung cảnh cảm tình, chỉ là Nàng lại thật sự không có bất luận cái gì dung khí làm ra đáp lại Nàng cái dạng này, căn bản là không xứng với dung cảnh A Hắn như vậy Nam tử, nên là giống như thi thi hoặc là đồng thu luyện như vậy nữ tử mới xứng đôi Nàng cái gì đều không có, còn lưng đeo một thân ắc danh Nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình thực dũng cảm Ít nhất chỉ cần là chính mình cho rằng chuyện nên làm, đều sẽ nghiêm túc đi làm Nghĩa vô phản cố, chỉ là lần này nàng sợ mà làm Thi Thi không tưởng được sự tình cũng đồng dạng đã xảy ra. Hôm nay bọn họ một nhà ba người ước hảo đi cùng thẩm tiệp chạm mặt. Thi Thi nắm đảo hoa tay, mà nàng cả người còn lại là mang đại đại kinh dâm, cố bác thần ôm nàng bả vai, một nhà ba người là thuần một sắc màu trắng áo sơ mi, màu đen quần, thật là nam xoáy khí, nữ xinh đẹp. Chỉ là Thi Thi có lẽ là thật sự thật lâu không có tiến vào giới nghệ sĩ, có chút thời điểm chính mình phòng bị ý thức cũng kém một ít, mà chính mình đến bên này tin tức. Không biết từ cái gì thời điểm bị những cái đó khíu giác nhạy bén phạm phạ giặt tỷ phát hiện, giờ phút này bọn họ ba người phía sau liền theo hai người, lén lút. Ma cố bác thần chỉ dẫn theo súng lục một người, rốt cuộc nơi này là chính mình địa bàn, an toàn thật sự, mang như vậy nhiều người, thực ảnh hưởng bọn họ người một nhà liên hoan. Cho nên vài người căn bản không chú ý tới mặt sau phạm phạ giặt tỷ, lén lút đã theo bọn họ một đường. Mọc mi, cái này thoạt nhìn hảo hảo ăn a Đào hoa đồng hài bỗng nhiên chỉ vào một nhà bánh kem cửa hàng tân đẩy ra su kem, chỉ là sầu riêng vị. Bà bối, ngươi xác định, ngươi muốn ăn cái này. Thi thi khỏe miệng chịu chịu. Đúng vậy, hẳn là thực không tồi, hơn nữa mặt trên nói, sầu riêng vị sữa bò su kem, nếu có thể đủ liên tục đem tên này liền đọc 10 biến, liền có thể miễn phí đưa một cái đâu, có lời đi. Tựa hồ rất có lời. Thi thi chỉ là cảm thấy cái này khẩu vị su kem thật sự ăn ngon sao. chính là a Mọ mì, ngươi đi thử thử đi, ngươi lời nói thực tiêu chuẩn A. Chính là, ta cũng không muốn ăn A. Miễn phí A. Này mẫu tử hai người tựa hồ còn nói luật khai. Ta có tiền. Cố bác thần sâu kín ở bên cạnh mạo một câu. Đặt đi, ta muốn ăn. Đào hoa đồng hài trực tiếp ôm lấy cố bác thần đùi, kìa đáng thương hề hề bộ dáng. Nhưng thật ra thật sự làm cố bác thần giờ phút này lòng tự tin bạo lệ ợ. Mua A. Sau đó súng lục liền đi vào mua mấy cái, chỉ là cái này hương vị. Thật sự là, cố đại gia thật sự là nhịn không được nhăn lại mày. Thi thi trực tiếp đem đào hoa một con nhĩ đẩy đến cố bác thần bên cạnh, ngươi nắm đi, ngươi vừa mới không phải sẽ oán giận nhà ngươi nhi tử không cho ngươi nắm sao. Đặt đi. Đào hoa đồng hài ăn đến vẻ mặt thỏa mãn, một bàn tay cầm su kem, một bàn tay trực tiếp kéo lấy cố bác thần bàn tay to, thật sự ăn ngon, ngươi không ăn sao. Ta đối cái này hương vị dị ứng. Cố bác thần khỏe miệng chịu chịu, chính mình vừa mới đầu góc có phải hay không động kinh à cư nhiên liền như thế đáp ứng rồi. Kêu hảo đáng tiếc ca, sầu riêng ăn rất ngon. Đào hoa đồng hài còn hướng về phía cố bác thần cười hắc hắc. Cố bác thần cảm thấy kia một cổ hương vị, trực tiếp hướng về phía chính mình mặt mà đến, kia rõ ràng là ghét bỏ tới rồi không được, nhưng là bởi vì là nhà mình nhi tử, rồi lại không thể đem hắn ném ra bất đắc dĩ cảm, làm hắn quả thực hết trô nói rồi. Hảo, chạy nhanh đi thôi. Thi thi đi ở cố bác thần một khắc sườn, dôi tay vãn chủ cố bác thần cánh tay Tuy rằng thi thi cũng có một em mờ bảy nhiều, nhưng là ở cố bác thần cao lớn thân hình trước mặt, vẫn là có vẻ tương đối nhỏ sinh, cố bác thần thói quen tính hướng về phía thi thi sủng nịch cười cười, chỉ là thấy nhà mình nhi tử này miệng mặt trên dính mơ, khỏe miệng lại nhịn không được chịu chịu. Cái này hôn tiểu tử cố nhiên là di chuyển chính mình thói ở sạch, chỉ là tiểu tử này vẫn là cái điển hình đồ tham ăn à, chỉ cần là ăn ngon đồ vật, tuyệt đối là không quan tâm, ăn trước đến trong miệng mặt lại nói, lúc này phòng trừng đã quên mất. Chính mình còn có thói ở sạch việc này tình đi. Mọ mì, ngươi có biết hay không, quả quả tỷ tỷ như thế nào đều không tới nhà của chúng ta chơi a Đào hoa đồng hài ngởng đầu nhìn thi thi. Quả quả tỷ tỷ ở đi học, khẳng định không có thời gian à, giống như là tiểu dịch ca ca giống nhau, muốn học rất nhiều đồ vật không có thời gian lại đây. Là sao? Ta đây ăn sinh nhật quả quả tỷ tỷ sẽ qua tới sao? Sẽ, yên tâm đi. Vậy là tốt rồi. Thi thi cùng cố bác thần liếm nhau. Cái này hôn tiểu tử, như thế nào Đỗng nhiên nghĩ đến quả quả. Tiểu tử này tuy rằng thoạt nhìn tính tình không giống như là cố bắc thần như vậy lãnh. Bất quá này đối người tuy rằng đều là cười tùng tịm. Có chút thời điểm ngươi còn sẽ cảm thấy cùng ngươi chỗ không tồi. Chỉ là này thi thi cùng cố bắc thần hai người đều biết. Cái này hôn tiểu tử, trong lòng là cỡ nào lương bạc. Chỉ là mặt ngoài công phu nhưng thật ra làm thực đủ. Thi thi vốn đang tưởng nói, đào hoa rốt cuộc hiểu chuyện. Chỉ là lời này còn không có nói ra. Đã bị đào hoa dư lại tới nói cấp trực tiếp ngăn chặn kia lại nhiều một phần lễ vật Thi thi dưới chân một cái lào đảo Cả người thiếu chút nữa ngã quỵ May mắn cô bác thần rối tay ôm thi thi eo Một cái xoay tròn Trực tiếp đem thi thi ôm nhập chính mình trong lòng lực Rối tay liền trực tiếp cấp thi thi ôm Cái đầy coi lòng Hô, thi thi thở phào nhẹ nhóm Thật là hù chết nàng Cư nhiên ăn mặc như thế điểm cùng cũng sẽ ké ngã Mọc mì, bà ngoại đều nói cho ngươi Ngươi tuổi tác lớn, cũng đừng xuyên cao theo Ngươi cái này hôn tiểu tử, ngươi nói ai tuổi tác lớn a tin hay không ta tấu ngươi. Này thi thi liền tính là ngày thường đối hắn vẻ mặt ôn hòa, nay tới rồi loại chuyện này mặt trên, cũng có vẻ phá lệ mất cảm. Bà ngoại đều nói, ngươi là làm mụ mụ người, không cần trang điểm như vậy hoa hoẹ lộng lẫy cũng đừng xuyên cái gì cao theo. Lời này nói đúng. Cố bác thần dối tay xoa xoa đào hoa đồng hải đầu tóc. Cố nam thịch. Thi thi nhịn không được trừng mắt nhìn đào hoa đồng hải giống nhau. Mỡ mỳ hung phạm. Đào hoa đồng hài méo miệng ba. Hảo, ngươi còn cùng tiểu Hải tử chấp nhật đâu? Cố bác thần nói dối tay méo méo thi thi mặt, thật đúng là chân trượt đâu, này nhịn không được lại méo vài cái. Làm gì lạp? Thi thi hờn dối chừng mắt nhìn cố bác thần liếc mắt một cái. Như thế nào? Sơ ta chính mình lão bà còn phạm pháp không thành. Cố bác thần nói ở miệng nàng mặt trên nhẹ mổ một ngụm. Đặt đi ta cũng muốn. Cố bác thần tâm tình không tội, chỉ là vừa mới không lưng. Này còn không có đụng tới cố nam tịch mặt đâu, kia sầu riêng hương vị, liền thiếu chút nữa đem hắn dọa đi. Mà đào hoa hiển nhiên đã minh bạch cố bác thần ý tưởng, lúc này nên đánh đòn phủ đầu. Đào hoa đồng hài trực tiếp ôm lấy cố bác thần cổ, ở cố bác thần trên mặt mặt liền đột nhiên hôn một cái, ba, làm cho thanh âm còn rất đại, chỉ là cố bác thần giờ phút này cảm thấy chính mình cả người đều không tốt, hắn vì cái gì cảm thấy chính mình giờ phút này yêu cầu cho chính mình tắm rửa một cái đâu. Ba người đi cùng một chỗ. Bốn lý chính là một đạo phá lệ xinh đẹp phong cảnh tuyến, rất nhiều người đều sẽ không tự giác mà hướng tới ba người vọng qua đi, chỉ là nam nhân khí chàng quá mức cường đại, nhưng phẩm là có người tầm mắt dừng hình ảnh ở thi thi trên người mặt, này Cố bác thần là tuyệt đối sẽ không cho hắn bất luận cái gì sắc mặt tốt. Chỉ là bọn hắn ba người nơi nào lúc sau, nay cùng thẩm tiệp quả quả ăn cơm, thẩm tiệp Phương Vũ liền trước rời đi, bọn họ ở tiệm cơm đóng gói mấy phân đầu ngọn, đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên phát hiện khách sạn cửa cư nhiên bị phóng viên ngăn chặn. Chuyện như thế nào? Cố bác thần nhìn về phía súng lục. Ta lập tức đi cha. Chủ yếu là thi thi gần nhất bởi vì cha án tử cũng rất rêu rào, thường xuyên qua lại như thế. Này cố ra người đều phải quên mất, thi thi là cái công chúng nhân vật. Gia chủ, không biết ai ở trên mạng mặt truyền các ngươi ảnh chụp Ách, ảnh chụp Cái gì thời điểm? Chính là chúng ta lại đây thời điểm, bị người chụp lén. số lục đem trong tay phát trực tiếp đưa cho thi thi, mặt trên chính là giờ phút này trên mạng mặt đã có ảnh chủ. Mà này tin tức tiêu đề cũng là phá lệ bắt mắt. Tránh bóng thiên hậu một nhà ba người đồng du, tuấn nam mỹ nữ phá lệ đẹp mắt. Kỳ thật đi này trên ảnh trụ mặt, thi thi rốt cuộc mang kính dâm, tuy rằng từ hình dáng mặt trên có thể phân biệt đến ra tới, chỉ là này cố đại gia cùng đào hoa đồng hài còn lại là hoàn toàn không có bất luận cái gì mổ sải A này hoàn toàn chính là trực tiếp bại lộ ở công chúng trước mặt, cái này mặt đăng lại đã qua thượng và điều, càng đừng nói còn đang không ngừng ra tăng bình luận. Hiện tại làm sao bây giờ? Xuống lục nhìn nhìn cố bác thần, lúc này hắn sợ nhất nhà hắn gia chủ đại nhân sinh khí, đem hắn cấp lưu đẩy. Cái gì làm sao bây giờ? An toàn của ngươi thi thố không có làm hảo, ngươi còn tới hỏi ta. Cố bác thần kỳ thật đối cái này trong lòng lại không có thực để ý. Chẳng qua chính mình nhi tử bị cho hấp thụ ánh sáng làm cố bác thần trong lòng có chút không thoải mái. Mà giờ phút này thi thi điện thoại cũng văng lên, cư nhiên là lục kỳ. Uy Ta thi thi A ngài lên phố tốt xấu cũng hảo hảo bảo hộ một chút ta. Này như thế nào bị người chụp như thế nhiều, chúng ta công ty điện thoại đều phải bị đánh bạo, ngươi làm ta bên này làm sao bây giờ a Ta đều tránh bóng, ngươi làm ta làm sao bây giờ a Ta tổng không có khả năng đi ra ngoài diễn kịch đi. Không phải vấn đề này. Lục kỳ giờ phút này thật là một cái đầu hai cái đại. Đó là cái gì? Thương gia muốn tìm người, không phải ngươi. Ca, tha thứ thi thi thật sự kinh ngạc, nàng thật sự cho rằng sẽ là tìm chính mình thường diễn hoặc là phim truyền hình quảng cáo. Ta cùng ngài nói đi. Ngươi nói. Thi Thi đứng ở cửa sổ, nơi này là lầu 15, từ bên này xem đi xuống, có thể rõ ràng thấy, này khách sạn phía trước lộ cơ hồ đều bị này đó phạ hạ giặt tì xe, cùng các loại vây xem xem náo nhiệt đám người xe chiếm cứ. Kỳ thật nữ minh tinh tốt nhất phấn đấu tuổi ngài đã. Thi Thi khỏe miệng nhịn không được run rảy một chút, thiếu chút nữa đem trong tầm tay điện thoại trực tiếp vứt ra đi, bất quá nàng vẫn là bảo trì bình tĩnh, cưỡng bách chính mình muốn bình tĩnh. Ý của ngươi là nói ta giả rồi sao? Ta nhưng chưa nói. Sau đó đâu, những người đó gọi điện thoại cho ngươi làm cái gì? Bọn họ muốn hỏi đào hoa có phải hay không có thể đại ngôn một ít đồ vật? Cúp cho ta. Thi Thi nói trực tiếp đem điện thoại vứt ra đi. Bên kia phụ tử hai người, biểu tình cùng động tác đều là nhất trí, đồng loạt quay đầu nhìn về phía Thi Thi, trên mặt mặt đều là một loại nghi hoặc biểu tình. Mọc mi, Thi Thi, ai cho ngươi? Một cái hôn đản. Thi thi hử lạnh một tiếng. Xảy ra chuyện gì? Cố bác thần đi qua đi. Lục kỳ nói có người cư nhiên muốn tìm đào hoa đi đại ngôn quảng cáo, bắt đầu ghét bỏ ta hoa tan ít bướm. Thi thi nhịn không được mắt trợn trắng, kỳ thật phía trước đều không quan trọng, quan trọng nhất chính là, cuối cùng người này lao châu Hoàng thi thi cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra. Hơn nữa hôm nay đã là lần thứ ba nghe người ta nói chính mình già rồi. Phía trước cùng thẩm tiệp ăn cơm thời điểm. Thẩm Tiệp cư nhiên ở bên gõ đánh Thọc Sần nói làm thi thi tái sinh một cái hài tử, kỳ thật thi thi vốn dĩ cũng có quyết định này, bên này Thượng Đồng thu luyện cùng Cố San Nhiên đều là một nhà hai đứa nhỏ, hơn nữa thi thi còn tưởng cái này nữ hài đâu, vốn dĩ liền nghĩ thẹn thùng một chút liền gật đầu ứng, kết quả Thẩm Tiệp trực tiếp tới một câu. Kỳ thật ngươi sinh đảo hoa thời điểm, lúc ấy thật là nữ tính tốt nhất sinh dục tuổi, ngươi nếu là muốn nhị thai, phải bắt khẩn thời gian, bằng không ngươi số tuổi lại lớn, sinh hài tử nguy hiểm rất lớn. Lại còn có ở chuyên nghiệp góc độ cho nàng phân tích một chút tuổi đại sinh hải tử nguy hiểm. Thi Thi chỉ nghĩ nói, chính mình bất quá 30 suốt đầu, như thế nào bị bọn họ nói chính mình giống như đã là 4 năm chục Được rồi, ta lại không ghét bỏ ngươi. Cố bác thần vỗ vỗ Thi Thi bả vai. Thật sự sao? Ơn ơn. Cố bác thần nói được hoàn toàn chắc chắn. Mọc mì, nam nhân nói ngươi cũng tin a Đào hoa đồng hài yên lặng ở bên cạnh bổ một đào. Thi Thi thật sự còn muốn hụt máu. Cô bác thần hung hăng trừng mắt nhìn đào hoa liếc mắt một cái, đào hoa còn lại là hướng về phía cô bác thần thẻ lươi, ai làm ngươi vừa mới ghét bỏ ta tới. 204 diệp huyên huyên bị thứ, lục diễm đau lòng. Khách sạn còn có khác xuất khẩu sao? cố bác thần nhìn về phía một bên xuống lục. Đã không có, chỉ có cửa chính một cái xuất khẩu. Đi làm người mở đường đi. Cô bác thần vướt ve trong tay nhẫn, trong mắt tựa hồ lướt qua một mặt thâm ý, xuống lục nhưng thật ra rất nhìn lâu nhìn thấy cô bác thần lộ ra loại này biểu tình Có lẽ mấy năm nay sinh hoạt quá mức an nhàn đi. An nhàn đến súng lục đều sắp quên mất, cố bác thần tính tình chung cái loại này ngang ngược bá đạo cường thế. Ta lập tức làm người đi. Dưới lầu khách sạn quản lý cũng là gấp đến độ xoay quanh, chính là này đó phóng viên giống như là điên rồi giống nhau vừa vào tới, bọn họ căn bản không có một chút sức chống cự, bọn họ đã nghiêm trọng ảnh hưởng tới rồi khách sạn bình thường kinh doanh A. Mà giờ phút này cửa bỗng nhiên ngừng từng hàng đều nhịp xe, này cố nam xanh vốn là ở nhà mang tử Đồng nhiên nghe súng lục nói tiểu thúc một nhà bị nhốt ở khách sạn, này cười đến suýt nữa đau sốc hông. Ha ha. Súng lục, ngươi nói cái gì, tiểu thúc bị nhốt ở khách sạn, ha ha, ngươi lặp lại lần nữa. Cố nam xanh đã ở trong đầu bắt đầu tự hành y y cố bác thần kia chương như là táo bón giống nhau mặt. Cho nên gia chủ làm ta phái người qua đi, chuyện này vẫn là phiền toái thiếu chủ ngài an bài. Súng lục trên chán mặt đều là hát tuyến, chuyện này có như thế buồn cười sao? Được rồi, ta lập tức đi thu phục. Sau đó cố nam xanh liền hấp tấp lại đây. Như thế nhiều năm cô ra sự tình đều là cố nam xanh ở tiếp nhận, làm phong viên, vốn dĩ chính là muốn ánh mắt lục lộ hai nghe bắt phương. Cố ra người tuy rằng điệu thấp, nhưng là cố nam xanh, bọn họ vẫn là nhận thức, cho nên bọn họ thực mau liền tự động nhường ra một cái lộ. Cố nam xanh vừa lòng gật gật đầu, bàn tay vung lên, một đám hắc y hẻ nhân, huấn luyện có tô đứng ở con đường này hai sườn, đem con đường này toàn bộ chiếm lĩnh xuống dưới, mà súng lục bên này cũng đã thu được tin tức. Hảo, chúng ta xuống lầu. Cố bác thần nói không lưng một tay đem đào hoa đồng hài bế lên tới, đào hoa đồng hài thuận theo ôm cố bác thần cổ. Cố bác thần nhìn thi thi vẫn là vẻ mặt tức giận bộ dáng, tức khắc cảm thấy buồn cười, như thế nào càng ngày càng giống cái hài tử. Như thế nào? Còn sinh khí đâu? Lục kỳ nói ngươi cũng tin a Cái kia tiểu tử đầu vóc luôn luôn không linh quang. Cố bác thần nói dối tay nắm lấy thi thi tay. Không có a chỉ là bỗng nhiên phát hiện, ta thật đúng là tuổi tác không nhỏ. Thi Thi méo miệng ba. Mọc mi, ngươi ở lòng ta vinh viên tuổi trẻ. Đào hoa đồng hài nhìn Thi Thi này vẻ mặt buồn dầu bộ dáng trực tiếp ruôi tay ôm Thi Thi cổ, ở nàng trên mặt mặt liền đột nhiên hôn mấy khẩu, nam nhân nói không thể tin, ta là nam Hải A, ta nói tổng có thể tin A. Hắc hắc. Được rồi, đi thôi. Cố bác thần thật đúng là không thói quen nhà mình nhi tử loại này bán manh chơi bảo tính cách. Đương thang máy môn đống nhiên mở ra thời điểm. Tấm mắt mọi người đều như ngừng lại kia chậm rãi mở ra trên cửa mặt. Đầu tiên đi ra chính là súng lục, sau đó chính là bọn họ một nhà ba người. Kỳ thật khi bọn hắn ảnh chụp ra tới lúc sau, liền có một ít người hiểu chuyện đã bắt đầu ở bái cố bác thần. Chỉ là bọn hắn có thể tra được đồ vật hữu hạn chỉ là tìm ra phía trước thi thi phát mấy cái hơi bù. Người nam nhân này thể chạm cùng bóng dáng đều cùng lúc ấy thi thi phát ảnh chụp không có sai biệt. Thi thi năm đó tránh bóng lúc sau, liền có rất nhiều nghe đồn. Trong đó truyền đến lợi hại nhất không gì hơn nói nàng bị phú thương bao dưỡng, sau đó nhà bọn họ không nghĩ thi thi xuất đầu lộ diện, liền yêu cầu nàng rời khỏi cái này vòng, dù sao chính là hào môn cầu huyết chuyện xưa lẩu thập cẩm là được. Chỉ là bọn hắn nhìn thấy ảnh chụp lúc sau, lại phát hiện sự thật cùng bọn họ tưởng cũng không giống nhau, người nam nhân này xem thi thi ánh mắt chuyên chú nghiêm túc, rõ ràng chính là thập phần sủng nịch A, lại còn có có một cái như vậy xoái khí đáng yêu bảo bảo, này hình ảnh lập tức liền ở trên mạng mặt truyền điên rồi. Đi thôi." Cố Bác Thần dắt lấy Thi Thi tay. "Ừ." Thi Thi ngẩng đầu nhìn nhìn Cố Bác Thần, cái này cảnh tượng làm nàng nhớ tới đã từng nàng cùng Từ Kính Liêu tiệc đính hôn, lúc ấy người nam nhân này xuất hiện thực đột nhiên, liền như thế đứng ở nơi đó, chỉ là lại làm nàng vốn dĩ sao động bất an tâm nháy mắt liền bình tĩnh xuống, dưới, hắn có thể vì nàng bãi bình hết thảy, liền giống như hiện tại. Cố Bác Thần hơi chút đi ở Thi Thi phía trước, cao lớn thân ảnh bao phủ lại đây, tựa hồ có thể đem bên ngoài hết thảy đều ngăn cách mở ra. Mà khi bọn hắn ba người xuất hiện thời điểm, thượng đèn flasker hổ không có đình quá. Gia chủ, cái này súng lục nhíu lại mày, cố bác thần luôn luôn điệu thấp, bị người như thế chính đại quang minh chụp ảnh, vẫn là lần đầu. Theo bọn họ đi, cố bác thần thái độ nhưng thật ra làm súng lục sừng sốt, bất quá đối với quyết định của hắn, súng lục tự nhiên là không dám nói cái gì. Nhưng thật ra đảo hoa đồng hài chưa bao giờ gặp qua cái này trường hợp, chỉ là mở to mắt, tò mò nhìn bên này thượng phong viên, kiếm ngốc manh vô tội bộ ráng. Thật là làm người nháy mắt cảm thấy mau bị manh hóa, chính yếu chính là này, phụ tử hai người lớn lên thật sự giống như A, hơn nữa loại này tự mang minh tinh quang hoàn phụ tử đương, thật là rất có ai A. Thì thi dù sao cũng là ở đèn tụ quang hạ sinh hoạt thật lâu người, trời sinh có màn ảnh cảm, tuy rằng mang kính dâm, bất quá vẫn là có thể nhìn ra được tới phong thái như cũ, như cũ là vũ mị trừng dường, cao ngạo tự tin. Nhưng xem như ra tới, chờ các người đã lâu. Cố nam xanh đứng ở cửa, Thi thi bỗng nhiên thoáng nhịn, này cố nam xanh cư nhiên còn ăn mặc. Dép lê. Phúc, nam xanh, người ăn mặc dép lê ra tới làm cái gì? Thi thi thật là nhịn không được, cố nam xanh lúc ấy là quá kích động, vội vã ra tới, hoàn toàn không chú ý tới chính mình cư nhiên ăn mặc dép lê. Đã quên. Cố nam xanh gãi gai tóc, chạy nhanh lên xe đi, chờ lát nữa ta sợ các người liền phải trở ngại giao thông. Ai? Nguyên lai like người nổi danh như thế phiền tội A, hảo buồn dầu A. Đào hoa đồng Hải rủi tay bù mặt, làm ra vẻ mặt buồn dầu thần sắc. Ngươi thật đúng là buồn lo vô cơ A, ngươi ra cái dám danh A, nói chính là mẹ ngươi. Cố nam xanh hử lạnh một tiếng. Hử, đào hoa đồng Hải quay đầu đi, ngạo kiểu mặt. Bất quá lên xe lúc sau, cố bác thần bỗng nhiên sâu kín tới một câu. Lần này tới chính là cái nào báo xã cái kia trang ép người đều điều tra rõ ràng. Sú lục đang ở lái xe, dừng một chút, có chút nghi hoặc cử một tiếng. Bọn họ vì đoạt tin tức đều thực vất vả có thể thích hợp làm cho bọn họ nghỉ ngơi mấy ngày. Cố bác thần vuốt vẽ nhẫn, cười đến vô cùng phúc hắc. Xuống lục khỏe miệng chiều chiều, hắn liền nói sao, gia chủ tính cách, như thế nào khả năng như thế dễ dàng bị người hố một chút, này có thủ tất báo tính cách thật đúng là cùng từ trước giống nhau như lúc ca. Giờ phút này ở một cái ẩm ướt ấm u trong phòng mặt, một cái phi đầu tán phát nữ nhân, gắt gao nhìn chầm chầm tivi mặt trên một nhà ba người, tay nàng chung còn cầm đao, nàng ngồi ở ghế trên mặt, Trên mặt đất mặt rơi xuống một cái đã tức ra tức một nửa chỉ quả. Phan, nàng đem kia thanh đao trực tiếp cắm vào một chất cái bàn bên trong, kia hung ác nham hiểm con người nháy mắt bắn ra một mặt nhiếp người quang. Đào hoa đồng hài sinh nhật thực mau liền đến, hôm nay vài người ở nhà đang ở chờ bánh kem cửa hàng sư phó lại đây, chỉ là không nghĩ tới, cư nhiên sẽ thấy Diệp huyên huyên. Mà Diệp huyên huyên cũng không nghĩ tới lần này cần tới cửa làm bánh kem người cư nhiên là cố ra người, mặt trên lão bản chỉ là nói, lần này đi nói. Tiền lương sẽ tương đối khả quan, cho nên Diệp huyên huyên liền xung phong nhận việc đi theo lại đây, vừa mới lại đây thời điểm, nàng thật đúng là chính là có điểm bị dọa tới rồi. Xe từ lúc bắt đầu tiến vào khu vực này thời điểm, cùng bên ngoài nhất tiên minh đối lập đơn giản chính là nơi này phá lệ an tĩnh, hơn nữa mỗi cách một khoảng cách, luôn là có thể thấy tuần trang người, đều là một thân màu đèn tây trang, thống nhất mang kính dâm, thuật nhìn thập phần nghiêm túc. Cái kêu lý sư phó, cái này địa phương rốt cuộc ở cái gì người a Diệp huyên huyên đông nhiên cảm thấy có điểm sợ hãi tới. Đừng hỏi nhiều, đến lúc đó, ngươi liền nghiêm túc cho ta trợ thủ thì tốt rồi. Lý sư phó tuy rằng thoạt nhìn có vẻ bình tĩnh, kỳ thật trong lòng cũng là thực khẩn trương thấp hỏng. Mà xe chạy ở trên quốc lộ vùng núi, từ bên này, cơ hồ có thể quan sát thành phố này, Diệp huyên huyên cơ hồ là ngừng thở, nàng cũng không biết, ở cái này trong thành thị mặt, cư nhiên còn có như thế đại ẩn ẩn với thị địa phương. Chỉ là theo cô gia người tới khu biệt thự lúc sau Diệp huyên huyên mới thật sự minh bạch, nàng phía trước chứng kiến quá sở hữu cái gọi là hà môn, tại đây người nhà trước mặt, tựa hồ đều không tin cái gì đi. Huyên huyên tỷ Đào hoa đồng hài giờ phút này đang bị mau cầu gắt gao đẻ ở dưới thân, hắn dùng sức đem trên người mặt ngãi đào buồn cầu đẩy ra, ngươi như thế nào lại đây? a Diệp huyên huyên không nghĩ tới, cư nhiên lại ở chỗ này thấy hắn, đào hoa đồng hài nhìn nhìn Diệp huyên huyên xuyên y hề phục, đều là bánh kem cửa hàng thống nhất phục sức, mắt nháy mắt tỏa sáng Nguyên lai like tỷ tỷ là làm bánh kem A. Đào hoa, ngươi nhận thức người này. Cố Tây liền vẻ mặt phòng bị nhìn Diệp huyên huyên, đứa nhỏ này ánh mắt, làm Diệp huyên huyên bỗng nhiên cảm thấy rất có áp lực, người tuy rằng nho nhỏ, chỉ là này tầm mắt lại phá lệ sắc bén, giống như là muốn đem hắn nhìn thấu giống nhau. Bánh kem, bánh kem, ô oh hát dễ à, cố đông thành cao hứng quả thực nhảy dựng lên. Ngùng ốc, cố Tây liền hừ lạnh một tiếng, vô ngữ nhìn nhà mình ca ca. Cô San Nhiên cùng thi thi nghe thấy động tinh cũng đều đi ra, Diệp Huyên Huyên cả người đều cứng lại rồi, nàng trong lòng kỳ thật rất sợ cố San Nhiên. cố San Nhiên nghiêng mắt đi qua đi, như thế nào là ngươi? Diệp Huyên Huyên chỉ là nhấp môi, còn không có mở miệng đâu, cố San Nhiên liền mở miệng. Ngươi là phụ trách lần này làm bánh kem sao? Ta là... Lý sư phó cười cười. Vậy ngươi tiên tiến đến đây đi, ngươi lưu lại. cố San Nhiên đôi tay ô ngực, cái kêu lý sư phó nhìn nhìn Diệp Huyên Huy Tuy rằng không quá minh bạch tình huống, bất quá hiển nhiên hắn không thể nhúng tay là được, chỉ có thể khẩn cầu Diệp huyên huyên tự cầu nhiều phúc đi. Mọc mì, làm cái gì a Cái này tỷ tỉ, tỉ không làm bánh kem sao? Cố Đông Thành tò mò nhìn chầm chầm cố san nhiên. Đi thôi. Cố Tây Liền trực tiếp lôi kéo Cố Đông Thành tay liền hướng trong phòng mặt đi. Không phải, mọc mì, ta còn muốn cho cái này tỷ tỉ, tỉ làm bánh kem đâu. Tây Liền, ngươi đừng kéo ta à, A mà Cố Tây Liền hoàn toàn liền mặc kệ Cố Đông Thành nói cái gì. Chỉ là lôi kéo hắn liền hướng trong phòng mặt đi, đào hoa đồng Hải chỉ là nhìn nhìn cố san nhiên, cũng vào phòng. Nhưng thật ra Thi Thi cùng Diệp huyên huyên, cố san nhiên ba người ngồi xuống mặt cỏ bên trong ghế mây mặt trên. Ta không nghĩ tới, lần này cần cầu tới cửa định chế bánh kem người cư nhiên là các người, các người cư nhiên là người một nhà à. Kỳ thật đến bây giờ Diệp huyên huyên cũng không biết, này Thi Thi cùng cố san nhiên hai người là một nhà. ân ta lão công là nàng tiểu thúc. Thi Thi uống ngụm trà, người đâu? Gần nhất như thế nào? con hào đi, chờ bên này công tác kết thúc, không sai biệt lắm liền phải khai giảng, đã tìm Hảo kiêm trước, liền giống như trước đây à, còn có thể là cái gì? Diệp huyên huyên túi đầu, trên mặt mặt hơi hiện chua sót. Ngươi cùng dùng cảnh như thế nào? Chính là bằng hữu mà thôi. Diệp huyên huyên thanh em rất thấp, lộ ra một chút cô đơn, cố san nhiên kỳ thật đã tử thi thi trong miệng đã biết về Diệp huyên huyên một chút sự tình. Ngươi vận mệnh kỳ thật rất nhiều thời điểm là không phải do chính mình, rất nhiều thời điểm Ngươi căn bản vô pháp quyết định, ngươi nên làm cái gì, hoặc là không nên làm cái gì, có chút thời điểm, người bị buộc tới rồi một cái phân thượng, tự nhiên là cái gì sự tình đều làm được ra tới, điểm này, Cố San Nhiên nhưng thật ra tràn đầy thể hội. Thích liền đuổi theo a, xem ngươi cái dạng này, tựa hồ vẫn là đối dung cảnh dư tình chưa xong. Diệp huyên huyên không nghĩ tới Cố San Nhiên sẽ bỗng nhiên cùng chính mình như thế nói, có vẻ có chút kinh ngạc. Như thế nhìn ta làm cái gì, phía trước ta không rõ lắm chuyện của ngươi, gặp mặt thời điểm Nói chuyện có điểm trọng, bất quá ngươi phải biết rằng, ngươi quá khứ quyết định không được ngươi tương lai, chính mình muốn liền đi tranh thủ. Chính là thi thi cũng chưa nghĩ đến, người này cư nhiên sẽ nói ra tới, như thế dốc lòng nói, cũng là có vẻ phá lệ kinh ngạc, lao nương nói sai cái gì sao, các ngươi như thế nhìn ta làm cái gì, liền không thể làm ta chữ tình một chút sao. Thi thi tức khắc đầy đầu hắc tuyến, thật đúng là tam câu nói không nói, liền bại lộ tính cách. Lại nói tiếp. Đã từng có đoạn thời gian cố san nhiên cũng từng lâm vào tới rồi như vậy một loại không nơi nương tựa hoàn cảnh. Lúc ấy bởi vì ca từ hạng nhất nhiệm vụ, nàng cùng cố nam sanh chi gian xuất hiện khác nhau. Cố san nhiên, chuyện này, ngươi không thể tham dự, ta đi thì tốt rồi. Cố nam sanh lần này thái độ thực kiên quyết. Bằng cái gì, ta cái gì thời điểm kéo qua đi chân, lần này sự tình ta nhất định phải đi, dù sao liền như thế quyết định. Vô luận cố nam sanh như thế nào phản đối. Cô san nhiên đều nghĩa vô phản cố theo qua đi, chỉ là đối phương sớm đã có mai phục, mà lúc ấy bọn họ một đám người thực mau đã bị tách ra, chờ đến chém giết sau khi chấm dứt, cô san nhiên tìm không thấy chính mình tổ chức. Vừa mới đánh nhau thời điểm, nàng bất luận cái gì thông tin thiết bị đều bị lộng hỏng rồi, giờ phút này chỉ có thể tới rồi nguyên bản bọn họ tập trung địa phương, nhưng là đợi đã lâu, lăng là không có người, nhưng là cố san nhiên chuẩn bị trở về tìm kiếm thời điểm, phát hiện kia đám người dư đảng đã qua tới. Không có cách nào, nàng chỉ có thể trước tìm địa phương trốn đi. Nhưng là nàng ở cái này thành thị, căn bản chính là không nơi nương tựa, mà bọn họ chi gian sở hữu thông tin, nàng đều liên hệ không thượng, cố san nhiên thật sự không có bất luận cái gì biện pháp, chính yếu chính là người nào đó trên người mặt không xu dính tôi a Không có biện pháp, chỉ có thể trước kiếm ít tiền, mà kiếm tiền nhanh nhất địa phương, tự nhiên chính là loại địa phương kia. Mà dù hoặc nam nhân loại chuyện này, vẫn luôn đều ở cố san nhiên huấn luyện thực đơn trung. Như vậy nhật tử một quá chính là ba ngày, cố san nhiên nhìn nằm ở trên giường mặt hô hô ngủ nhiều nam nhân, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ai, xuẩn nam nhân. Cố san nhiên ngồi ở mép giường, thông thả ung dung đếm tiền, không sai biệt lắm có thể đủ trở về vé máy bay, nàng từ trong túi mặt lấy ra một cái tiền bao, đây là nàng từ người khác trên người mặt mượn gió bẻ mang thuật tới, nơi này chứng kiện nhưng thật ra đầy đủ hết. Cố san nhiên hừ ca, chỉ là vừa mới mở cửa, liền thấy sắc mặt đen cố nam xanh cư nhiên đứng ở cửa Đồng dưỡng phu, ngươi nhưng tính ra tìm ta, ngươi có biết hay không cố san nhiên trực tiếp phát gục ở cố nam xanh trong lòng ngược mặt, cố nam xanh trực tiếp đem cố san nhiên kéo ra, thẳng tắp vọt vào trong phòng, thấy nhà ở ngủ nam nhân, thật là trong cơn giận ẩn dữ. Cố san nhiên, ngươi còn biết xấu hổ hay không, ngươi như thế nào có thể? Cố nam xanh thật là phải bị tức chết rồi. Nhưng là cùng nàng thất lạc lúc sau, cố nam xanh lại không thể trắng trận táo bạo tìm nàng, chỉ có thể đủ lén trầm dãi tìm. Vốn dĩ ở một cái thành thị tìm người giống như là biển rộng tìm kim giống nhau, chỉ là bỗng nhiên có người nói, nào đó hộp đêm bên trong, bỗng nhiên tới cái nữ nhân, lớn lên phương đông gương mặt, thập phần quyến rũ mỹ diễm, không biết như thế nào, Cố Nam xanh lúc ấy trong lòng liền nhận định khẳng định là nữ nhân này, không nghĩ tới, thật đúng là. Ta đi, Cố Nam xanh, ngươi nha còn không biết xấu hổ nói ta không biết xấu hổ, ngươi đặc sao, như thế nào qua như thế lâu mới tìm ta. Cố San Nhiên trực tiếp tiến lên, Đem trong tay một fan tiền trực tiếp ném tới cố nam xanh trên mặt mặt. Ta không phải nói cho ngươi, nhiệm vụ hoàn thành, đi 20 cao ốc tầng cao nhất tập trung sao, nơi nào sẽ có phi cơ trực thăng tiếp ứng chúng ta sao. cố nam xanh cũng là mau bị khí điên rồi. Ngạch cố san nhiên trận tròn mắt, ngươi đã nói cái này lời nói sao. cố san nhiên, ngươi rốt cuộc có hay không nghiêm túc nghe ta nói rồi lời nói, ngươi nhìn xem ngươi, hiện tại xuyên giống bộ răng gì. Giờ phút này cố nam xanh tầm mắt mới ngắm nhìn ở cố san nhiên này thân trên quần áo mặt, ngươi này quần áo chính là người nào đó trước ngực cảnh xuân đều như ẩn như hiện, xem đến nào đó nam nhân miệng khô lưới khô. Ta quần áo xảy ra chuyện gì, nơi này đều là như thế xuyên, nói ngươi vì cái gì không nhiều lắm nhắc nhở ta hai câu, ngươi rõ ràng biết, ta thực dễ quên. Cố san nhiên, ngươi đừng hiện tại tới trách ta, lời này ta và ngươi nói 10 lần không ngừng, nhưng ngươi vẫn không vâng lời, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại như là bộ r Cô nam xanh tưởng tượng đến cố san nhiên bị người chiếm tiện nghi, nay trong lòng liền cảm thấy thập phần nén giận. Được rồi được rồi, dù sao hiện tại ta không phải không có việc gì sao, yên tâm đi, ta chính là đánh không chết tiểu cường. cố san nhiên nói hướng về phía cố nam xanh cười hắc hắc. Ngươi rốt cuộc có thể hay không hảo hảo nghe ta nói chuyện, không được nói, về sau ngươi liền dứt khoát đãi ở nhà mặt hảo, nơi nào cũng đừng đi. cố nam xanh, ngươi đặc sao chính là chuẩn bị giam lỏng ta sao? Có vấn đề sao? Cố nam xanh mấy ngày nay cuộc sống hàng ngày kho an, kết quả hảo, người này nhưng thật ra quá đến hoặc sắc sinh hương A ta xem ngươi quá đến cũng là có tư có vị a Ta, cố san nhiên nơi nào tưởng như vậy à, đặc biệt là giờ phút này cố nam xanh còn một bộ âm dương quái khí bộ dáng, sắp đem cố san nhiên tức chết rồi, cố san nhiên tưởng tượng đến chính mình ngay từ đầu lưu lạc đầu đường thời điểm, đồng nhiên trong lòng một trận chua sót, cố nam xanh, ngươi đặc sao chính là cái hôn đảng, ta cái gì thời điểm quá đến có tư có vị. Ta không phải vì mau chóng trở về sao, ngươi đặc sao lời này rốt cuộc là cái gì ý tư a ngươi cho rằng ta tưởng như vậy sao, ngươi đặc sao. Không biết ta chỉ thích ngươi một người sao, những cái đó nam nhân tới gần ta ta đều kinh ngạc ghê tởm, ta. Ngươi vừa mới nói cái gì. Cố nam xanh con ngươi gì thường nghiêm túc nhìn chầm chầm cố san nhiên. Ta nói ngươi đặc sao chính là cái hôn đảng. Không phải cái này. Ngươi đặc sao chính là cái hôn đảng, ta cái gì thời điểm không nghe ngươi lời nói. Ngươi không phải nói cho ta đi lạc lúc sau, liền tại chỗ chờ ngươi sao? Ta đã sao liền ở nơi đó chờ ngươi lập, kết quả đâu, ngươi không có tới. Sau lại đâu? Cố Nam xanh quả thực hết trêu nói rồi, lời này tùy thời nói nói liền tính, này nếu là thật sự tới rồi thực chiến thời điểm, thật đúng là trở lại tại chỗ a, này không phải ngốc sao? Quả nhiên. Sau lại ngươi muội a, sau lại không chờ đến ngươi, đem truy binh chờ tới. Phúc, ha ha Cố Nam xanh là thật sự không nhịn xuống. Cố Nam xanh Ngươi tên hôn đàn này, ngươi còn không biết xấu hổ cười, ta thấu chết ngươi tin hay không. Quả nhiên nói một quyền liền huy đi lên, cố nam xanh còn lại là trực tiếp dối tay, đem cố san nhiên lâu vào trong lòng ngực. Hảo, đừng tức giận, ta này không phải tới sao. Hôn Đản ngươi có biết hay không, ta chờ ngươi đã bao lâu. Yên tâm đi, ta nói rồi, sẽ không đem ngươi đánh mất, đời này đều sẽ không, vô luận ngươi tới nơi nào ta đều sẽ tìm được ngươi. Cố san nhiên thoạt nhìn kiên cường. Kỳ thật trong xương cốt mặt Tổng hội có nào đó yêu ớt địa phương, liền tỉ như nói rất sợ bị người vứt bỏ. Người tốt nhất nhớ do ngươi lời nói. cố san nhiên nói được hung ác, rồi tay lại ôm chặt cố nam xanh eo. Ta biết, cố nam xanh cúi đầu hôn hôn cố san nhiên phát đỉnh, cái kia, còn có một chuyện. Cái gì? cố san nhiên ngẳng đầu, cố nam xanh trực tiếp hung hăng hôn lấy nàng môi. Ta tưởng ngươi này bốn chữ trực tiếp hòa tan ở hai người môi rang rang. Đừng ở chỗ này, còn có người ở chỗ này đâu. Cô san nhiên rũi tay xô đẩy cố nam xanh bả vai. Ta biết, cố nam xanh con người sâu thẳm nhìn chầm chầm người nào đó trắng non đầu vai, túi đầu ở mặt trên ở mặt trên gầm một ngụm, trực tiếp tởi áo khoác, đem người nào đó gần như nửa thân trần thân mình bao lấy, trực tiếp đóng gói chống đỡ được liền hướng bên ngoài đi. Hai người kia vừa mới tới rồi trên xe mặt, liền trực tiếp kia gì gì gì. Chỉ là đáng thương xuống lục, vốn dĩ nói là cố san nhiên mất tích, này cố bác thần làm hắn lại đây phụ trách trợ giúp cố nam xanh một chút, kết quả hảo Này không chỉ là muốn phụ trách tìm người, này còn phải phụ trách trong cửa A. Sú lục ngồi ở xe bên ngoài không xa địa phương, từ túi trung móc ra một gói thuốc lá, thong thả ung dung chịu lên, ai. Đêm nay ngôi sao không tồi A. Ta hiện tại còn không có tưởng chuyện này đâu, vẫn là trước hảo hảo niệm thư đi. Diệp huyên huyên chỉ là bất đắc di cười cười, đúng rồi, còn không biết là ai ăn sinh nhật đâu. Nhà của chúng ta cái kia tiểu tử bái, phía trước thỉnh mấy cái bánh kem cửa hàng sư phó, hắn đều không hài lòng. Các ngươi này đã là thứ năm ra đi, làm tốt, sinh nhật tiến hội cùng ngày, liền thỉnh các ngươi tới làm. Thi Thi cười cười, cảm tình chuyện này, cũng không thể cưỡng cầu, hướng hồ dung cảnh sự tình, nàng cũng không hảo nhúng tay. Ơn ơn, Diệp huyên huyên gật gật đầu. Chỉ là bên này làm bánh kem nhưng thật ra hòa thuận vui vẻ, đào hoa sinh nhật sự tình, đều là Thi Thi ở lộng Cố bác thần không như thế nào nhúng tay, cùng lục diễm ngày này vừa lúc có chuyện muốn thương thảo, chỉ là không nghĩ tới, cư nhiên sẽ ở nhà mặt gặp phải Diệp huy Cô bác thần đống nhiên cảm thấy bên người người này trên người mặt độ ấm đều nháy mắt hàng mấy độ. Ta cũng không biết nữ nhân này như thế nào ở nhà ta. Cô bác thần đúng vai. Ta biết ngươi khẳng định không phải cố ý. Chỉ là này Lục Diễm rõ ràng có chút không tin lời này. Mà Diệp huyên huyên ở chỗ này nhìn thấy Lục Diễm thời điểm, trong lòng cũng là lạc một chút, Diệp huyên huyên luôn là có một loại cảm giác. Cái này Lục Diễm nhìn chính mình ánh mắt thập phần kỳ quái, luôn là làm nàng cảm thấy trong lòng phát mau. Chính yếu cũng là người nam nhân này khí chẳng quá mức cường đại rồi. Lục Diễm chỉ là bình tĩnh nhìn Diệp huyên huyên vài lần, hắn điện thoại liền bỗng nhiên văng lên, hắn nhìn nhìn điện báo biểu hiện, kia nghiêm túc biểu tình, ngáy mắt trở nên nu hòa, chính là kia sắc bén khí chẳng, đều trở nên nu hòa rất nhiều, cố bác thần cơ hồ đều không cần tưởng, liền biết là ai. Ui, A cảnh. Diệp huyên huyên thân mình một đốn, cả người thân mình đều cứng lại rồi, tựa hồ là theo bản năng nàng rất muốn biết bọn họ đang nói cái gì. Cư nhiên làm cái này lánh khốc nam nhân, biểu tình trở nên như thế nhu hòa. Huyên huyên, bánh kem không sai biệt lắm muốn hảo. Lý sư phó, bên này chính thúc dục Diệp huyên huyên, Diệp huyên huyên cũng không có thời gian tưởng như thế nhiều, chỉ là gật gật đầu. Chỉ là Diệp huyên huyên không nghĩ tới, cuối cùng rời đi thời điểm, lục diễm cư nhiên đưa ra muốn đưa chính mình trở về, Diệp huyên huyên căn bản không có mở miệng cự tuyệt cơ hội, đã bị lục diễm trực tiếp kéo lên xe tử. Chỉ là này không khí lại thật sự thực quỷ dị Lục diễm người này không nói lời nào thời điểm, khí chẳng chính là cái loại này dị thường cường đại. Diệp huyên huyên, ngươi không phải rời đi thành thị này sao? Ngươi như thế nào biết? Diệp huyên huyên nói xong lời này, quả thực muốn đánh chính mình miệng, khẳng định là dung cảnh cùng hắn nói, hai người kia quan hệ như vậy hảo. Ta công tác này không thể tùy thời rời đi, ta phải làm mãn một tháng mới có thể đi. ân Liên như thế nói mấy câu, sau đó hai người liền không còn có nói chuyện qua, diệp huyên huyên quả thực dày vào muốn chết rốt cuộc muốn tới bánh kem cửa hàng, lúc này Diệp Huân Huên mới thật dài thư khẩu khí. Cảm ơn Lục tiên sinh, ta đi trước. Ừ. Cửa xe vừa mới nhốt lại, Lục Diễm chỉ là bỗng nhiên liếc liếc mắt một cái kính chiếu hậu, liền bỗng nhiên thấy từ bánh kem cửa hàng cách đó không xa ngõ nhỏ bên trong bỗng nhiên sông tới một nữ nhân. Vốn là thực bình thường sự tình, chỉ là kia nữ nhân trong tay mặt cư nhiên cầm một cây đao. Cái kia phương hướng, rõ ràng chính là hướng về phía Diệp Huân Huên quá khứ. Lục Diễm mắng một tiếng, "Nị ma!" Như thế nào không biết sao xui xẻo bị chính mình gặp phải. Lục Diễm trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài. Diệp Hiên Huyên lúc ấy vừa mới xuống xe tử, cảm thấy thế giới này không khí đều nháy mắt trở nên tươi mát rất nhiều, cả người là ở vào thả lỏng trạng thái, căn bản không chú ý bên kia có cái nữ nhân cư nhiên bay thẳng đến chính mình xuống tới. Diệp Hiên Huyên, Diệp Hiên Huyên. Lục Diễm thanh âm cùng nữ nhân kia thanh âm cơ hồ là đồng thời vang lên tới. Diệp Hiên Huyên lúc ấy cả người có điểm ngốc, còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Phía bên phải cánh tay đã bị người dùng dao nhỏ cấp cắt mở một cái đại đại khẩu tử, tia trói mắt màu đỏ tươi, lập tức đem màu trắng chế phục vượng nhiễm mở ra, có vẻ phá lệ quyến rũ chói mắt. Diệp huyên huyên, đều là ngươi làm hại, sở hữu hết thể đều là ngươi làm hại, nếu không phải ngươi ta cũng sẽ không thay đổi thành hôm nay cái dạng này, ta muốn giết ngươi giết ngươi. Nữ nhân đầu tóc rối tung, hôn đột, giống như là khô thảo giống nhau, ám vàng sắc, không có một tia sinh cơ cùng sức sống Giống như là nữ nhân này cho người ta cảm giác giống nhau, âm trầm ú ám. Người có phải hay không ngốc ga, như thế nào không né khai. Lục Diễm bốn dĩ cũng không phải cái loại này thích xen vào việc người khác người, chỉ là lại cũng không thể tùy ý Diệp huyên huyên ở chính mình trước mặt sẽ ra chuyện. Diệp huyên huyên mắt mở rất lớn, chính là miệng vết thương đều không có tới kịp chú ý, chỉ là gắt gao nhìn chầm chầm trước mắt nữ nhân. Diệp chăn chăn. Nàng đã thật lâu không nhìn thấy nàng, nàng cho rằng ra như vậy nhiều sự tình lúc sau. Nàng khẳng định đã rời đi thành phố này, không nghĩ tới nàng cư nhiên còn lưu lại nơi này, hơn nữa biến thành này phúc người không người quỷ không quỷ bộ ráng, thoạt nhìn thực sự có chút dò người. Đặc biệt là kia một đôi hung ác nham hiểm con ngươi, bên trong tản ra mánh liệt hận ý, nhìn chầm chầm ngươi thời điểm, thật giống như là có vô biên hắc cám ở bào phủ ngươi. Diệp chăn chăn Diệp huyên huyên trong miệng mặt nỉ non, mà lục diễm giờ phút này đã tới rồi Diệp huyên huyên bên cạnh, nữ nhân này cư nhiên chính là Diệp chăn chăn. Kỳ thật lục diễm cùng diệp chăn chăn cũng chưa thấy qua, tự nhiên cũng không quen biết, chỉ là tên này nhưng thật ra như sấm bên thai a Nữ nhân này như thế nào sẽ biến thành cái dạng này, toàn bộ thân mình tựa hồ liền thường một bộ khung xương, kia phát hoàng màu trắng váy liền áo, kia lộ ra cánh tay cánh tay, mặt trên tựa hồ cũng chỉ có một tầng da ở bao vây lấy, chính là kia khớp xương giờ phút này cũng có vẻ thập phần đột nột, đặc biệt là gương mặt kia, tuy rằng bị hôn đột đầu tóc che đậy, nhưng là cặp kia hung ác nham hiểm con người, bán ra mánh liệt căm hận Diệp Vân Huyền, ta muốn giết, đều là ngươi, nếu không phải ngươi, ta cũng sẽ không thay đổi thành hiện tại cái dạng này, ta giết ngươi, giết ngươi." Diệp chăn chân trong miệng mặt nhỉ non những lời này, chỉ là kêu biểu tình lại lộ ra một tia quỷ dị, Lục Diễm trong lòng thầm than, nữ nhân này là điên rồi đi. Giờ phút này lúc này, đã khiến cho rất nhiều người vây xem, chỉ là nữ nhân kia trên tay mặt cầm dao, biểu tình điên cuồng, kia chói lọi thân dao mặt trên còn mang theo huyết, cái này làm cho mọi người cũng không dám phụ cận, đều là ở một bên vây xem bất quá đã có người báo nguy Diệp chăn chăn dơ đao, lại hướng về phía diệp viên viên chạy như bay mà đến diệp viên viên đồng tử bỗng nhiên cho to nàng chỉ là đứng ở nơi đó lại không lúc nick lục Diễm trong lòng nào não người đều đang làm gì đến một bên đi Lục Diễm nói đem diệp viên viên một phen đẩy ra mà Diệp chăn chăn cả người nhào lên tới thời điểm lục Diễm trực tiếp một chân đá qua đi Diệp chăn chăn kia gầy yếu thân mình giống như là một mảnh lá rụng giống nhau thẳng tóc rừng ở một bên nàng thân mình đã sớm tàn phá bất ham Lục Diễm này một chân có thể nói là lực đạo mười phần. À, người chung quanh đều phát ra tiếng kinh hồ, Diệp chăn chăn đau rơi xuống đất mặt, chỉ là đôi tay gắt gao mà lây mặt đất, mà kia hai mắt chữ gắt gao nhìn chầm chầm Diệp huyên huyên tái nhược mặt, nơi đó mặt hận ý làm nhân tâm kinh. Ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Diễm ra, ngài không có việc gì đi. Giờ phút này Lục Diễm Thủy Tùng cũng đã theo lại đây. Đem cái này điên nữ nhân trói lại. Là, hai cái nam nhân thành thạo đem cái này Diệp chăn, chăn Liền tính là bị trói lên, nàng cũng chỉ là ngốc ngốc ở trong miệng mặt nỉ non, người, giết ngươi, giết ngươi. kia đồng tử tan giã, ánh mắt lỗ trống, không có một tia tiêu cự, kêu biểu tình đờ đận giống như là người chết giống nhau, làm người nhìn trong lòng đều cảm thấy khó coi sầm. Cái kia, cảm ơn ngươi. Diệp huyên huyên rỗi tay che lại cánh tay, hướng về phía lục diễm nói lời cảm tạ. Không có việc gì, đi thôi, ta đưa ngươi đi bệnh viện, miệng vết thương của ngươi yêu cầu xử lý. Diệp huyên huyên muốn cự Lục Diệm đã lập tức lên xe tử, Diệp Huyên Huyên không có cách nào, chỉ có thể đi theo thượng Lục Diệm xe. Trong bệnh viện, Diệp Huyên Huyên đang ở xử lý miệng vết thương, miệng vết thương có 10cm tả hữu, tuy rằng nói miệng vết thương rất dài, may mà chính là miệng vết thương cũng không phải rất sâu, bất quá vẫn là yêu cầu đem miệng vết thương khâu lại lên. Diệp Huyên Huyên giống như là một cái rối gỗ giống nhau, tùy ý bác sĩ giúp chính mình xử lý miệng vết thương, loại này miệng vết thương lý lên, vẫn là rất đau. Lục Diễm nhìn cái này ẩn nhận không phát nữ nhân, bất đắc di thở dài, ai? Hắn cầm lấy di động, vẫn là cấp Dung Cảnh gọi điện thoại. Dung Cảnh giờ phút này vốn dĩ đang ở trong nhà mặt buổi chính mình mẫu thân, thật vất vả nghị phép, này nhận được Lục Diễm điện thoại, liền nghe nói chuyện này, Dung Cảnh như mày, trực tiếp liền xông ra ngoài. Ai? A Cảnh, ngươi làm gì đi A? Dung mụ mụ này còn không có phản ứng lại đây đâu. Có chút việc nhi. Dung Cảnh vừa nói vừa chạy. Thiếu chút nữa liền chìa khóa xe cũng chưa lấy. Chờ đến diệp huyên huyên ra tới thời điểm, liền nhìn xem thấy dung cảnh, bốn mắt nhìn nhau, nhìn nhau không nói gì. Nơi này là khai dược, ngươi chờ lát nữa làm ngươi bạn trai bồi ngươi đi lấy dược. Đúng rồi, tiểu tử, ngươi nhớ rõ mấy ngày nay bác sĩ bỗng nhiên đi tới lục diễm bên người. nay làm cho ba người giờ phút này đều thập phần xấu hổ, đặc biệt là lục diễm, cả người đều hôn đột. Đây là cái gì tình huống A, ta như thế nào liền biến thành. Lục diễm mặt nháy mắt liền đen, ta không phải. người bạn gái trên tay mặt thường trong khoảng thời gian này nhất định không thể đụng vào thủy, vì làm miệng vết thương tốt càng mau chút, ngươi nhớ rõ. Bác sĩ, hắn không phải ta diệp huyên huyên tiến lên muốn giải thích, cái kêu bác sĩ lại hoàn toàn là mắt điếc ai ngơ. Còn cô à, vì làm về sau cắt chỉ thời điểm, có thể phương tiện một ít, ngươi nhớ rõ mỗi ngày giúp nàng phùng tuyến địa phương tô lên cái này thuốc mỡ mỗi ngày 2 đến 3 thì tốt rồi. Mà dung cảnh ở một bên. Nhìn lục diễm này quanh thân độ ấm một hàng lại hàng, chỉ là ở một bên ngẹn cười, mà diệp huyên huyên còn lại là càng thêm có vẻ thực xin lỗi lục diễm. Này vốn dĩ liền phiền phải hắn, chỉ là không nghĩ tới lúc này còn ra loại này ô long. Này bác sĩ lại nhải rốt cuộc đem muốn nói nói xong rồi, diệp huyên huyên lúc này mới có thể mở miệng. Cái kia hắn không phải ta bạn trai. Ngạch bác sĩ mở người, tiểu tử rất không tồi, tiểu cô nương ngươi muốn nỗ lực à. Bác sĩ nói còn vỗ vô diệp huyên huyên bà vai. Làm cho ba người lại là một trận xấu hổ Chờ đến bác sĩ rời khỏi sau Lục Diễm cả người đều là ở vào Một loại trong gió hốn độn trạng thái Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được loại sự tình này Hảo, đồ vật cho ta đi Ta đi giúp người lấy rược Dung cảnh nói trực tiếp từ diệp huyên huyên Truyền thuyết lấy quá rược đơn Nhìn nhìn, Lục Diễm, người trước bồi nàng Ở chỗ này ngồi trong chốc lát đi Thôi bỏ đi, ta đi lấy rược hảo Lục Diễm trực tiếp thông dòng cảnh Trong tay đoạt quá rược đơn Trực tiếp liền hướng tới bên kia đi đến. Diệp huyên huyên cùng dung cảnh ngồi ở bệnh viện ghế dài mặt trên. Nếu không phải lục diễm cho ta gọi điện thoại, ngươi có phải hay không liền không chuẩn bị nói cho ta. Dung cảnh thanh âm trước sau như một ô nhuận, giống như là nhất ấm áp xuân phong giống nhau, làm người trong lòng cảm thấy thực thoải mái ấm áp. Không phải, này cũng không phải cái gì đại sự, cũng không cần thiết. Nói nữa, này diệp huyên huyên chính mình cảm tình đều còn không có sửa sang lại hảo, nào dám thấy hắn A Kêu cái gì mới gọi là đại sự A Chờ ngươi nằm viện mới kêu đại sự, nếu không phải hôm nay Lục Diệm ở, ngươi liền tùy ý Diệp chăn chăn cái kia điên nữ nhân muốn làm gì thì làm. Ngươi lúc trước dùng gạch tạp lưu manh tư thế đi nơi nào? Kỳ thật dùng gạch tạp người chuyện này đi, Diệp Huyên Huyên hiện tại chính mình ngẫm lại, cũng cảm thấy thực hổ thẹn, không nghĩ tới dung cảnh cư nhiên lại nhắc tới chuyện này, làm cho nàng cảm thấy một trận xấu hổ bồn bực. Kia đều là tuổi trẻ không hiểu chuyện, ngươi như thế nào còn nhớ rõ chuyện này a? Diệp Huyên Huyên quả thực muốn tìm một chỗ chui vào đi. Chỉ là này trước kia đi, Diệp Nguyên huyên sống được tự do tiêu xài, dù sao đều là chính mình một người, cho nên nàng cũng không để ý cái nhìn của người khác, chỉ là hiện tại. Ngươi chuyện này hiện tại cục cảnh sát còn đang nói đâu? Như vậy Đưu Hãn, chuyện này, đại gia trước kia chỉ ở thư thượng TV mặt trên xem qua, này tùy thân mang gạch thật đúng là lần đầu ở hiện thực bên trong thấy. Gạch không phải phương tiện sao, lại còn có không đáng giá tiền, lộng hỏng rồi cũng không đau lòng A Diệp Nguyên huyên nhỏ giọng nói thầm. Ngươi thật đúng là các loại tỉnh tiền a. Đúng vậy, kia đoạn thời gian cũng là không có biện pháp à, ngươi cũng biết ta tình huống. Kỳ thật Dung Cảnh trong khoảng thời gian này cũng đã trước hết nghĩ rõ ràng, cảm tình loại chuyện này cũng không phải chính mình cưỡng cầu liền có thể, thuận theo tự nhiên đi, cho nên ở cùng Diệp huyên huyên nói chuyện với nhau chung, Dung Cảnh liền cố tình làm không khí có vẻ nhẹ nhàng một ít, hai người chi gian không khí, tựa hồ lập tức lại về tới trước kia. Đúng rồi, Diệp chăn chăn như thế nào? Diệp huyên huyên bỗng nhiên nghĩ tới Diệp chăn chăn, Chỉ là giờ phút này lại nghĩ đến này nữ nhân, nàng trong đầu toàn bộ đều là kia khô quát thân mình, hung ác nham hiểm ánh mắt, còn có kia chết lặng mặt. Bị cảnh sát mang đi, bị nghi ngờ có liên quan cố ý giết người tội, đã bị phê bắt, chỉ là... Chỉ là cái gì? Chỉ là nàng tinh thần không quá bình thường, giống loại này có tinh thần bệnh tật người, hẳn là thực mau liền sẽ bị thả ra. Ấn! Nàng tinh thần không bình thường, Diệp Huyên Huyên cũng nhìn ra được tới. Nghe Lục Diệm nói, lúc ấy, người cư nhiên không né. Trong đầu của người mặt rốt cuộc suy nghĩ chút cái gì a Dung Cảnh nghe được Diệp chăn chăn cầm đào muốn đem Diệp huyên huyên giết thời điểm, cả người trái tim đều phải nhảy ra ngoài, đặc biệt là Lục Diệm nói, nữ nhân này cư nhiên không nẽ không tránh, Dung Cảnh lúc ấy trong lòng liền âm thầm tức giận. Thật là cái xuẩn nữ nhân, chỉ là đồng nhiên nghĩ tới tỉ tỉ mà thôi, lúc ấy trong đầu có điểm đốc, nhất thời không có phản ứng lại đây, ta lại không phải ngốc tử, chẳng lẽ thật đúng là làm nàng lại đây đem chính mình giết sao? Diệp huyên huyên bíu môi. Nhưng thật ra Khôi Phục Dĩ vãng nghịch ngợm đáng yêu. Diệp Dung ở tự sát phía trước, cũng là gầy đến không thành bộ dáng, cả người chính là hình tiêu mảnh rẻ, đặc biệt là kia hai mắt chữ, lỗ trống mô thần, trong miệng mặt luôn là ở nhắc mãi tiểu A tên, thậm chí có chút thời điểm cũng sẽ cầm dao, mắt sung huyết giống nhau, màu đỏ tươi đến làm cho người ta sợ hãi, nàng nói muốn đi đem Diệp Chăn Chăn giết. Lúc ấy Diệp Chăn Chăn mặt cùng Diệp Dung mặt, toàn bộ trùng hợp ở cùng nhau, nháy mắt gợi lên Diệp Yên Yên chôn giấu ở trong lòng mặt cũ. Này trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây. Ngươi nhưng thật ra không nốc, bất quá cũng may mắn lục diễm ở nơi đó, chúng ta không phải nói tốt là bằng hưu sao, ngươi có cái gì sự tình cũng có thể trực tiếp tới tìm ta. Ta quá đoạn thời gian liền phải trở về đi học, ta cũng không nghĩ tới, hôm nay cư nhiên sẽ phát sinh chuyện như vậy, nói nữa, ta cũng không nghĩ mà. Đúng rồi, ngươi thi đậu nào sở đại học A đến bây giờ ta cũng không hỏi ngươi, thật đúng là chúc mừng. Chính là, lục diễm trong tay mặt dẫn theo dược, Chỗ rẽ thời điểm, liền thấy ngồi ở ghế dài mặt trên nói chuyện với nhau thật vui hai người. Lục Diễm không biết chính mình giờ phút này trong lòng suy nghĩ chút cái gì, hắn chỉ là đông nhiên vọt đến một bên, cái kia hình ảnh với hắn mà nói quá mức chói mắt. Giờ phút này đã là hoàng hôn thập phần, bọn họ hai người liền như thế ngồi ở chỗ kia, dung cảnh một thân màu trắng gạo quần áo, Diệp huyên huyên như cũng là kia một thân thiên màu trắng chế phủ. Hoàng hôn Quang ở hai người trên người mặt tươi xuống một tầng nhu hoa quang làm cho bọn họ có vẻ phá lệ ấm áp Dung cảnh hơi hơi quay đầu đi, biểu tình chuyên chú mà Diệp huyên huyên khỏe miệng khẽ nhết, hơi hơi túi đầu, trên mặt mặt có một loại khó có thể khó chịu thẹn thùng, chỉ là ở hoàng hôn hạ, lại có vẻ phá lệ mê người. Đặc sao, Lục Diễm, ngươi chính là ai sen vào việc người khác. Lục Diễm mắng một tiếng. Lục Diễm gắt gao mà nắm chặt trong tay bao ni thật sâu mà hít một hơi, hướng tới tương phản phương hướng đi qua đi. Dung cảnh cùng Diệp huyên huyên đợi một hồi lâu, cũng không thấy Lục Diễm bong dáng, dung cảnh cầm lấy di động Cho hắn cứ gọi điện thoại, lại cực kỳ cư nhiên là đường dây bận. Xảy ra chuyện gì? Nhìn Dung cảnh hiển đắc ý ngoại biểu tình, Diệp huyên huyên nhịn không được hỏi một câu. Không có việc gì, chúng ta đi tìm một chút hắn đi. Chỉ là bọn hắn tới rồi lấy thuốc địa phương, nơi này căn bản không cần xếp hàng. Theo lý thuyết, hẳn là thực mau liền có thể bắt được dựa ra. Vị tiên sinh này là họ Dung sao một cái hộ si đi tới. Ơn, đối. Dung cảnh trong lòng kinh ngạc, vẫn là gật gật đầu. Đây là lục tiên sinh làm ta giao cho ngài, hắn nói chính mình lâm thời có việc, trước rời đi. Dung cảnh đờ đẫn tiếp nhận được, một loại quái quái cảm xúc nháy mắt tràn ngập mở ra, lục diễm chưa bao giờ sẽ. Đem chính mình ném xuống. Đem chính mình ném xuống. Dung cảnh bị chính mình trong lòng loại này ý tưởng nháy mắt dọa tới rồi, chỉ là trong lòng kỳ quái cảm giác lại càng sâu. 205 lục diễm mượn rượu tới sầu, dừng ở đây đi. Xảy ra chuyện gì? Ra cái gì sự tình sao? Diệp huyên huyên nhìn dung cảnh biểu tình tựa hồ có chút không thích hợp. Không có việc gì, đúng rồi, ngươi hiện tại đang ở nơi nào, ta đưa ngươi trở về đi. Diệp huyên huyên giờ phút này một bên cánh tay còn không thể lộn xộn một người tựa hồ cũng không quá phương tiện. Vậy phiên tói ngươi, còn như thế khách khí đâu. Đi ra ngoài thời điểm, dung cảnh còn mọi nơi nhìn nhìn, cái này lục diễm đang làm cái gì quỷ A. Dung cảnh lấy ra di động, lại cấp lục diễm bắt cái điện thoại, kỳ thật từ nhỏ đến lớn. Lục Diễm vẫn luôn gánh bác chiếu cô dung cảnh nhân vật, hơn nữa Lục Diễm là cái loại này rất có ý thức trách nhiệm người, liền tính là có chuyện muốn trước rời đi, cũng có thể cùng chính mình nói một tiếng đi, như thế nào liền lặng lẽ trốn đi. Cũng may lần này điện thoại truyền được. Uy A cảnh! Lục Diễm thanh âm có vẻ dị thường chấm thấp, tựa hồ còn lộ ra một loại nói không nên lời mỏi mệt Ngươi như thế nào liền bỗng nhiên đi trước, ngươi rốt cuộc là. Ta có chút việc, trước không nói, ta ở vội. Ngươi chờ hạng, ta còn không có. Đô đô, điện thoại đã bị cắt đứt, dung cảnh nhìn bị cắt đứt điện thoại, trong lòng nghi hoặc không ngừng mở rộng, cái này Lục Diễm rốt cuộc là đang làm cái gì quỷ. Hắn không có việc gì đi. Diệp huyên huyên bỗng nhiên cảm thấy, Lục Diễm rời đi, tựa hồ loáng thoáng cùng chính mình có quan hệ, chỉ là Diệp huyên huyên lại không nghĩ ra được là bởi vì cái gì. Không có việc gì, đi thôi. Hai người sóng vai đi ở đi bãi đỗ xe trên đường mặt. Diệp huyên huyên ra người nhỏ sinh, đi ở dung cảnh bên người, nói chuyện thời điểm luôn là nếu không tự giác mà ngẩn đầu xem một cái dung cảnh, ánh mắt kia trùng tràn ngập nùng liệt tình yêu. Loại này ánh mắt có lẽ dung cảnh còn không có phát hiện, bất quá cách đó không xa lục diễm lại xem đến rõ ràng, kia sâu thẳm con người, thấy không rõ lắm người nam nhân này trong lòng rốt cuộc suy nghĩ chút cái gì. Cẩn thận một chút nhi. Một chiếc xe từ Diệp Huyên Huyên bên người cọ qua, dung cảnh theo bản năng duỗi tay ôm Diệp Huyên Huyên cánh tay, sát tới rồi vừa mới khâu lại miệng vết thương, đau đến Diệp Huyên Huyên người nhịn không được thở nhẹ ra tiếng. T. Làm đau. Dung cảnh trong con ngươi trong lúc vô ý để lộ ra tới lo lắng, làm Lục Diễm trong lòng một trận đau đớn. Đi thôi. Lục Diễm không hề xem bọn họ, chỉ là làm tài xế lái xe. Chúng ta đi nơi nào? Tài xế không biết nhà mình thiếu ra đây là xảy ra chuyện gì, tuy rằng thoạt nhìn cùng bình thường không có gì khác nhau, chỉ là rõ ràng có tâm sự à. Tùy tiện đi dạo đi. Lục Diễm nhắm mắt, trong đầu không ngừng mà thoáng hiện cùng dung cảnh ở chung đến các loại hình ảnh. Hắn chung quy là luyến tiếp đem người nam nhân này cột vào chính mình bên người. Vào đêm lúc sau, Cố Bác Thần bên này vừa mới ngủ, điện thoại liền bỗng nhiên suy nghĩ, Thi Thi giờ phút này nằm ở Cố Bác Thần trong lòng ngực, đã ngủ rồi, Cố Bác Thần nhíu lại mày, chỉ là cái này điện thoại là hắn tư nhân điện thoại, khẳng định là có cái gì chuyện quan trọng đi, Cố Bác Thần động tác mềm nhẹ đem Thi Thi hơi chút dịch hai, đem trên người nàng mặt chăn dịch hảo, cầm di động đi tới ban công. "Uy," Cố cô Bác Thần hạ giọng, quay đầu lại nhìn nhìn Thi Thi còn không có tỉnh. Bác thần, bồi ta uống một chén đi. Lục Diễm thanh âm mang theo men say, Lục Diễm củng cố bác thần chỗ được đến rất lớn một nguyên nhân, chính là bởi vì bọn họ tính cách chung có rất lớn một bộ phận là thực tương tự, đều là cường đại hơn nữa khắc chế người. Lục Diễm bình thường cũng sẽ không như vậy. Địa chỉ. Ngập trong vàng son lão phòng. Chờ. Hảo. Khanh khách bên kia truyền đến Lục Diễm làm cản chua sót tiếng cười. Cố bác thần yên tâm điện thoại, vẫn là đi xem đi. Kỳ thật đều không cần tưởng, cố bác thần đều biết là ra cái gì sự tình, cảm tình chuyện này nhất ma người. Ấn, xảy ra chuyện gì? Thi thi giờ phút này đã sâu kín tỉnh, chỉ là nửa ngủ nửa tỉnh, hiếp mắt chữ, xúc ở bên trong chăn, lười biếng nhìn cố bác thần. Không có việc gì, người trước tiên ngủ đi, ta đi ra ngoài một chút. Cố bác thần đi qua đi, ở thi thi cái chán hôn một chút. Ra cái gì sự tình? Thi thi đem đầu lộ ra tới, giống cai yêu cầu trấn an miêu mệ giống nhau. Có lẽ là quả quả ngác một cái, giờ phút này hai mắt đấm lệ mông lung, thoạt nhìn thập phần trọc người chịu mến. Không có gì, lục diễm có chút việc, ta đi xử lý một chút, người chưa ngủ, ta thực mau trở lại. Vậy được rồi. Sớm một chút trở về thi thi hướng về phía cố bác thần miễn cưỡng cười, nàng mấy ngày nay vội vàng cấp nào đó tiểu tử thúi ăn sinh nhật, thật là mệt đến không được. ân cố bác thần xoa xoa nàng tóc, cầm quần áo liền ra cửa. Vừa mới tới rồi ngập trong vàng son, cố bác thần đẩy cửa đi vào liền thấy đầy đất vỏ chai rượu, đủ loại kiểu dáng, mà Lục Diễm còn lại là ngồi xổm trên mặt đất mặt, cả người thân mình dựa vào trên sofa mặt, kia khắc chế bình tĩnh trên mặt mặt, tràn đầy cô đơn. Ngươi đã đến rồi, Lục Diễm dương mắt nhìn nhìn Cố Bác Thần. Cố Bác Thần vốn là có thói ở sạch, giờ phút này này mãn nhà ở bình rượu, trên mặt đất mặt còn nơi nơi rải rượu, hơn nữa Lục Diễm quần áo hỗn đột, nguyên bản không chút cầu thả đầu tóc giờ phút này cũng có vẻ hỗn độn bất ham. Này ban ngày gặp mặt thời điểm, vẫn là hảo hảo a. Như thế nào nửa ngày không thấy, liền đem chính mình lăn lộn thành cái dạng này. Cố đại gia bất đắc dĩ lắc lắc đầu, như thế nào liền liền đem chính mình biến thành cái dạng này, phòng này nơi nào còn có một chút có thể đặt chân địa phương A, cố bác thần nhíu lại mày, trên mặt đất mặt cũng là các loại rượu cạn, may mắn thứ này không hút thuốc, vàng không cố bác thần căn bản không thể bước vào phòng này. Cố bác thần đi đến lục diễm đối diện, tìm cái sạch sẽ địa phương ngồi xuống, nhìn nhìn một bên uống đến sắc mặt hưởng đỏ lục diễm. Thất tỉnh. Ha ha lục diễm cười khổ, cầm bình rượu, đối với miệng liền đột nhiên rót một ngụm rượu, cũng không quan tâm rượu từ khỏe miệng chảy ra, tựa hồ muốn đem chính mình trực tiếp chuốc say giống nhau. Đặc sao? Lục diễm đem bình rượu quăng ngã toái trên mặt đất mặt, con người màu đỏ tươi. Nay vẫn là cố bác thần lần đầu tiên thấy lục diễm như thế không lý trí, hắn con người gắt gao mà nhìn chầm chầm kia rách nát bình rượu, hán giờ phút này tâm kỳ thật liền cùng cái này bình rượu giống nhau, toái đến nát nhử. Người cùng dung cảnh nói. Không có. Lục Diễm cầm lấy một cái khác bình rượu, lại là rót một mồm to, đặc sao, vì cái gì ta uống hoài không say. Lục Diễm là thuộc về cái loại này ngàn ly không say người, ngày thường đảo còn cảm thấy khá tốt, ít nhất không cần lo lắng say rượu thống khổ khó chịu, chỉ là hiện tại lại làm hắn thống khổ không thôi. Vậy ngươi như thế nào liền thất tỉnh? Ta luyến tiếc làm hắn trở nên cùng ta giống nhau, bác thần, ngươi nói ta có phải hay không xinh ngốc luyến tiếc. Ta đặc sao luyến tiếc ca? Lục Diễm thanh âm giống như là từ tâm địa bên trong phát ra tới, khàn cả giọng, hắn chưa bao giờ như vậy thất thố quá. Ta liền biết, Lục Diễm, kỳ thật có một số việc, ngươi hẳn là đã sớm biết đi, dung cảnh cùng ngươi là không giống nhau. Cố Bác thần trước nay đều không phải cái loại này sẽ an ủi người người, nói chuyện tự nhiên cũng sẽ không quanh co lòng vòng. Đúng vậy, hắn cùng ta không giống nhau, ta đã sớm biết, chỉ là ta chính mình không chịu đối mặt hiện thực, không chịu hết hy vọng mà thôi. Bác thần, ngươi nói ta rốt cuộc nên như thế nào làm? Ta. Lục diễm cùng cố bác thần đều là cái loại này biết chính mình yêu cầu cái gì người, cho nên bọn họ vẫn luôn là mục tiêu tính mục đích tính rất mạnh người. Lục diễm cái dạng này, thật đúng là cố bác thần lần đầu nhìn thấy. Hắn giờ phút này giống như là ở trong sa mạc lạc đường lữ nhân, hoàn toàn tìm không thấy chính mình phương hướng, không biết chính mình nên đi hướng nơi nào, không biết nên làm cái gì, chỉ là mờ mịt nhìn chính mình. Cái kia ánh mắt, làm cố bác thần cảm thấy dị thường không thoải mái, hắn cũng không quan tâm, trực tiếp đi qua đi. Trên cao nhìn xuống nhìn lục diễm. Làm gì? Lục diễm tuy rằng không có say, nhưng là nói chuyện thời điểm, vẫn là mang theo men say. Cả người mắt nửa híp thoạt nhìn thập phần suy suốt. Cố bác thần lần đầu tiên nhìn thấy lục diễm như thế suy suốt, trong lòng tự nhiên thực không thoải mái. Lục diễm, này không giống ngươi. Không giống ta. Ha ha. Vậy ngươi nói bộ dáng gì mới giống ta, cố bác thần. Ngươi đặc sao nhưng thật ra nói à, bộ dáng gì mới giống ta, làm ta hiện tại đi nói cho dung cảnh a cảnh. Ta đã sao thích ngươi, ta ái ngươi hơn 20 năm, ngươi làm ta như thế cùng hắn nói sao?" Lục Diễm cười khổ. Cố Bác Thần con ngươi căng thẳng, trực tiếp giơ tay đem Lục Diễm từ trên mặt đất mặt lôi kéo lên. "Cố Bác Thần, ngươi làm gì?" Lục Diễm giũi tay đem Cố Bác Thần tay đẩy ra. "Ngươi hỏi ta làm gì, vậy ngươi làm ta lại đây làm gì, làm ta nhìn ngươi mượn rượu làm càng sao?" Cố Bác Thần thanh âm dị thường bình tĩnh, chỉ là cặp kia gợn sóng bất kinh con ngươi lại tản ra khắc nhiếp người quang. "Vậy ngươi làm ta như thế nào?" Ta và ngươi không giống nhau, chúng ta tình huống không giống nhau. Lục Diễm hướng về phía cố bác thần giống to. Ta biết không giống nhau, ngươi cũng chưa đi thử thử, ngươi như thế nào. Dung cảnh là thẳng nam, thẳng nam A. Hắn cùng ta không giống nhau, hắn là thích nữ nhân, ta không phải, ta rất sớm liền biết ta không phải. Ta lục Diễm nói cả người sau này một ngưỡng, toàn bộ nhiệt thân mình đều ngã vào sofa bên trong, hắn cùng ta không giống nhau, ha ha. Hắn cùng ta không giống nhau, bác thần, ngươi sẽ không hiểu được. Không có khả năng. Lục Diễm, ngươi mấy ngày hôm trước không phải còn nói ngươi muốn tranh thủ một chút sao? Ngươi hiện tại như thế nào lại cố bác thần không hiểu? Bất quá là ngắn ngủ nửa ngày thời gian, như thế nào sự tình liền biến thành như vậy? A cảnh vốn dĩ liền cùng ta không phải một đường người, chúng ta chung quy là không giống nhau. Ngươi không hiểu, A cảnh nếu là cái nữ nhân, ta sẽ rồi rắm như thế nhiều năm sau. Ta đặc sao đã sớm xuống tay. Lục Diễm nhắm mắt, trên mặt mặt đều là thống khổ chi sắc. Vậy ngươi muốn làm sao bây giờ? Ngươi cùng các ngươi người trong nhà gần nhất không phải ngả bài sao? Ha ha! Chuyện này ngươi cũng biết ta. Ngươi thật đúng là thần thông quang đại, nhà của chúng ta như thế tư mật sự tình, ngươi cũng biết ta. Ta cố bác thần thật là hận không thể ở cái này nam nhân trên mặt mặt hung hăng phiến hai hạ, tên hôn đả này, còn có thể hay không đừng nói mê sảng. Cố bác thần, ngươi như thế nào cái gì đều biết ta, vậy ngươi nói cho ta, ta nên như thế nào làm a ta cũng không biết ta muốn làm cái gì. Tâm hảo mệt, ta mệt mỏi quá. Ngươi cho ta thanh tỉnh một chút, cái gì ta cái gì đều biết, rõ ràng là ngươi nói cho ta, là chính ngươi chính miệng nói cho ta. Cố bác thần quả thực hết trô nói rồi, người này như thế nào còn không có say liền bắt đầu nói mê sảng. Nga, là sao, ta cấp đã quên. Lục diễm cười hắc hắc, cố bác thần chán nản, thật đúng là hôn đản, vô tâm không phổi. Vậy ngươi hiện tại chuẩn bị làm sao bây giờ, nhà các ngươi người đều biết, ngươi xu hướng giới tính, ngươi phía dưới làm sao bây giờ Còn có thể làm sao bây giờ, dù sao ta còn có cái đệ đệ, phòng trừng trong nhà mặt người lúc này bắt đầu muốn tập thể vây công lục kỳ đi, đáng thương hải tử. Cố bác thần bỗng nhiên con ngươi căng thẳng, trực tiếp tiến lên một bước, trực tiếp dối tay đỡ lấy lục diễm mặt sau sofa, cả người cũng khinh thân mà thượng, tư thế này. Thật đúng là làm người cảm nghĩ trong đầu hết bài này đến bài khác ca. Bác thần, ngươi đây là làm cái gì? Cố bác thần giờ phút này toàn bộ thân mình đều là treo ở hắn phía trên, hai người kia rửa vào rất gần. Cô bác thần trên người mặt trừ bỏ hắn bản thân kia cường thế mà độc đáo nam tính hương vị, còn nhiều một cổ nhàn nhạt ngoại hương, đánh giá nếu là tiểu hài tử tiếp xúc nhiều, mà lục diễm trên người mặt tắc đều là mùi rượu nhi, làm cho cố bác thần mày nữ chặt. Ngươi đặc sao trong đầu đừng miên man suy nghĩ. cố bác thần đống nhiên cảm thấy cùng một cái như vậy nam nhân ở bên nhau rất nguy hiểm. Là ngươi làm ta miên man suy nghĩ, ha ha lục diễm lớn tiếng cười. Mà cố bác thần còn lại là hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Trực tiếp thượng thủ liền đem lục diễm quần áo toàn bộ xe rách. Vừa mới vào cửa thời điểm, Cố Bác Thần liền chú ý tới, cổ hắn phía dưới tựa hồ có vết đỏ, chỉ là lúc ấy đèn quản thực ám, hai người lại có một khoảng cách, hắn cũng không có xem đến thực rõ ràng, mà giờ phút này hai người rượi vào rất gần, Cố Bác Thần xác định, đây là vết thương. Lục diễm ngày thường đều là một thân Âu phục, bên trong là áo cổ đứng màu trắng áo sơ mi, cho nên trên người mặt nhưng phàm là vết thương cái gì, đều là che kín mít, hoàn toàn nhìn không ra tới. Mà giờ phút này cố bác thần này một hồi loạn xé, lộ ra tới nửa người trên, đan sen có rất nhiều xanh tím vết thương, đây là bị gậy gọc đánh. Mà ở nơi này, có thể làm lục diễm như thế chịu làm người đánh đến, trừ bỏ nhà bọn họ lao ra tử còn có thể có ai. Lục diễm, người, có cái gì đẹp? Lục diễm dôi tay cầm quần áo kéo tới, chỉ là phía trước đều như vậy, cố bác thần đều không cần xem, đều biết hắn phía sau lưng là cái cái gì quỷ bộ dáng cố bác thần đứng dậy rời đi. lao ra tử đánh Hắn phỏng chừng mau bị ta tức chết rồi đi, tấu một đốn cũng là hẳn là. Kỳ thật lục diễm nửa người trên cơ hồ không tốt địa phương, rất nhiều địa phương đều là chạm vào một chút đều đau đến muốn chết, chính là vì cái gì hắn chính là không cảm giác được đau đến đâu, hắn có phải hay không điên rồi. Kẻ điên. Ngươi đều đi đến này một bước, nói cho hắn lại xảy ra chuyện gì, bảo không chuẩn. Ngươi cũng biết là bảo không chuẩn a ha hả lục diễm cười khổ, dôi tay cầm quần áo mặt trên cúc áo hệ thượng. Bất qua cô bác thần vừa mới dùng sức quá mánh, tàn vỡ mấy cái cúc áo, ngươi cũng thật thô lỗ, đem ta quần áo đều lộng hỏng rồi. Ngươi đây là xứng đáng, ngươi sau lưng mặt rốt cuộc vì hắn làm nhiều ít sự tình, ngươi xác định liền không cho hắn biết. Cái gì xứng đáng không xứng đáng, bác thần, ngươi hẳn là so với ai khác đều minh bạch, cảm tình loại chuyện này, có chút thời điểm, có lẽ thật sự không phải thứ tự đến trước và sau như vậy đơn giản, còn nữa nói, ta làm này đó nếu là chỉ cần cầu hồi báo, vậy không phải ta. Lục diễm bất đắc dĩ lắc lắc đầu, này quần áo xem như hủy hoại. Đúng vậy, ngươi chính là cái ngu nốc, ngươi đã sớm nên biết, ngươi cùng dùng cảnh không có khả năng, ngươi còn cùng trong nhà mặt nạ bài, ngươi thật đúng là cố bác thần quả thực không biết nên dùng cái gì từ tới nói hắn hảo. Ta vốn dĩ cảm thấy có lẽ ta cùng hắn chi gian còn có chuyện cơ, là ta sai rồi, trước nay chính là không có khả năng, ha ha. Ngươi đặc sao không phải vẫn luôn đều nói hắn tổng hội là ngươi sao, có bản lĩnh, ngươi đặc sao đem hắn cấp cái kia gì à. Cái này cuối cùng nói, cố bác thần lại chưa nói xuất khẩu, bởi vì người nào đó giờ phút này đã nhìn chầm chầm hắn ánh mắt kia giống như là muốn ăn hắn giống nhau, người này thật là. Cố bác thần, ngươi lặp lại lần nữa. Lục Diễm thanh âm giờ phút này lại trở nên bình tĩnh rất nhiều. Tính, ta bồi ngươi uống rượu. Cố bác thần nói cầm một cái sạch sẽ cái ly, đảo thượng rượu, đến đây đi. Ha ha lục Diễm cười, trực tiếp cầm lấy một cái bình rượu, trực tiếp đối miệng thổi, cố bác thần bất đắc di lắc lắc đầu. Kỳ thật chuyện này ta thật sự nghĩ tới, nhưng là hắn căn bản là không phải cái đồng tính luyến ái, ta sợ ta nói ra lúc sau, chúng ta chi gian liền bằng hữu cũng chưa đến làm, ta là thật sự sợ, Cố Bác Thần, ta có phải hay không thực nhát gan, thực vô dụng, ai sẽ biết, không sợ trời không sợ đất ta, cư nhiên sẽ sợ loại chuyện này. Lục Diễm bất đắc di cười cười. Ta lý giải. Cố Bác Thần là thật sự minh bạch loại cảm giác này, giống như là phía trước hắn đối Thi Thi giống nhau. Kỳ thật ở không có minh bạch được đến Thi Thi đáp lại phía trước, Kỳ thật cố bác thần mỗi một bước đi xuống tới, đều là kinh hồn tăng đảm, có lẽ thi thi chỉ cần một ánh mắt, đều sẽ làm hắn trắng đêm khó miên huống chi là lục diễm đối dung cảnh loại này cảm tình. Bác thần, có lẽ ta thật sự muốn buông tay, đến đây đi. Lục diễm cùng cố bác thần chạm vào ly, ha ha, á cảnh, chúc ngươi hạnh phúc, chúc ngươi hạnh phúc. Cố bác thần tựa hồ thấy lục diễm kêu màu đỏ tươi mắt trùng tựa hồ có trong suốt hiện lên, chật lẽ rồi biến mất, bị hắn ngạnh xinh xinh ngẹn trở về. Dung cảnh cố bác thần trong miệng mặt nhắc mãi tên này Hắn nhận thức tiếp xúc dung cảnh vẫn là ở thi thi lúc sau Lục diễm đem hắn bảo hộ đến thật tốt quá Cho dù hắn cùng lục diễm quan hệ như thế hảo Lục diễm cũng không có chủ động đem dung cảnh mang lại đây nhận thức hắn Lại nói tiếp bất quá là cảm thấy chính mình khả năng đem hắn dạy hư Giờ phút này cố bác thần nhưng thật ra cảm thấy Dạy hư mới hảo đâu Có lẽ bọn họ hai người chi gian còn có một đường sinh cơ Cũng tổng không phải nhìn lục diễm một người ở chỗ này thống khổ Lục Diễm là thật sự như thế nào uống đều uống không say, bất quá đầu vóc thanh tình đi, chỉ là này thân mình chung quy không thể như thế khi mà. Này Lục Diễm cùng trong nhà mặt nháo phiên, tuy rằng nói Lục ra người biết giá hỏa này xu hướng giới tính đi, nhưng là chung quy trong lòng đều là vẫn là không thoải mái, thứ này mấy ngày nay đều là ngủ đến khách sạn, chính là cố bác thần cũng không thể trực tiếp đem hắn ném tới khách sạn A, không có biện pháp A, chỉ có thể kéo về nhà. Lục Diễm là dựa vào bên trái luôn trên người mặt, Xuống lục vốn dị ở bên ngoài chờ mau ngủ rồi, không nghĩ tới ra chủ rốt cuộc ra tới đi, nghĩ rốt cuộc có thể ngủ ngon, cư nhiên còn muốn hắn làm cu ly. Cố bác thần giờ phút này liền nghĩ chạy nhanh trở về tắm rửa một cái, cả người mùi rượu nhi nghe đều khó chịu. Chỉ là cố bác thần không nghĩ tới, đẩy cửa ra đi vào, vốn dĩ chỉ là mở ra mấy cái chiếu sáng đèn phòng khách, giờ phút này lại có vẻ đèn đuốc sáng trưng, thi thi ngồi ở một cái ghế mây mặt trên, đầu gối chỗ cái thảm lông, đang ở chơi di động. Nhìn cố bác thần đã trở lại, cười cười, ngươi nhưng tính đã trở lại. Không phải làm ngươi ngủ đi sao? Ngủ không được, liền xuống dưới chờ ngươi, có đói bụng không? Vừa mới ngao thi thi lời còn chưa dứt, liền thấy súng lục giá chạm đất diễm vào được. Phu nhân, ngại như thế nào còn chưa ngủ a Tầu tử, hắc hắc, Thì thi thi rỗi tay che lại cái mũi, này cả người mùi rượu, đây đều là đang làm gì à? Yêu cầu ta làm người nấu chút canh tỉnh rượu sao? thì thi không biết này, lục diễm rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, nếu là nói đến ai khác nàng nhưng thật ra không hiếm lạ, chỉ là như thế nào là lục diễm a Không cần. Cách, lục diễm bàn tay vung lên, tẩu tử không cần, ta. Cách, không cần. Ha ha. Được rồi, ngươi chạy nhanh dẫn hắn đi lên ngủ một lát đi. Thi thi bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Cố bác thần đi lên tắm rửa một cái, ra tới thời điểm, đã nghe tới rồi một cổ nhàn nhạt mùi hương nhi, hắn đầu giường chính phóng một chén canh, uống lên đi. Ta không biết người đi ra ngoài uống lên như thế nhiều rượu, vừa mới làm người nấu, giải giải rượu. Thi Thi ngồi ở trên giường mặt, tóc tùy ý chát cái đuôi ngựa, ở nhu hòa màu vàng ánh đèn hạ, làm cố bác thần trong lòng ấm áp. Cố bác thần bưng chén, uống một hơi cạn sạch. Lục diễm rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thất tỉnh. Ngạch Thi Thi không nghĩ tới sẽ là vấn đề này, thất tỉnh. Hắn cái gì thời điểm yêu đương, dưới bầu trời này, còn có nữ nhân có thể cự tuyệt nàng. Này đến là ánh mắt rất cao người a Còn không có bắt đầu liền thất tỉnh, được rồi, chạy nhanh ngủ đi. cố bác thần nói xúc lên chăn, đem thi thi trực tiếp ôm vào trong lòng. kia cũng thật là đáng thương, kỳ thật lục diễm tuổi không nhỏ, cũng tới rồi kết hôn tuổi tác. Ngươi thật đúng là nhọc lòng nhiều. Tuổi lớn bái, liền thích nhọc lòng. Thi thi hừ lạnh một tiếng, xoay qua thân mình không đi coi chừng bác thần. cố bác thần chỉ là cười, rôi tay đem thi thi ôm vào trong lòng ngược mặt, hai người thân mình gắt gao dán ở bên nhau, phá lệ phù hợp Thi Thi chỉ là dối tay nắm lấy cố bắc thần cánh tay, ở mặt trên cọ cọ. Lục Diễm thật sự không có việc gì sao. Nàng cùng Lục Diễm cũng nhận thức mấy năm, còn chưa từng gặp qua hắn cái dạng này. Không có việc gì, ngày mai liền không có việc gì, tiên tâm đi. Hào đi. Thi Thi cọ cọ cố bắc thần cổ, cuối cùng vẫn là xoay người, hai người ôm nhau mà ngủ. Bên ngoài ánh trăng chút xuống mà xuống, đem phòng chiếu xạ đạt được ngoại nhu hòa, cấp toàn bộ phòng đều bị kín một tầng nhu hòa màn lụa. Lục Diễm ở phòng vệ sinh phun ra một hồi lâu, trực tiếp ngồi sổm rửa mặt gian, tùy ý cảm lạnh thủy từ chính mình đỉnh đầu chút xuống mà xuống. Hắn trên mặt mặt đều là bậc nước, cũng không biết là bậc nước, cũng hoặc là nước mắt. lạnh leo thủy tựa hồ làm hắn vốn dĩ kích động tâm bình tĩnh rất nhiều, chỉ là hắn đầu vóc giờ phút này lại đau đến dị thường lợi hại. Lục Diễm, buông tay đi, buông tay đi, hắn không thuộc về ngươi. Lục Diễm đã từng nghĩ tới chính mình cùng dung cảnh thông báo rất nhiều cảnh tượng, hắn sợ hãi Hắn sợ hai dung cảnh sẽ giống xem quái vật giống nhau nhìn hắn, tưởng tượng đến dung cảnh sẽ dùng như vậy ánh mắt nhìn chính mình, lục diễm liền tâm như bao cát. Cứ như vậy đi, đến nơi đây mới thôi đi, khiến cho hết thể đều kết thúc đi. Lục diễm trong miệng mặt nhỉ non, chỉ là càng là như vậy, hắn tâm càng là sẽ rách đến lợi hại, như vậy đâu, hắn đã là hắn sinh mệnh một bộ phận, chính mình sở hữu hồi ước đều là về hắn, hiện tại lại muốn hắn đem này bộ phận hiểu ý ngạnh sinh sinh hủy diệt, cái này làm cho hắn như thế nào bỏ được. ca Lục Diễm ngửa đầu, người nam nhân này chưa bao giờ từng thấp hèn hắn cao ngạo đầu, giờ phút này hắn lại có vẻ như vậy hèn mọn, như vậy đáng thương. A cảnh, ta về sau sẽ không thủ ngươi, sẽ không, kết thúc, kết thúc. Lục Diễm ở trong lòng mặt báo cho chính mình, không thể còn như vậy đi xuống, chỉ là nội tâm lại ở kháng cự thứ này. Phan, Lục Diễm mạnh tay trọng nện ở một bên gạch men sứ trên vách từ mặt, gạch men sứ nhưng thật ra không thoái, chỉ là hắn ngón tay khớp xương lại có huyết ở chậm rãi lưu lại. Sáng sớm hôm sau, cố bác thần lăng là không nhìn thấy lục diễm. Lục diễm còn không có lên sao. Cố bác thần nhìn về phía xuống lục Không có. Ấn. Lục diễm tối hôm qua tới nhà của chúng ta sao. Cố nam xanh chính là cái gì cũng đều không hiểu. Bên ngoài cố san nhiên như cũng là mang theo mấy cái tiểu quỷ tiến hành tập thể dục buổi sáng. Thi thi còn lại là ở một bên chú ý cố bác thần nhất cử nhất động. Cố bác thần trong lòng thầm kêu không tốt, trực tiếp liền hướng tới phòng cho khách tiến lên. Cố nam xanh. Thi Thi cùng súng lục cũng theo đi lên. Môn bị khóa trái. Cố Bác Thần thầm mắng một tiếng, súng lục vừa mới tưởng nói đi lấy dự phòng chìa khóa, Cố Bác Thần cư nhiên trực tiếp bắt đầu đấm cửa, phèn, môn bị nháy mắt phá khai. Vài người trực tiếp vọt vào đi, phát hiện giường giống như là tối hôm qua giống nhau sạch sẽ, hắn không ngủ quá. Mà dòng nước thanh vẫn luôn rất lớn, giữa mặt gian môn là hờ khép, Cố Bác Thần trực tiếp đẩy cửa ra, trước mắt một màn cơ hồ đem bốn người sợ. Lục Diễm chỉ ăn mặc quần Dựa vào buồn tắm biên, kia lạnh băng dòng nước tắm vòi sen còn ở chảy, trên mặt đất mặt đã tràn đầy thủy, mà hắn cả người sắc mặt tái nhật đến có chút dòa người. Nhất dòa người chính là lục diễm trên người mặt kia ngang dọc đan sen vết thương, có chút địa phương rõ ràng đã tổn hại, giờ phút này bị bọt nước trắng bệnh, xem đến làm vài người đều kinh hãi. Giúp ta đem hắn làm ra tới. Cố bác thần lúc này cũng không gì thói ở sạch, trực tiếp vọt vào đi, đem tắm vòi sen tắt đi, chỉ là tay ở đụng chạm đều lục Diễm thân mình thời điểm Cả người trong lòng đều hiện ra một kia không hảo dự cảm, hắn thân mình thực băng, cố bác thần giờ phút này hô hấp đều thiếu chút nữa đình chỉ. Hắn rôi tay sờ sờ lục diễm cổ, thật là làm ta sợ muốn chết. Ta đi tìm xa rồng. Kỳ thật vừa mới có như vậy trong ngáy mắt, còn xem như cũng cho rằng này lục diễm có phải hay không. Hắn liền ngồi sổm nơi đó, trên người mặt kia xanh tím vết thương, doa người giống nhau, như vậy nhiều. Xa rồng lúc này vốn đang ở ổ chăn đâu, hắn ở tại cố gia nhà chính mặt sau. Tối hôm qua lộng thực nghiệm lăn lộn tới rồi nửa đêm. Frank, môn đống nhiên bị người đá văng, xạ rộng cả người một cái giật mình, trực tiếp từ trên giường mặt nhảy dựng lên. A, xạ rộng thấy tiến vào người là Thi Thi, trực tiếp thất thanh thét trói thai. Người Thi Thi nhìn xạ rộng cư nhiên chỉ xuyên một cái quần lót, chỉ là này. Cũng không gì xem điểm A, đều cái gì A. A, xạ rộng còn ở thét trói thai, làm cho Thi Thi ra đầu tê dại. Cầm miệng. Thi Thi hét lớn một tiếng, xạ một viên ngừng tiếng khóc Phu nhân, ngươi như thế nào lại đây, ta? Ô ô, ta trong sạch ra. Được rồi, đừng làm kêu, lục diễm đã xảy ra chuyện, chạy nhanh cùng ta lại đây một chuyến. Lục đại thiếu, lục đại thiếu nhà mình không bác sĩ sao, như thế nào làm ta qua đi? Sạ rồng tuy rằng trong miệng mặt ở nhắc mãi, nhưng là đã bắt đầu mặc quần áo. Thi thi mang theo sạ rồng nhìn thấy lục diễm thời điểm, lục diễm đã bị dịch tới rồi trên rừng mặt, trên người mặt vệ nước phòng trường bị lau khô, chỉ là kia tóc vẫn là ấm ướp. Sát mặt bạch đến, có chút dò người, chính là môi đều không có một tiêu huyết sát. Ngoà tạo, như thế nào biến thành cái dạng này a Sạ rồng cũng không nghĩ tới lục diễm cư nhiên đem chính mình biến thành cái dạng này, vội vàng đi qua đi, cấp lục diễm kiểm tra rồi một chút, phát sốt rất nghiêm trọng, ta cho hắn đánh một châm hạ sốt chỉ là trên người hắn mặt đây là chuyện như thế nào? Đây cũng là mọi người trong lòng nghi vấn, cư nhiên còn có người có thể đem lục diễm đánh thành cái dạng này, thật đúng là lá gan phì a Miệng vết thương ngươi xem xử lý đi. Cố bác thần đứng ở cửa sổ, hắn trên người mặt còn ở nhỏ nước, tư thế con ngươi lại giống hàn băng giống nhau, lanh đến dòa người. Ấn. Súng lục nói đã bắt đầu cấp lục diễm trích. Thi thi bất đắc dĩ thở dài, thất tình mà thôi, như thế nào đem chính mình làm thành cái dạng này. A cảnh. A cảnh lục diễm trong miệng mặt nỉ non. ân Yêu cầu thông tri dung cảnh sao. Cố nam xanh cái này không đại não, đồng nhiên liền mạo một câu. Phạng. Làm thành một quyền nện ở trên cửa sổ mặt Cố ra pha lê đều là trang song tầng chống đạn pha lê Giờ phút này cư nhiên cư nhiên một tia vết dạng Sợ tới mức cố nam xanh có rúm lại một chút Đây là xảy ra chuyện gì Đừng tìm hắn Không cần thông chi bất luận kẻ nào Ta đi trước thay quần áo Cố bác thần nói trực tiếp đi ra ngoài Thi thi nhìn cố bác thần này quỷ dị hành động Trong lòng liền bắt đầu nghi hoặc Tối hôm qua cố bác thần liền có điểm không thích hợp tới Thi thi nhìn nằm ở trên giường mặt lục l Trong miệng mặt cư nhiên ở kêu dung cảnh tên, thi thi vốn là thông minh, tới ngươi nghĩ tới tối hôm qua cố bắt thần dị thường, nháy mắt liền minh bạch, lục diễm thích người không phải là. Lục diễm tỉnh lại lúc sau, đã là sau giờ ngọ sự tỉnh hắn cảm thấy đầu góc đau đến khó chịu, cả người đều cảm thấy thực mệt mỏi, cả người không kính nhi cảm giác. Tỉnh! Thi thi thanh âm bỗng nhiên nhớ tới, lục diễm theo thanh âm nơi phát ra xem qua đi. Thi thi ngồi ở trên bàn công mặt, trong tay mặt cầm quyển sách, Đào hoa còn lại là giúp vào nàng trong lòng ngược mặt, thấy lục diễm tỉnh lại, trực tiếp nhảy tới trên rừng mặt, lục diễm thúc thúc, ngươi tỉnh A ân Lục diễm miễn cưỡng bứt lên một mặt mỉm cười. Tẩu tử, ngài như thế nào? Ta làm người cho ngươi đưa cháu đi lên, ngươi vẫn là trước nghỉ một lát đi. Thi thi nói buông thư đi xuống lâu. Đặt đi ra cửa, đặt đi nói sợ ngươi làm việc ngốc, làm mọ mì nhìn ngươi, hì hì. Lục diễm thúc thúc, ngươi phải làm cái gì việc ngốc cá đào hoa chấp chấp vô tội mắt Lục Diễm vô ngữ nhìn nhìn trần nhà, việc ốc. Cố bác thần đem hắn xem thành cái gì người, chẳng lẽ hắn còn có thể tuân tình không thành. Đừng nghe ngươi đặt đi nói bữa, ta không có việc gì. Chính là ngươi bị thương, đặt đi có phải hay không đi giúp ngươi báo thủ à, ngươi nói cho ta, ta cũng đi giúp ngươi báo thủ. Đào hoa nói cũng sốc lên tràn, trực tiếp nhảy vào ổ tràn, Lục Diễm thúc thúc, trên người của ngươi mặt thật lãnh, lúc này đều mùa hè a Đào hoa trong lúc vô ý đụng tới Lục Diễm cánh tay. Con hảo. Lục Diễm chỉ cảm thấy cả người không có gì sức lực, đánh giá nếu là tối hôm qua tắm nước lạnh làm cho phát sốt đi. Ăn một chút gì đi. Thi Thi bưng cháo đi lên. Phiên toái tổ tử. Không có việc gì. Thi Thi hơi hơi mỉm cười, nàng cũng không phải cái gì bảo thủ người. Hốn hồ Lục Diễm cảm tình tàng đến như vậy thầm, lại nói tiếp Thi Thi vẫn là có chút đồng tình Lục Diễm. Nếu là Lục Diễm biết, Thi Thi đồng tình chính mình nói, phỏng chừng muốn nôn đã chết đi. Hi hi, Lục Diễm thúc thúc. Ta cho ngươi che che cánh tay đào hoa nói nóng hầm hập tay nhỏ liền phong tới lục diễm cánh tay mặt trên. Lục diễm chỉ cảm thấy trong lòng mềm nũn, kia một ngụm nhiệt cháo đi xuống, hắn như thế nào cảm thấy trong lòng nghe ẩm. Hắn giờ phút này là thật sự ghen ghét cố bác thần, hắn thật sự thực may mắn, so sánh chính mình, lục diễm trong lòng chua sốt càng thêm mở rộng. Hảo, lục diễm thúc thúc chính sinh bệnh đâu, chạy nhanh ra tới, ngươi đi vào làm cái gì. Thi thi nói chừng mắt nhìn đào hoa liếc mắt một cái. Ta liền tưởng cùng Lục Diễm thúc thúc đợi không được sao. Đào Hoa nói lấy lòng giúp vào Lục Diễm bên cạnh. Ngươi đây là chuẩn bị từ ta nơi này yếu điểm cái gì A Lục Diễm tuy rằng cùng Đào Hoa trô thời gian không dài, nhưng là đứa nhỏ này từ nhỏ làm việc cũng là mục đích tính rất mạnh cái loại này, cũng sẽ không minh bạch vô cớ sung xoe. Hắc hắc! Ta nào có muốn từ ngươi nơi này muốn cái gì đổ vào ta? Ngươi không phải là thi thi đầy đầu hát tuyến. Ta này không phải mau ăn sinh nhật sao? Đào hoa hướng về phía lục diễm chấp chấp mắt chữ, đào hoa chính là biết đến, lục diễm nhưng có tiền, thứ này hắn đã sớm đã nhìn ra, lục diễm mỗi lần lễ vật đều là đặc biệt đồ tốt, hơn nữa mỗi lần hắn đều cảm thấy thực thích. Thì thi thi rỗi tay đỡ cái chán, bất đắc di lắc lắc đầu, cố nam tịch, ngươi chạy nhanh cút cho ta xuống dưới. Mó mì đào hoa nghẹn miệng. Hảo, ngươi lễ vật ta đã sớm chuẩn bị tốt, yên tâm đi. Ô hát dễ à, ta liền biết lục diễm thúc thúc tốt nhất đào hoa nói đứng lên liền phải bắt đầu nhảy Lục Diễm Thúc Thúc sinh bệnh đâu, ngươi đừng làm ấm ý, chạy nhanh xuống dưới. Thi Thi nói từ trên giường mặt đem nào đó tiểu tử thúi ôm xuống dưới. Đúng rồi, Lục Diễm Thúc Thúc, nhà của chúng ta còn có thật nhiều ăn ngon điểm tâm ngọt Nga ta đi đưa cho ngươi. Ta sinh bệnh, tạm thời không ăn này đó. Ta chỉ là đưa cho ngươi nhìn xem. Đào hoa lời này nói xong, Lục Diễm hận không thể tự vào miệng, hắn liền biết, cái này tiểu tử thúi, như thế nào khả năng như thế hảo tâm đâu. Đào hoa nói nhảy nhảy lộc cục chạy xuống lâu Chạy nhanh uống cháo đi, nếu là cảm thấy khẩu vị phai nhạt, chờ lát nữa làm đầu bếp cho ngươi ngao điểm hàm cháo. Thi Thi đứng ở một bên, Lục Diễm cùng cố bác thần kỳ thật rất giống, đều thích đem tâm sự giấu ở trong lòng. Thi Thi đều có thể đủ cảm giác từ trên người hắn mặt như có như không chản ngập ra tới đau thương. Cái này đã khá tốt, phiền thoái ngươi. Không cần như thế khách khí. Lục Diễm người này luôn luôn thực mẫn cảm, chính là từ Thi Thi xem hắn trong ánh mắt, Lục Diễm tựa hồ cũng đã minh bạch. Thi thi tựa hồ đã biết chính mình sự tình. Chuyện của ta ngươi đều đã biết. ân Nếu lục diễm như thế nói, thi thi cũng không hề giấu giếm Bác thần nói. Ta chính mình đoán. Là sao? Lục diễm cười khổ. Chuyện này, còn thình ngươi vì ta bảo mật, ta không nghĩ. Ta đều biết, yên tâm đi, ngươi thật sự nghi ký rồi sao? ân Cũng là thời điểm bắt đầu tân sinh sống. Ta đời này thua tại hắn trên người mặt. Ta không hối hận. Bất quá ta cũng không phải cái loại này lì lợm la liếm người. Cứ như vậy đi. Cái loại này muốn đem một người ngạnh sinh sinh từ đáy lòng rút ra đi ra ngoài thống khổ. Thi Thi có lẽ hoặc nhiều hoặc ít có thể thể hội một ít. Về sau Tổng hội gặp được Thi Thi vừa mới muốn trấn an hắn bài câu, đã bị hắn trực tiếp đánh gãy.